quân vô thượng vẫn là không phản ứng chút nào lý thế dân ôm quyền nói đã tội nói xong lấy tay hướng quân vô thượng trong lòng với tới hai nữ thấy thế vội vã xuất thủ ngăn cản mà lý thế dân sau l ư n g trưởng tôn vô kỵ cùng ý chỉ kính đức cũng đồng thời xuất thủ năm người hôn chiến với nhau ý chỉ kính đức một cây đơn roi múa hổ hổ x a n h phong chiếm cùng với chính mình lực lớn thân trầm hai tay cầm roi liên tục mạnh mẽ phách hai nữ bảo kiếm mà lý thế dân cùng trưởng tôn vô kỵ ở một bên hiệp trợ đánh lén may mắn uy chỉ kính đức là x a trường c h i tướng đối với giang hồ đánh nhau chết sống cũng không am hiểu mà lý thế dân cùng trưởng tôn vô kỵ cộng lại đều đánh không lại một cái thương tu tuần cho nên hai nữ đánh coi như ung dung vô kinh vô hiểm lần này loạn chiến đã đánh mấy giờ từ xế chiều đạt tới buổi tối trăng sáng treo cao ánh trăng đã hoàn toàn bao phủ ở thiên tân k i ể u bên trên lúc này một cái lệnh khiến hết thể người không tưởng tượng được nhân xuất thủ đa tình công tử hầu hy bạch chỉ thấy hầu hy bạch nhảy qua hư không mỹ nhân phiến triển khai q u a n chú toàn thân chân khí với trên quạt hướng quân vô thượng đánh tới một kích này vừa nhanh vừa chuẩn người nào cũng không ngờ rằng mà chính hắn cũng hướng quân vô thượng vị trí cấp tốc nhảy tới quân đại ca cẩn thận a theo thương tú tuần kinh hô quân vô thượng trong ngực c h i ề u phun ra một ngụm màu tươi thân hình lảo đảo lắc lắc nhưng vẫn là ngật đứng không ngã thương tú tuần muốn lên nhìn đàng trước xem quân vô thượng có thể bị lý thế dân ba người kéo chặt lấy không phân thân nổi hầu hy bạch đi tới quân vô thượng bên người nhìn vẫn là nhắm mắt im lặng quân vô thượng mặt lộ vẻ thẹn ó i quân huynh xin lỗi hy bạch thân bất do kỷ sư mệnh không thể trái nói xong tay trái thẳng tắp mò về quân vô thượng trong quần áo muốn tìm hòa thị bích ba ba hầu hy bạch phát hiện mình tay bị khắc một cái đại thủ gắt gao bắt lại tùy theo nhìn lại chính là quân vô thượng tay trái lúc này quân vô thượng lại có biểu tình ánh mắt chậm rãi mở đã không có khi trước huyết hồng n é t miệng lên đa tạ ngươi một cách này tùy theo tả trưởng mang theo vô tận nội lực đ ỗ n g nhiên đánh về phía hầu h y bạch ngực hầu h y bạch không nghĩ tới quân vô thượng còn có động thủ lực chút nào không phòng bị bị một trưởng đánh v ừ a vặn ngực trong nháy mắt bị đánh xuyên một cái động lớn mang theo ánh mắt không thể tin hầu h y bạch chậm rãi ngã xuống nghe được bên này động tĩnh ở đây hết thể tranh đấu người dồn dập ngừng tay chia làm bốn cổ cổ thứ nhất là quân vô thượng cùng trợ thủ của hắn cổ thứ hai là từ hàng tịnh trai hai thầy trò cùng lý thế dân cổ thứ ba là t r ú c ngọc nhiên lãnh đạo âm q u ỷ phái mọi người đệ tứ c ố này đây vương thế sung thu tiền sâu rất nhiều thế lực thương tú tuần cùng đan luyện tinh đi tới quân vô thượng bên người quân đại ca ngươi thế nào quân vô thượng ha ha cười nói tốt trước nay chưa có tốt tiếp lấy ở trước mắt bao người quân vô thượng cư nhiên dùng tay trái từ từ đem còn cắm ở trên người trường kiếm rút ra rút ra vô cùng chậm mà thời gian cũng rất giống trở nên phong thả theo quân vô thượng chậm rãi đem bạt kiếm ra tất cả mọi người tại châu ai cũng không nói nói thiên tân kiểu bên trên lặng ngắt như tờ ken ba theo trường kiếm rơi xuống đất thanh âm quân vô thượng đem thần quỷ mạnh mẽ xen vào viên nguyệt loan đao xuất hiện ở tay trái nhìn thấy quân vô thượng động tác mọi người tại đây dồn dập đề phòng mặt lộ vẻ khẩn trương màu sắc quân vô thượng lúc trước bị hq g h h ả nhân một kiếm đâm bị thương một kiếm kia cũng đâm rách hòa thị bích hòa thị bích trong chân long chi khí hoàn toàn chui vào quân vô thượng thân thể chân long chi khí đột nhiên tăng mạnh Rất nhanh thì nhanh ở quân vô thượng hiện tại cũng không cần dùng trong cơ thể đại lượng nội lực đi áp chế bốn loại khí tức ngược lại có thể mượn tứ khí tăng cường tê tự thân có thể nói ứng với hỏa được phúc quân vô thượng cầm trong tay l o a n đ a o thấy mọi người sợ hãi nhan thần cười ha ha cười qua k h o ả n g khắc hướng về khấu trọng đám người ôm quyền nói hôm nay các vị đối với ta quân vô thượng tương trợ tri ân ngày sau chắc chắn hậu báo không đợi khấu trọng đám người đáp lời lại hướng về trúc ngọc nhiên g nhất phương ôm quyền âm hậu hôm nay lưu thủ t ì n h quân vô thượng cũng v i n h viễn để trong lòng quân vô thượng ngữ tốc cực nhanh không chút nào đám người phản ứng rồi hướng chính đạo cùng rất nhiều thế lực nhất phương nói từ hàng tịnh trai lý thế dân còn có các ngươi nhóm người này phế vận bút chứng này ta quân vô thượng nhớ kỹ ngày sau nhất định từng cái thanh toán phạm thanh huệ nghe quân vô thượng nói vô cùng khó chịu lúc trước nàng lúc tới quân vô thượng đã thụ thường lại không thấy đến quân vô thượng xuất thủ hoàn toàn không biết rõ ràng tình trạng nói quân ma đầu giao ra h ò a thị bích nếu không ta từ hàng tịnh trai chắc chắn trừ ma vệ đạo thấy phạm thanh huệ mở miệng rất nhiều thế lực nhất phương dường như vừa tìm được cây trụ r ồ n r ậ p l ư ờ i khô nói chính là giao ra gia h ò a thị bích ngươi có bản lãnh gì tìm chúng ta tính sổ chỉ bằng ngươi một người há có thể địch quá chúng ta liên thủ ta có hay không có bản sự này hay dùng cánh mạng của các ngươi để chứng minh a thần đao chạm quân vô thượng quát lạnh một tiếng nhảy lên giữa không t r ú n g trong tay viên nguyệt loan đao t h ầ n đao k i a sáng mạnh thêm mặt trên tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ bảy chữ có thể thấy rõ ràng viên nguyệt trắng loan ánh sáng đao mang thể tích vô cùng to lớn theo quân vô thượng tay chậm rãi b ổ về phía rất nhiều thế lực một bên đao mang ở giữa không trùng trợt lóe lên đảo mắt liền biến mất tìm không thấy không có gì cả phát sinh một đao này hoàn toàn không có cho thấy cái gì hơn người uy lực càng giống như là đang hư trường thanh thế quân vô thượng sau khi rơi xuống đất dẫn theo hai nữ bay vọt đi mấy cái lên xuống đã không thấy tăm hơi tung tích để cho người kỳ quái là phạm thanh huệ cùng chúc ngọc nhiên hoàn toàn không có ngăn cản quân vô thượng ly khai khiến người ta sợ không được đầu não sư phụ sư phi huyên đang chuẩn bị nói phóc bốn tiên huyết như suối phun giống nhau đồng thời theo số đông nhiều thế lực nhất phương người trong cổ phun ra tiếp lấy ngoại trừ thấy tình hình không đúng liền lui qua một bên vương thế sung bên ngoài rất nhiều thế lực nhất phương mọi người đồng thời ngã xuống đất trên thực tế trong mắt mọi người s ở kiến cái kia nhìn như chậm rãi lớn đại đao quang chỉ là tàn ảnh chân chính thần đao chạm cực nhanh thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng vô cùng kinh khủng chém một cái lại nơi nào là người bình thường mắt thường có thể bắt được này đây thẳng đến quân vô thượng đã hoàn thành từ chém ra đến thu đao toàn bộ quá trình phía sau mọi người tầm mắt mới nhìn thấy cái kia trắng tinh bao mang trong đám người chỉ có công lực cao nhất t r ú c ngọc nhiên g cùng phạm thanh huệ mới thoáng xem h i ể u một điểm một đao này biến hóa một đao này sán lạn cùng thần vận nó hình thành với chiêu thức xuất thủ sau đó thần h ồ k ỳ kỹ làm người ta nhìn mà than thở chương sáu mươi hai chữ thương khấu trọng đối với bên cạnh chúng người lớn tiếng than thở quân đại ca hung tàn a nói xong nhìn có chút hạ hê nhìn vương thế s u n g cùng lý thế dân cười ha ha mà cả người làm máu bạt phong hàn cũng không ngừng nhắc tới trên đời lại có như thế đ a o pháp h ảo giác ta nhất định là thụ thương quá nặng sinh ra h ảo giác hiện tại tâm tình nhất khổ sắp cùng phức tạp là lý thế dân tuy là rất có thể thu được từ hàng tịnh trai chống đỡ nhưng bây giờ còn chưa phải là sự thực nhưng lại hoàn toàn đắc tội quân vô thượng lý thế dân hoàn toàn không nghĩ tới quân vô thượng tại loại này dưới thương thế còn có thể bất tử nghĩ đến chính mình lúc đầu căn bản không có xuất thủ sau cùng mới đi đem quân vô thượng đắc tội hoàn toàn lý thế dân quả thực buồn rầu muốn đi gặp trở ngại bất quá một đời kiêu hùng chính là một đời kiêu hùng thu thập một chút tâm tình liền mang theo hai cái người hầu tiến lên cùng sư phi huyên thành lập quan hệ trúc ngọc nghiên không biết đang suy nghĩ gì không có lần nữa hướng phạm thanh huệ hạ sát thủ hướng về phía phạm thanh huệ cười lạnh một tiếng liền mang theo âm q u ỷ phái mọi người phiêu khởi giữa không trung bất quá khoảng khắc liền tiêu thất ở trong màn đêm lại nói quân vô thượng kỳ thực đã bản thân bị trọng thương thân thể bị bảo kiếm đâm xuyên chạy máu không ngừng lại bị hầu hy bạch nhất kế trọng kích cuối cùng vì kinh sợ mọi người còn mạnh hơn hành xử gia nhất chiêu thần đào trạm có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương cưỡng chế thương thế một đường mang theo hai nữ chạy như bay tới thành lạc dương bên ngoài hoang dã lúc thực sự có chút cầm cự không nổi rơi trên mặt đất quân đại ca hai nữ đỡ quân vô thượng nước mắt như mưa quân vô thượng hư nhửa can ủi đừng khóc ta còn chưa chết đ ư n g đi đường lớn hướng trong núi rừng đi hai nữ đỡ quân vô thượng chậm rãi hướng hoang dã trong núi rừng đi tới hiện tại đêm đã khuya trong núi rừng không có người ở các loại dã thu tiếng kêu liên tiếp vang lên đi tới dưới một cây đại thụ từ thường tú tuần dâng lên l ử a trại mà đan luyện tinh để phòng chu vi khả năng xuất hiện dã thú sắc mặt tái nhợt quân vô thượng khoanh chân ngồi dưới tàng cây trong lòng không gì sánh được p h i ề n muộn sớm biết trước đây sẽ không nên đem tích phân dùng hết rồi bằng không mua k h ỏ đan rực hay chính mình không phải trong nháy mắt h ô i phục tuy là phiên muộn nhưng thụ thương vẫn phải là chữa vận khởi trong cơ thể cựu dương thần công chậm rãi kiểm tra cùng trị liệu cùng với chính mình thể nội thương thế quân vô thượng nhắm chặt hai mắt bắt đầu tỉ mỉ hồi ức liên quan tới cựu dương thần công ký ức g ơ tay bốn phía xung quanh phải có định hướng khởi động cử động không thể từ mình muốn tất tâm thể nhận thức theo người sở động theo khúc liền liền dối ôi, không phải ném không phải đỉnh chớ từ có r ố i k ê u mạnh mẽ ta cũng mạnh mẽ ta lực trước đây kia vô lực ta cũng không lực ta ý còn đang trước muốn khắc khắc lưu tâm cây bên nơi nào tâm cần ở nơi nào tu hướng không phải ném không phải đỉnh bền trong thảo tin tức ghi nhớ kỹ yên tĩnh lại không có không phải tĩnh t ĩ n h tu tĩnh như sơn nhạc cái gọi là hắn cường mặc hắn cường gió nhẹ thổi sườn núi k h ẽ động không có bất động di chuyển làm động n ư ợ c giang hà cái gọi là hắn hoành mặc hắn hoành minh nguyệt chiếu đại giang t ừ đây làm đi một năm nửa năm liền có thể thi với thân n à y tất cả đều là dụng ý không phải ra sức lâu chi thì bởi vì ta chế Ta không vì người chế người vì vậy.、7. quen thuộc khẩu quyết không ngừng mà hiện lên não hải cùng lúc đó trong đầu cũng nổi lên một cái quen thuộc hình bóng động tác suốt đêm không nói chuyện ở quân vô thượng chữa thương bên trong trôi qua rất nhanh đình chỉ chân khí vận hành quân vô thượng chậm rãi đem hai mắt mở tuy là kinh mạch và nội tạng còn bị tổn thương trên mặt còn mang theo không chút máu phía sau tái nhợt còn lại ngược lại cũng không có cái gì đáng ngại quân đại ca chứng kiến quân vô thượng mở hai mắt ra hai nữ đồng thời để cho nói trên mặt đều là lo âu và hề b à i quân vô thượng thấy có chút cảm động than thở là ta liên lụy ngươi nhóm quân đại ca giữa chúng ta còn cần nói những thứ này sao thương tú tuần cười nói quân đại ca thương thế của ngươi đan luyện tinh cũng vẻ mặt mừng d ỡ hỏi nói lên thương thế quân vô thượng cơn tức liền lên tới nhưng vẫn là cười nói đã không có gì đáng ngại điều dưỡng chút thời gian hẳn là không việc gì tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo trong mắt hàn quang l ó e lên bất quá thủ này không thể không có báo quân vô thượng trả thù tâm lý rất mạnh thương thế mới vừa khá hơn một chút liền muốn báo thủ thương tú tuần nhìn quân vô thượng bộ dáng này muốn nói lại thôi quân vô thượng cũng chú ý tới hỏi tu tu ầ n ngươi muốn nói gì cứ nói đi thương tú tuần yếu ớt nói quân đại ca đừng đang trả thù ngươi đã giết rất nhiều người chúng ta cùng nhau trở về phi mã mục chẳng quá cuộc sống yên tĩnh chẳng lẽ không được sao quân vô thượng kiên quyết cắt đứt vẻ mặt dữ tợn không được ta quân vô thượng không phải ven đường cỏ dại sẽ không mặc cho người dẫm đạp ta sát nhân chính là hẳn là người tổn thương ta chính là tội ác tài trời thù này bất cộng đ á i thiên không thể không có báo tiếp lấy khuôn mặt nhu hòa xuống tới tú tuần cho dù ta không hề trả thù bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta trên tay ta đã sớm dính đầy tiên huyết nếu ta đi này tràn ngập sát phạt đường ta sẽ không chút nào nói hối hận đi xuống người giết người nhiều như vậy là bởi vì lúc đó ngươi thần chí không do a thương tú tuần giải thích mặc kệ thần chí thanh tình hay không ta đã làm sự tình ta sẽ nhận thức giết người vô số ta cũng không hối hận đan luyện tinh thấy quân vô thượng hai người nói xong có chút nói không phải đầu cơ t r ê n lời nói quân đại ca ngươi đã đã không có việc gì ta cũng nên trở về lưu cầu nhìn cái này hàm chơi tiểu muội muội quân vô thượng có chút không thể tin tưởng ngươi nói ngươi muốn trở về thương tú tuần cũng không muốn cùng quân vô thượng làm cương giải thích luyện tinh muội muội lần này vì tìm ngươi mang rất nhiều nhân mã đi ra thương tú tuần vừa nói như vậy quân vô thượng liền hiểu nhất định là đông minh phái hiện tại tình thế đã cực kỳ ác liệt đan luyện tinh lo lắng đông minh phu nhân an toàn hiện tại đông minh phái tình hình như thế đan luyện tinh còn mang theo rất nhiều nhân mã ra tìm đến mình ân này tình này quân vô thượng xem như là nhớ kỹ quân vô thượng cười nói tú tuần không bằng ngươi cũng cùng nguyện tinh mội tử đi lưu cầu à, thứ nhất đi chơi một chút thứ hai bang đám cô em ba thì bên cạnh ta thực sự quá nguy hiểm thương tú t u ầ n nói vậy còn ngươi quân vô thượng trong mắt sát khí hệ i n lên ta ta muốn báo thủ hơn nữa ta nói rồi muốn khiêu chiến cao ly dịch kiếm đại sư đợi sau đó ta đi lưu cầu đón ngươi thuận tiện giúp t r ợ đông minh phái đem nội bộ quét sạch một cái mặc dù không muốn rời đi quân vô thượng nhưng trải qua chuyện lần này thương tú tuần cũng mười phân biết mình võ công đối với quân vô thượng mà nói chính là một trói buộc vẫn là gánh thầm nghĩ có thể thương thế của ngươi ba quân vô thượng vung đoạn ta thuyết qua đã không còn đáng ngại làm sơ tính dưỡng là được rồi đi thôi thuận buồm xuôi gió quân vô thượng ở thiên tân kiều bên trên đắc tội thế lực vô số kể rất sợ khác thế lực trả thù với hai nữ hiện nay lại không thể đem hai nữ mang theo trên người làm cho thương tú tuần đi lưu cầu cũng là bởi vì lưu cầu là hải ngoại đảo nhỏ vùng trung nguyên thế lực cực nhỏ đ ặ t chân thương tú tuần làm nhiều năm trang chủ cực kỳ khôn khéo dường như có thể lĩnh hội tới quân vô thượng khổ tâm lôi kéo đan luyện tinh nói bảo trọng liền rời đi không chút d n g dài như vậy phong cách cũng chính là quân vô thượng thưởng thức quân vô thượng nhìn hai nữ rời đi bối ảnh Cho đến tiêu thất. chương o sáu mươi ba vương thế sung trong nhà thảm án khoảng cách thiên tân kiều chi chiến đã qua mười ngày sáng sớm vương thế sung mới vừa rửa mặt xong tất chuẩn bị hưởng thụ bữa sáng mười ngày trước đại chiến lệnh khiến vương thế sung suốt đời khó quên nhớ tới quân vô thượng trước khi rời đi ngôn ngữ về đến nhà vương thế sung đã điều tới một nghìn cung tiến thủ ngày đêm bảo hộ phủ đệ một người làm vội vội vàng vàng chạy vào ở sau khi vào cửa bởi vì không phải cẩn thận bị cánh cửa xây bất quá cái kia hạ nhân cũng không lo đau đớn cao giọng đối với vương thế s u n g hô đại nhân không xong công tử hắn công tử hắn có thể là bởi vì vương thế s u n g sáng sớm rời giường trong đầu còn không có thanh tỉnh cũng không có nghe rõ hạ nhân trong thanh âm hoảng sợ hơn nữa vương thế s u n g nhi tử đặc biệt nghịch ngợm gây sự ngày hôm nay không phải đem công tử nhà họ trương đánh cho một trận chính là đem lý nhà tiểu thư t r e o đùa một phen hồi đáp hai anh cái kia nghịch tử lại gặp phải cái gì thai h o a rồi không phải không phải công tử hắn công tử hắn trong phòng bị bị người giết giết hạ nhân x ỉ x ỉ xách xách hồi đáp thoạt nhìn c h ấ n kinh không nhỏ vương thế sung nghe được chấn động trong lòng giờ khác này hắn hy vọng dường nào chính mình xuất hiện huyền thính từng chữ từng câu hỏi lần nữa ngươi nói cái gì công tử trong phòng bị người giết dưới người thật giống như bình phục qua đây giọng nói cũng lưu loát vương thế sung đứng dậy trước hướng con trai gian phòng chạy đi hạ nhân vội vã theo sát phía sau lúc này vương thế sung con trai cửa gian phòng đã đứng đầy người bất quá chứng kiến vương thế sung phía sau đều tự giác mau tránh ra làm vương thế sung chứng kiến bên trong nhà tình cảnh lúc hoàn toàn ngây ngẩn cả người cho dù hắn cũng là nhìn quen người chết cũng không phải là một cái người n h á t gan chỉ thấy một cái vật thể ngược lại ở vũng máu bên trong sở dĩ nói là cái vật thể là nguyên do bởi vì cái này người đã không thể ở xưng ơ hô là nhân tay chân đều không thấy chỉ còn lại có thân thể và đầu lâu mà khuôn mặt cũng để cho người dùng đao hoa được hoàn toàn khuôn cho hoa thay cũng người dùng được để đao đổi. vương thế sung mất mất chỉ cảm thấy lưng phát lệnh. Thế lưng Vương Xung đảo qua chu vi khắp khuôn mặt là sợ hãi hạ nhân trong đám người cũng không có người nhà của hắn cùng yêu cơ nhóm nghĩ đến con trai mình chết người nhà lại không quan tâm chút nào giận dữ nói c ò n đứng n g a y đó làm gì làm sao không có thông báo lao thái ra cùng phu nhân các nàng lúc này lại từ bên ngoài chạy vào rất nhiều hạ nhân không xong Đại ngày thứ ba thật sớm thành lạc dương thành vệ đội phát hiện cửa thành không biết ở lúc nào bị người treo lên một tấm to lớn vải trắng trên vải trắng viết lên du hí vừa mới bắt đầu là khoản là quân vô thượng người nào cũng không ngờ rằng quân vô thượng trả thù đến mức như thế mau lẹ m á u tanh như thế trong lúc nhất thời trên giang hồ thần hồn nát thần tính người người cảm thấy bất an vây công quá quân vô thượng thế lực nhìn thấy vương thế s u n g cùng độc cô ra thảm trạng mỗi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày liền sư phi huyên cũng bị triệu hồi từ hàng t ỉ n h trai mà lý thế dân cũng gấp chạy về thái nguyên lý ra trong thiên hạ tập thể thất thanh ngoại trừ một ít không biết trời cao đất rộng tiểu bối bên ngoài không ai ở dám nhắc tới bắt đầu tiêu diệt quân ma đầu cướp đoạt hòa thị bích chuyện này dường như hòa thị bích căn bản chưa từng xuất hiện giống nhau quân vô thượng chính là muốn dùng không gì sánh được tàn nhẫn thủ đoạn làm cho người trong giang hồ không dám đi tìm phi mã mục c h ẳ n g cùng đông minh phái phiến p h ứ c cho nên cách gần nhất lạc dương vương thế sung coi như là gặp xui xẻo một nhà cao thấp bao quát trong tả trẻ mới sinh nhi đều chết hết quân vô thượng không có giết vương thế sung là muốn cho hắn sống ở hối hận cùng sợ hãi bên trong quân vô thượng chính mình cũng không nghĩ đến lần này cách làm so với dự liệu ở giữa cảng bổ trợ h ơ n công một người một đao áp được thiên hạ thất thanh ở trên giang h ồ người người cảm thấy bất tán lúc quân vô thượng đã bước lên đi đến cao ly con đường quân vô thượng rõ ràng lúc này mới giết sạch vương thế sung một nhà những người khác chắc chắn nghiêm mật phòng ngự không bằng quá đoạn thời gian đợi những người khác thư giãn một ít lại đi báo thù mà ba năm khiêu chiến kỳ hạn s ắ p xỉ cho nên quyết định đi trước cao ly cùng phó thải lâm đánh một trận ly khai lạc dương sau đó quân vô thượng dọc theo đường đi bản sơn vượt thủy phong bên trong tới trong mưa đi rốt cục đạt tới cao ly địa giới cao ly cùng tùy triều có thủ nhà hận nước thấy quân vô thượng một bộ người hán trang phục r ồ n r ậ p xuất động quân vô thượng cũng không phải cái gì hữu nghị nam tính nữ dọc theo đường đi đại khai sắt giới lại giết diệt vô số s n g người cao ly sĩ vây công phía sau rốt cục đạt tới cao ly đô thành cao ly đô thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ muốn tìm một người nói dễ vậy sao hơn nữa quân vô thượng rõ ràng giống như phó thải lâm loại này cái gọi là cao nhân cực kỳ thích gần nút vận cư hỏi người con đường này căn bản không thể thực hiện được phó thải lâm ngươi ở chỗ nào quân vô thượng trước tới khiêu chiến quân vô thượng trong giọng nói dùng da phật cười già la phát môn sau khi nói xong cũng không ngừng đứng ở cao ly đô thành cửa giống to hơn phật cười già la đối với dân chúng bình thường tới nói chỗ nào chịu được nổi rất nhiều người đều ngã xuống đất bỏ mình cửa thành tướng quân giữ cửa thoạt nhìn còn thật sự có tài cũng khó trách, có nếu không thành tướng khó thể làm thủ hộ tại đô đại sao làm quân Âu quân muốn hét lớn muốn ngăn cản quân vô thượng người làm cái gì cái làm mau mau đình chỉ. Quân vô thượng đối ì n quân thượng h chỉ vô đ với hàn quốc căn bản không có bất luận cái gì hảo cảm hơn nữa vì để cho phó thải lâm tự động hiện thân cũng không để ý nhiều như vậy nhất định chính là cầm cao li bách tính làm con tin tới dùng hướng về phía cửa thành tướng quân thêm đại công lực cuồng giống không ngừng cửa thành tướng quân cũng theo đó ngã xuống đất mà chết quả nhiên một đạo trùng thiên kiếm ý từ phía đông nam ngọc lên quân vô thượng thấy vậy kiếm ý xuất hiện đỉnh chỉ gầm rú hướng kiếm ý tỏa ra chi địa nhảy tới hai mươi phút sau quân vô thượng liền đi tới dịch kiếm các cửa chỉ thấy cảnh sát t r u n g quanh mỹ lệ phi thường bắt trước như nhân gian t i ê n cảnh từ bên trong đi tới ba cái mỹ lệ bạch lý l ề a nữ tử có hai cái quân vô thượng đều biết phó quân sức cùng lúc đầu vương thông thọ hiến bên trên cùng bạn phong hàn cùng nhau bạch lý l ề a nữ tử phó quân sức thấy quân vô thượng có vẻ hơi giật mình nguyên lai là ngươi Tiếp lúc ấ thấy y vậy, ly này một dám dám bộ ta biết trách, thành sát thượng của ai cao liền là lại ngươi ngươi già, dáng cũng rằng không cản như nhân. Quân thượng ở chỗ này nhìn thấy cô nhân cũng chứ chỗ cô có c dỡ vẻ, vô khó h sợ đô ở ở t vui vẻ, cậu thêm đầu ố i với cười nói, phó chút hảo có quân sức có cảm, nói, lúc đ ta không phải đã nói trong không khiêu phải nói vòng 3 năm muốn đã cùng h phụ hiện i ngươi, tại tới. ế n sư của Lúc c ta đầu bạt phong hàn cùng nhau nữ tử sắc mặt lạnh như băng nói chỉ bằng ngươi xứng s a o khiêu chiến gia sư vị này chính là sư mội của ngươi quân vô thượng hướng phó quân sức hỏi phó quân sức chỉ một cái sắc mặt lạnh như băng nữ t ử đáp là vị này chính là ta tam sư mội phó quân tường tiếp lấy lại kéo qua phía sau một vị nữ t ử khác giới thiệu vị này chính là ta nhị sư mội phó quân du u i ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy phó quân tường nói tiếp quân vô thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ phó quân tường hướng về phía phó quân sức cười nói sư phụ của ngươi gọi ngươi tới mời ta đi vào chứ phó quân sức còn không có trả lời phó quân du có chút chán ghét nói người hán thật không biết lễ phép phó quân du giải một trương đoan trang trầm tĩnh khuôn mặt thanh tú kiều đỉnh mũi ngăn lấy một đôi kiểu mị đôi mắt sáng khuôn mặt bên trong lóe lánh đạm q u a n mang quân vô thượng mới đến nơi đây đã bị người liền cắt đứt mày nhăn lại có chút khó chịu bên cạnh phó quân sức cũng đã nhìn ra phó quân sức là biết quân vô thượng t ù v ì võ công vội vã giảng hòa nói là sư phụ mời quân công tử đi vào quân công tử mời ba nói x o n g phủ đầu mà đi chương 64, cao ly dịch kiếm đại sư quân vô thượng theo tam nữ dẫn đường tiến nhập dịch kiếm cát chỉ thấy bên trong vô số đỉnh đài lầu c á t ở ở giữa rừng cây trợ tần hiện ra như hải thị thận lâu thấp thoáng co hưng thú cầu dài dòng suối nhỏ giả sơn lưu thủy phó quân sức một đường giới thiệu nơi này là lang yên cát lang yên cát không phải chỉ một c ắ t mà là v ờ n quanh lang yên chỉ xây lên khu nhà mỗi tòa kiến trúc lấy lầu điện đỉnh c á t vây quanh cảnh bên trong có cảnh l ă n g yên bên cạnh ao biến thực cây thông giả lại trải qua một đầu dài hành lang đi tới l ă n g yên trì cũng chính là một cái hồ chủ hồ sóng biết phản chiếu bóng cây hoa ảnh mây ánh nguyệt ánh t i ế t điệp cá bơi kích bắt đầu liên hình thành đã thật giống như huyễn mê ly hình ảnh lầu các yên trì tương hố là cung cảnh lấy lang kiểu liên tiếp được không có thể phân chia trình thể hơn mười danh áo tơ trắng cao ly mị nữ hoặc ngồi hoặc nằm hoặc nhẹ làm nhạc khí hoặc thấp giọng ngâm sướng đem giữa hồ kỳ dị thiên địa tô điểm sắc thơm ngát lần thiêm nguyệt dạ bí mật không lường được bầu không khí bên trong đ ỉ n h tròn trên bàn đá để đặt một cái đại đồng lô gỗ trầm hương yên từ bên trong lò nhảy lên cao từ từ phiêu tán vì đ ỉ n h đài bị kín lụa mỏng đám xương hương khí tứ giật nhưng hấp dẫn quân vô thượng chú ý lực cũng là đang kể bên gối mặt ngồi trưởng xóa vai nam tử quần áo trắng đang nhìn lên tinh không mặc dù bởi vì con hắn mà không thấy được hắn dung nhan quân vô thượng nhưng có lẽ hắn bất động như bản thạch tư thế cảm thấy hắn đối với bầu trời đ ê m thâm tình chuyên chú chính là dịch kiếm đại sư phó thải lâm phó quân sức tam nữ chân không d ư n g bước dẫn quân vô thượng thẳng đến chỉ tâm ngôi cao ở hêm dậy đất trống trên bên ngoài rừng bước có phó quân sức mở miệng nói sư tôn ở trên người đã dẫn tới phó thải lâm giống như là căn bản không nghe được phó quân sức bẩm báo hoàn toàn không có phản ứng tam nữ cũng không lên tiếng nữa bầu không khí một trận trầm mặc quân vô thượng thầm nghĩ trong lòng r a r a đều đã đến ngươi còn ở trước mặt ta mở tạo hình trang bị cao nhân so với hoàng đế cái giá cũng lớn a bất quá quân vô thượng cũng không có mở miệng muốn nhìn một chút cái này cao ly dịch kiếm đại sư dở trò quỷ gì không biết qua bao lâu ở quân vô thượng gần muốn động thủ đánh người đại sư này lúc phó thải lâm vẫn như cũ ngóng nhìn bầu trời đ ê m đống như nói sinh mệnh vật gì ai có thể đ á p ta hán trầm hậu thanh n â m giống như trường phong vậy kéo dài đưa vào quân vô thượng mảng nhị bên trong quân vô thượng lòng nói ngươi còn thích chơi thơ m ả o ra ra liền chơi với ngươi chơi trong miệng cất cao giọng nói sinh mệnh vì vật gì mỗi người đều có định nghĩa của mình nếu là định nghĩa của mình cái kia sinh mệnh vì vật gì biến thành mỗi người quan điểm của mình ngươi hỏi người khác vấn đề này bản thân liền là một loại buồn cười biểu hiện ở b u ồ n tọa xem ra sinh mệnh đó là sống ra một loại cảnh giới một loại sự sự làm người cảnh giới một loại phấn đấu nỗ lực cảnh giới một loại thành công siêu thoát cảnh giới quân vô thượng đem nói cho hết lời phó thải lâm rốt cục quay đầu lúc này quân vô thượng mới nhìn rõ vị này cao ly dịch kiếm đại sư tướng mạo quả nhiên dung mạo rất khoa huyễn một tấm hẹp dáng dấp khắc thường gương mặt của người phía trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận kẻ nào không hy vọng có khuyết điểm càng giống như toàn bộ chen hướng một đống tựa như khiến cho hắn cai c h á n có vẻ đặc biệt cao c à m dưới thon dài bên ngoài đâu được có chút lãng chuế vốn lượn bắt đầu gãy mũi lại không hợp với tỷ lệ cao vót cự đại khiến cho hai mắt của hắn cùng miệng so sánh dưới càng lộ vẻ thật nhỏ may mắn có một con trưởng phi hai vai tóc đen thùi điều hòa vai rộng cùng hẹp mặt không phải phối hợp nếu không sẽ càng thêm không được tự nhiên cu Thái gì? phó thải lâm cũng không tức giận bình tĩnh nói nói vậy vị này chính là quân công tử a ngồi không cần giữ lễ tiết quân vô thượng không chút khách khí liền giày cũng không khởi đao to búa lớn ngồi ở phó thải lâm đối diện thấy tam nữ nhúng m ả y nhưng phó thải lâm cũng không giống như lưu ý chỉ thấy hắn thâm tình chuyên chú nhìn về phía khảm treo mỹ n g u y ệ t động nhân bầu trời đ ê m ngẩn người mê mẩn ó i như người có thể t r ậ n mở tâm linh mắt xuyên thấu tất cả tham s â n mê võng sợ hãi tư dục hắn đem hãy nhìn với bản thân cùng vờn quanh ở bốn phía thân tích bất luận ngữ như thế nào hèn mọn hoặc vĩ đại ngu m g ộ i ngoan cố hoặc trí tuệ bản thân đều là một cái thân tích sinh mệnh là cả tồn tại đỉnh phong chúng sinh bên trong chỉ có người có tự do ý chí có thể vì sự tồn tại của mình làm ra nghĩ lại làm ra quyết định sinh mệnh đồng thời bao hàm lấy hưu hạn cùng vô hạn thấy biết mình chính là thông hướng nhận thức tồn tại đường tắt duy nhất từng cái sinh mạng tồn tại đều là ở không bao giờ ngừng nở dê thì sinh trưởng cùng suy bại bên trong một sinh hỏa hoa sinh mệnh dài một đoạn linh suy sông sóng. bại giấy dài cùng bên lên đoạn quân vô thượng xem qua nguyên tắc đã sớm biết phó thải lâm nguyện vọng lớn nhất chính là t h a m dò sinh mệnh bí mật có thể không nghĩ tới bây giờ c ư nhiên cho mình bên trên nổi lên giờ học khó chịu nói ngươi nói đều là lời nói nhảm lời này vừa nói ra tam nữ rút kiếm mà ra cho đã mắt l ử a giận nhìn quân vô thượng có thể phó thải lâm dường như rất có hứng thú nghe quân vô thượng nói xong có lẽ là cho tới bây giờ không ai dám nói thế với hắn hắn thản nhiên nói nói thế giải thích thế nào quân vô thượng hồi đáp ngươi nói đều là lời nói nhảm người chọn đời bên trong hết thẻ chua sót ngọt khổ cay hết thẻ gian nan thống khổ hết thẻ những mưa gió hết thẻ thành bại được mất đối với tại chúng ta mà nói đều là một loại độc nhất vô nhị hưởng thụ sinh mạng giá trị đã ở với chính mình thực hiện mà không phải giống như ngươi ngồi ở đây trầm tư suy nghĩ gặp người liền hỏi ngươi nếu muốn thăm dò sinh mệnh bí mật nên lấy giấc mộng này vì mục tiêu dũng cảm tiến tới ngươi đã lấy ngươi cảnh giới bây giờ không biết cái tiên nên truy cầu cảnh giới cao hơn chỉ phải không ngừng nỗ lực một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ngươi suy nghĩ ra lần này nói hết phó thải lâm rốt cục đ ộ n g dùng đã bao nhiêu năm từ trở thành cao ly dịch kiếm đại sư chính mình rốt cục lần nữa có mục tiêu có tăng cao tu v i động lực phó thải lâm tan thường nói thiểu huynh đệ cảnh giới ta không bằng cũng lời vừa nói ra bên cạnh tam nữ liền vội vàng đem kiếm vào vỏ trong mắt tràn đầy khiếp sợ quân vô thượng thản nhiên nói nhàn thoại ít nói lần này bổn tọa là tới khiêu c h i ế n n g ư ơ i nguyện mời đánh một trận đang nói c h ấ n địa có tiếng cố mong muốn mà không dám ngợi mà thôi giờ khác này quái lao đầu phó thải lâm cuối cùng cũng biểu hiện ra đại tông sư phong phạm hai người đồng thời triển khai thân hình hướng dịch kiếm các bên ngoài nhảy tới đi tới các bên ngoài năm dặm chỗ gò đất một già một trẻ đứng đối diện nhau cách xa nhau mấy chục thức đều là vẫn không n ú c đ í c h tam nữ lúc này cũng trình diện đứng ở trăm mét có hơn xem chừng phó thải lâm sang chế dịch kiếm thuật chú ý lấy người dịch kiếm lấy kiếm dịch địch là một loại cờ tướng để ý dung vào kiếm thuật trong vượt q u á phàm thế tuyệt kỹ dịch kiếm thuật cùng độc cô cựu kiếm giống nhau ý tứ là liệu địch máy móc trước điều kiện tiên quyết này đầy cao minh nhãn lực nắm giữ địch thủ vũ ký cao thấp thăm dò đối phương nội tình do đó làm ra phán đoán trước một bộ phong chết đối phương hậu kế thủy có thể chế địch tựa như chơi cờ lúc trước phải rõ ràng bạch kỳ mâm cái kia vĩnh hằng bất biến phát tắc mới chương ó t ể sáu mươi lăm dịch kiếm thuật mà quân vô thượng vừa lúc tương phản trong cơ thể bốn đạo khí tức dung hợp về sau thực lực đại tăng đang cần cao thủ cùng với tỷ thí quân vô thượng cũng không cần binh khí đi đầu xuất thủ thăm dò theo tay khẽ vây tiểu g i a thiên thủ đánh về phía phó thải lâm phó thải lâm trên mặt vô bi vô hỉ đầu vai trầm xuống dĩ nhiên hư không tiêu thất quân vô thượng khen lớn một tiếng không hổ là thiên hạ ba đại tông sư một trong t ố t thân pháp viên nguyệt loan đao trong nháy mắt xuất hiện ở tay trái bên trong hướng về phía giữa không trung không có một bóng người hư không chính là một đao vạch tới ken h ba kỳ quái là hư không cư nhiên chuyển đến đao kiếm tương giao thanh âm tiếp lấy quân vô thượng chút nào không dừng lại hướng về phía hư không chính là tùy tiện chém đối với người khác xem ra quân vô thượng giống như một người điên mà lúc này quân vô thượng rõ ràng cảm ứng được phó thải lâm là ở chỗ này không biết dùng bực nào thân pháp dĩ nhiên có thể hoàn toàn ẩn vào giữa không trung tông sư quả nhiên là tông sư từng cái tông sư đều có chính mình đặc biệt ý cùng lĩnh vực đinh đinh đang đang ba đao kiếm dao nhau âm thanh không ngừng chuyển đến không biết chém bao nhiêu đao phó thải lâm thoạt nhìn không còn sức đánh trả chút nào đột nhiên quân vô thượng lui nhanh mấy bước một nói kiếm khí màu xanh đồ hiện chính là mới vừa rồi quân vô thượng đứng vị trí tùy theo phó thải lâm xuất hiện ở quân vô thượng phía trước năm bước chỉ thấy phó thải lâm trong tay dịch kiếm r u lên một nói kiếm khí màu xanh nhất thời sao động mà ra trực công quân vô thượng trên trung bình đường quân vô thượng trong tay loan đao ở trước ngực nhất chuyển kiếm khí liền biến mất không còn t ă m hơi tiếp lấy liền muốn tiếp tục xuất đao nhưng này lúc phó thải lâm dường như ăn quá thời hạn xuân dược giống nhau trong tay dịch kiếm liên tục công ra mỗi một kiếm đều phong bế quân vô thượng xuất đao quy tích dường như hết toàn bộ biết quân vô thượng muốn như thế nào tiến công làm cho quân vô thượng có một loại vô cùng cảm giác không được tự nhiên quân vô thượng lúc này đã minh bạch lúc trước phó thải lâm không ra chiêu mục đích phó thải lâm là đang quan sát đao pháp của hắn bằng vào ngắn ngủi mấy đao là có thể diễn hóa xuất phía sau biến hóa sau đó liệu địch tiên cơ mặc kệ hắn như thế nào xuất đao phó thải lâm luôn có thể hậu phát tiên chế dịch kiếm đây chính là dịch kiếm cũng không hổ vì dịch kiếm quân vô thượng thầm nghĩ lấy còn lại động tác trên tay không chậm hướng về sau bay vọt giữa không trúng l ó e ra phó thải lâm kiếm chiêu phạm vi công kích ngón tay ở loan đao bên trên nhấn một cái Loan đao nhất thời biến thành viên nguyệt hình dạng, hướng thời về phía phó í a p h thải lâm cổ liền quan tuy ớ i tiếp lấy cởi lấy x ố n trên lưng thần g quỷ cũng trưởng chưa hết, hai trưởng giao nhau, hướng về phó Thải là â m Lâm lao xuống tuy đánh tới. Phó thải lâm tuy là trải qua b á c h chiến nhưng chưa từng thấy loại này đấu pháp đại đa số người trong giang hồ đều nhìn kỹ trong tay binh khí vì đệ nhị sinh mệnh thông thường binh khí t u ộ t tay đã thua một nửa nơi nào sẽ hướng quân vô thượng giống nhau cho rằng ám khí đối xử phó thải lâm tuy là chưa thấy qua loại này đấu pháp nhưng động tác không chậm thân hình hơi dịch ra liền tránh thoát quân vô thượng hai chiêu trước tiếp lấy dịch kiếm tà bên trên mũi kiếm nhắm thẳng vào đáp xuống quân vô thượng mắt thấy quân vô thượng n ụ c trưởng liền muốn cùng phó thải lâm dịch kiếm đối lập nhau như nếu là đúng chiến một dạng võ lâm cao thủ bằng vào kiểu dương thần công hộ thể cương khí ngược lại cũng không ngại nhưng bây giờ đối thủ là thân là ba đại tông sư một trong phó thải lâm lấy n ụ c trưởng đối lập nhau trong tay dịch kiếm tất bị bên ngoài đâm thủng giữa không trung đắp xuống quân vô thượng tựa như cực kỳ có n ắ m chắc khoe miệng hiện ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt phó thải lâm xuất phát từ võ giả bản năng cảm giác được không đúng còn nữa phó thải lâm cũng không phải là một cái yêu mạo hiểm giả trong nháy mắt thu kiếm hướng một bên nhảy ra đến một bên phía sau hắn mới phát hiện không biết khi nào quân vô thượng ném ra loan đao cư nhiên quay về trở về vị trí đúng là hắn mới đứng địa phương đáng sợ nhất chính là loan đao vô thanh vô tức hắn cư nhiên hoàn toàn không có cảm ứng được nửa phần nếu như không phải mới vừa cảm giác không tốt tránh lui ra hiện tại chỉ sợ hắn đã thua quân vô thượng một trưởng vẫn chưa công thành nhưng viên nguyệt lại nhớ tới tay trái thân hình cấp tốc nhằm phía phó thải lâm d ơ lên viên nguyệt quét ngang qua cái này đảo qua không có nửa điểm tiếng gió thổi cũng khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm đao khí cực kỳ quỷ dị xem cuộc chiến tam nữ xem đến mức hoàn toàn sợ không được đầu não mà phó thải lâm cảm thấy đao này đáng sợ quân vô thượng một đao này đao ý hoàn toàn bao phủ hắn toàn thân cho nên ngoại trừ liệu mạng một Cách bên n g o điện k h còn cách chậm, nào. Nói thì khi thì đó quang hỏa thạch trong lúc đó đao kiếm vừa đụng liền phân ra bóng người cũng trợt hợp trợt phân hai người cách xa nhau cách một trượng lấy lưng g i ằ n g co phó thải lâm tan thường nói hảo đao pháp quân công tử một đao này đem đao ý hoàn toàn nấp trong bên trong không nửa phần tiết ra ngoài thật là khiến người ta khó có thể tin quân vô thượng trả lời khá hơn nữa đao pháp bị người ngăn trở cũng sẽ không tốt ngươi một kiếm này cũng không kém t ù y tâm ý mà phát động dường như thiên mã hành không vào tự nhiên mà không trệ với tự nhiên sau khi nói xong hai người cười ha ha hai người đồng thời xoay người quân vô thượng vẻ mặt sát khí nói ta phía dưới một kích này có thể tất nhiên không thể tốt tiếp được cẩn thận tiếng nói vừa dứt quân vô thượng khí thế tăng gọn sát ý trùng thiên đang ở quân vô thượng khí thế bên trong làm cho một loại đang ở tu la địa ngục lò sát sinh cảm giác liền bên cạnh xem cuộc chiến tam nữ đều cảm giác được vô biên máu tanh và sợ hãi mà phó thải lâm vẫn duy trì vô bi vô hì trạng thái dường như hoàn toàn dung nhập ở tự nhiên bên trong khiến cho người cảm thấy hắn tựa như một mảnh vô tận tùng lâm một tòa cao vút cao sơn quân vô thượng hữu trưởng thành trộm hấp quá trên đất thần quỷ tiếp theo từ tại chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên tay phải viên nguyệt loan đao tại ngoại tay trái thần quỷ ẩn vào bên trong với nửa không bên trong trong nháy mắt c u ộ n c u ộ n nổi lên một đạo phong trụ điên cuồng đánh út về phía phó t h á i lâm tối tăm r ầ m rạp kích thân giường như hóa thành một cái độc lòng ở trong báo lúc gần lúc hiện chiêu này chính là quân vô thượng chính mình sáng chế kết hợp viên nguyệt đao pháp cùng một tay mười tám trọn bên trong chiêu thức đ ố i chiến ba đại tông sư một trong loại này đại tốt cơ hội quân vô thượng sao sẽ bỏ qua đem phó thải lâm đem ra t h í chiêu nhìn tựa như một đạo quần phong quần cuộn nổi lên độc long hướng mình đánh tới quân vô thượng công kích diện tích che phủ to lớn lại chỉ có trọi cứng phó thải lâm mặt không đổi sắc cầm trong tay dịch kiếm hướng về phía hư không liên tục hoa thần tình chuyên chú tựa như một vị họa sĩ đang ở chăm chú vẻ một bộ tuyệt thế tốt vẽ chỉ thấy phó thải lâm trước mặt theo thân kiếm của hắn s u thế hư không xuất hiện một tấm kiếm thật lớn võng vong kiếm tựa như một mặt cái khiên tựa như treo ở phó thải lâm trước mặt quân vô thượng biến thành gió xoáy tập kích ở vong kiếm bên trên trong nháy mắt đem vong kiếm rách không còn một mảnh mà phó thải lâm còn là một bộ bình bình đạm đạm thần tình tựa như sớm đã ngờ tới không sai phó thải lâm vẽ ra vong kiếm chỉ là vì trung hòa một ít quân vô thượng chiêu này uy lực phó thải lâm lúc này mới chính thức xuất thủ dịch kiếm theo lấy d u n g cổ tay hóa thành điểm một cái thanh mang mỗi một đạo màu xanh kiếm toàn đều rất giống bầu trời lưu tinh cư nhiên chuẩn xác không, có đánh đánh không、so、chương ó lầm đ á n bại gió xoáy đánh quân phía h út t về vô quanh sáu mươi sáu bại phó thải lâm nhìn vô số ngôi sao tựa như kiếm mang hướng mình đánh tới quân vô thượng trong lòng phiền muộn long quyển phong cũng quá không nhờ v à được cũng chỉ có đối phó nhất lưu cao thủ hữu dụng còn lại tông sư cấp nhân vật chỉ cần tìm đúng bên ngoài gió xoáy nhất điểm yếu lấy điểm phá diện trong nháy mắt có thể phá bất quá ngươi sẽ lấy điểm phá diện lẽ nào ta cũng sẽ không trong lòng phiền muốn nghĩ động tác trên tay không chậm thân thể thân ở nửa không bên trong hoàn toàn không kịp trách né quân vô thượng với bên ngoài viên nguyệt loan đào trong nháy mắt thu hồi ở tay phải thành bất quy tắc chuyển động viên nguyệt hướng ra ngoài tay phải nhanh chóng ở toàn thân của mình phía trước các nơi du tẩu đem phó thải lâm phát ra thanh mang từng cái phòng vệ với phòng ngự thanh mang cũng trong lúc đó quân vô thượng tay trái cầm kích nhìn về phía phó thải lâm chiêu này đang là năm đó giết chết đông phương bất bại lúc sử dụng uy c h ấ n hoàn vũ mau lẹ mà hung mãnh rất nhanh mà chuẩn xác bởi lần này cùng phó thải lâm khoảng cách gần quá chiêu này lại xuất kỳ nhanh phó thải lâm tuy là vừa lúc hiểm hiểm tránh thoát nhưng vẫn là bị thần quỷ bên trên mang kinh khí chảy ra một chút lúc này vẫn m ặ t không thay đổi phó thải lâm sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa p h i ề n muộn không sai đường đường cao ly dịch kiếm đại sư phó thải lâm c ư nhiên một bộ buồn bực biểu tình hắn bây giờ thật là không gì sánh được phiên muộn nơi đó có người động một chút là ném mạnh binh khí đầu hết về sau hoặc là hấp xoay tay lại bên trong hoặc là mình quay về vào tay cái này bốn nếu như phó thải lâm biết bây giờ một cái từ ngữ nhất định sẽ nói thực sự là b ấ y cha a phó thải lâm cũng không đợi quân vô thượng tấn công bước nhanh chạy lên trong tay dịch kiếm xảo quyệt linh hoạt vô khổng bất nhập dường như mọc mắt lại tựa như đối với quân vô thượng tiến hành rồi hồn bất tận liên tục công kích dịch kiếm bị phó thải lâm dùng đến xuất thần nhập hóa nhanh như thiểm điện thoáng qua trong lúc đó đã liên tục đâm ra mười tám kiếm thân tại chiến trường r a tam nữ đều nhìn hoa cả mắt hoàn toàn theo không kịp tốc độ xuất kiếm v ừ i vặn ở công kích trong quân vô thượng cũng không so với ung dung đừng quên thần đao chạm thật là nhanh phó thải lâm tốc độ ở quân vô thượng xem ra liền là trò trẻ con tuy là nhìn bằng mắt thường không rõ nhưng bằng võ giả bản năng cùng cảm giác quân vô thượng dưới chân huyễn bước l i ề n đạp tránh né được tiêu sái tự nhiên phó thải lâm kiếm chiêu dường như liên miên bất tuyệt tránh né hồi lâu phó thải lâm vẫn còn ở xuất kiếm cùng quân vô thượng một tay mười tám trọn hơi có chút tương tự hiện tại đặt quân vô thượng trước mặt chỉ có ba cái biện pháp đầu tiên là chọi cứng kiếm chiêu tùy theo phản kích biện pháp như thế nhất xuất kỳ bất ý có thể thấy kỳ hiệu bởi vì sẽ không có người ở có thể tránh né người khác công kích dưới tình huống chính mình nên đón chịu một kích thứ nhì là hướng dẫn theo đà phát triển cho người mượn tư thế chế nhân thân lấy thái cực nguyên lý phòng bên trong phản công loại này phản công lúc này sợ rằng không lấy được hiệu quả gì bởi vì trên giang hồ tá lực đả lực võ thuật không phải số ít phó thải lâm trải qua b á c h chiến cái gì chưa thấy qua đệ tam chính là cùng phó thải lâm so với sức chịu đựng lấy quân vô thượng bây giờ nội lực muốn dây dưa đến chết phó thải lâm tuyệt đối có thể quân vô thượng ở ba loại biện pháp bên trong tuyển định đệ nhất nguyên nhân có hai nguyên nhân thứ nhất loại thứ hai biện pháp hiệu quả quá kém loại thứ ba biện pháp quá mức vô lại quân vô thượng muốn muốn thắng được t h ô n g khoái cái nguyên nhân thứ hai quân vô thượng muốn nhìn một chút lấy hắn bây giờ công lực có thể hay không ngạnh kháng dưới tông sư chiêu số đừng quên ở thiên tân kiều bên trên mặc dù bị người đâm thủng đó là bởi vì lúc đó đại bộ phận nội lực đều đang áp chế trong cơ thể bốn đạo khí tước hơn nữa còn thừa lại nội lực ở trước đó một phen trong đại chiến tổn hao nhiều lắm cho dù ủng có vô thượng thần công không nội lực thôi động cũng là hồn công quân vô thượng tuy là quyết định n g ạ n kháng nhưng cũng sẽ không cầm mạng của mình nói đùa chỉ thấy hắn vẫn liền liên tục né tránh hắn đang ngợi các loại chờ phó thải lâm kiếm chiêu uy lực giảm xuống hai người không biết đánh bao lâu quân vô thượng chỉ cảm thấy tránh né phó thải lâm kiếm chiêu đều được phản xạ có điều kiện dưới chân bước tiến không tự chủ được thải đạp lúc này phó thải lâm kiếm chiêu rốt cục có chút yếu b ấ t dấu hiệu quân vô thượng tay phải âm thầm nắn phật tấn bất động minh vương ấn cựu dương thần công vận chuyển với phó thải lâm chiêu tiếp theo vị trí làm ba phó thải lâm dịch kiếm dường như đâm vào thiết bị bên trên còn phát sinh nhất thanh thúy hưởng quân vô thượng mừng rỡ trong lòng chặn mặc dù có chút tê dại ở chúng chiêu đồng thời viên nguyệt loan đao phá toái hư không cắt xéo hướng phó thải lâm phó thải lâm vạn không ngờ được làm sao quân vô thượng tránh né thật tốt lại cứng rắn chịu hắn một cái vô cùng ngoài hắn dự liệu cho nên thấy một đao cắt xéo qua đây có vẻ hơi luống cuống tay chân nhưng phó thải lâm không hổ là tông sư lập tức phản ứng vận đủ toàn thân công lực lấy kiếm khí dẫn động đ a o lực dẫn dắt quân vô thượng viên nguyệt muốn cho một đao này mất đi chính xác quân vô thượng nhất thời cảm giác giống như có một khối nam châm hút lại tự cầm đao tay trái hướng bên cạnh lệnh quân vô thượng cũng không cứng lại bởi vì này lúc coi như lại thêm đại nội lực làm cho đao này dựa theo quỹ tích của nguyên lai、like、cắt qua đi cũng đã chậm cần biết cao thủ so chiêu chỉ tranh giây phút quân vô thượng không d á n h tay phải trong nháy mắt hướng phó thải lâm n g ợ c đánh tới phó thải lâm lúc này có vẻ hơi tuyệt vọng hãn toàn bộ công lực cùng tâm thần đều dùng với dẫn dắt quân vô thượng loan đao đã không có những biện pháp khác có thể tránh thoát một trường này chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chiêu này hướng mình đánh tới càng ngày càng gần càng ngày càng gần tả trưởng cách lồng ngực của mình chỉ có một chút khoảng cách đang ở phó thải lâm chuẩn bị nhắm mắt chờ chết chi tế một trưởng này c ư nhiên mừng lại chỉ nghe quân vô thượng nhàn nhạt mở miệng bủn toa thắng không nghĩ tới lao phu toàn lực ứng phó đều không đả thương được ngươi mảy may ngược lại bị ngươi đánh bại nếu không phải là ngươi thủ hạ lưu t ì n h sợ rằng lao phu cái này tàn khu liền khó giữ được đa t ạ phó thải lâm cũng thu hồi dịch kiếm cất cao giọng nói không cần cảm tạ bổn tọa thủ hạ lưu tình làm u ố n vì thế gian lưu lại một thú vị lao đầu một cái lấy truy tầm sinh mệnh huyền bí vì mục tiêu lao đầu bổn tọa đi vậy sau khi nói xong quân vô thượng phi thân nhảy lên mấy cái lên xuống liền tiêu thất được vô ảnh vô tung tam nữ lúc này đều tiến lên đón sáu con mắt ân cần nhìn phó thải lâm phó thải lâm đứng chắp tay hai mắt thâm thúy nhìn quân vô thượng biến mất vị trí một lúc lâu phó thải lâm chậm rãi mở miệng đem quân vô thượng thắng vi sư tin tức truyền đi từ hoạt bát phó quân tường lên tiếng trước nhất mang theo gương mặt không hiểu cùng n g h i hoặc còn có chút không thể tin tưởng sư tôn vì sao như thế phó thải lâm cười nhạt hắn đối với sư phụ thủ hạ lưu tỉnh nếu không sư phụ sợ rằng khó giữ được tánh mạng tuy là hắn không cầu hồi báo nhưng sư phụ lại khắc trong tâm khảm nghe nói hắn tại trung nguyên có rất nhiều k i ự u gia đưa hắn chiến bại tin tức của ta truyền ra có thể khiến hắn thanh uy đại trấn giảm giảm rất nhiều phiến p h ư c nhưng là ba tam nữ chăm miệng một lời theo ta thuyết đi làm phó thải lâm khẳng định nói là sư tôn tam nữ đồng thời đáp phó thải lâm trên mặt cư nhiên lộ ra nhìn có chút hạ hê nữ ngầm thâm v nói xem ra cùng ta cùng nổi danh hai vị hiểu được phiền tam nữ đều là vẻ mặt không hiểu xem cùng với chính mình sư phụ nhưng phó thải lâm hiển nhiên không có vì bọn họ giải đáp dự định cũng không nói chương sáu mươi bảy đi lầm đường chiếc ánh bình m ì n h tối t â m nhất thời khắc t h i ê n không bông ê n trong một mảnh một h ám, chỉ có từ từ i biển ó thuyền ổ i phất phía mà đến. đ Bốn ề là một h một t thể mờ không thể nhận dương ra đại mênh Ngoài lặng, hành xử lấy. Trên thuyền, một cái hắc y hìa đại hán đang ngửa mặt t r i ê u thiên nằm trong tay ôm một cái to lớn v ỏ rượu hướng trong miệng ngược lại đại hán bên cạnh b ả y đẩy từng cái rông tuyết v ỏ rượu lại uống xong còn bao lâu nữa mới đến a thả ra trong tay vò rượu đại hán lớn tiếng gầm to có t hai ể trên bong thuyền ngoại trừ một biết bên bong ngoại hắn ngoài, không có một bóng người, cũng không biết hắn có đ n cùng g a nói chuyện. Hai tháng trước quân vô thượng d o nghe hàng hải lộ tuyến liền nửa đoạt nửa mua được một chiếc thuyền lớn từ cao ly cảng xuất phát hướng lưu cầu đảo chạy tới trên biển khơi mịt mờ vô bờ căn bản không có biểu thị lại thường có sóng lớn cực kỳ dễ dàng đi nhầm đường hàng không quân vô thượng đối với hàng hải mà nói bất quá là một thái đ i ệ u tình huống có thể tưởng tượng được hơn nữa thuyền lớn đối với một một tay mơ mà nói không phải tốt như vậy lái quen thuộc lái xe kỹ thuật quân vô thượng sẽ dùng hai ngày lúc đầu một tháng hành trình dám làm cho hắn hành xử hai tháng đều còn chưa đạt tới mục đích lại ở trên biển phiêu lưu mười ngày quân vô thượng rốt cục phát hiện phía trước xuất hiện một cái điểm đen nhỏ lại cẩn thận nhìn lên chắc là hòn đảo nhỏ ha ha ha cuối cùng đã tới chính mình cười to hai tiếng hướng về tiểu đảo vận dụng từ bản thân phiết chân lái xe kỹ thuật lấy tốc độ nhanh nhất lái đi đi được càng gần một chút quân vô thượng mới nhìn rõ hòn đảo nhỏ này toàn cảnh tiểu đảo bên cạnh có một cái bến tàu đậu bốn năm chiến thuyền thuyền lớn cùng một ít thuyền nhỏ đại thể nhìn lên trên đảo xâm lâm tung sinh nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện có một cái t ử nhân công mở con đường nối thẳng bên trong hòn đảo nhỏ bộ phận quân vô thượng thuyền cách bến tàu còn có hơn mười em mở lúc chỉ thấy trên bến tàu xuất hiện sáu cái thân xuyên áo đỏ thanh niên đều là cầm trong tay lợi nhận dẫn đầu một vị thanh niên ước chừng chỉ có hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi ánh địa quan cảnh mặt chữ quốc vẻ mặt thần sắc kiên nghị giữa hai lông mày mang theo quả đoán sát phạt khí chất, tự có một phen khiếp người phong thái quân vô thượng ở trên biển nhẹ nhàng hai tháng rốt cục lại lần nữa gặp lại người trong lòng hài lòng t h ầ m nghĩ ửng không sai tiểu tử này còn có mấy phần khí độ bất quá thanh niên há miệng quân vô thượng liền không vui chỉ nghe thanh niên quất lên trên thuyền người phương nào lại dám xông vào ta nam hải phái nam hải phái cợt mờ n ở đi nhầm đạo quân vô thượng âm thầm thì thầm quân vô thượng trong lòng biết đương kim thiên hạ trên triều đ ỉ n h thế lực lấy tứ đại môn phiệt là tối cường mà giang hồ lùn cỏ trong lúc đó thì lại lấy mười bang tám biết xưng tôn bên ngoài trung hải các bang thủy long bang cự côn bang các loại chờ ba đại bang hội đều chiếm giữ với đông nam vùng duyên hải phạm vi thế lực càng dọc theo trường giang hoặc hoài hà các loại chờ đại giang đại hà mà thâm nhập nội lục thanh thế có thể nói trong chốc lát không hai mà ba đại bang hội mặc dù có thể ở vùng duyên hải rất nhiều thế lực ở giữa chỗ tài mà ra kỳ thực phía sau cũng có hùng hậu chỗ dựa vững chắc nói ví dụ thủy long bang liền hướng tới là lĩnh nam tống phiệt thuộc hạ bang phái mà cự côn bang nghe nói cùng độc cô phiệt có liên hệ mật thiết còn hải sa bang b n ngoài quật khởi hoàn toàn dựa vào vũ văn phiệt chống đỡ nói vậy nam hải phái cũng giống như nhau a bốn đại phiệt bên trong còn lại ba phiệt không cần để ý tới có thể tống sư đạo ở thiên tân kiều bên trên đối với quân vô thượng có tương trợ tri ân quân vô thượng mặc dù có thù tất báo nhưng người khác đối với ân tình của h ắ n h ắ n cũng vĩnh viễn để trong lòng có cơ hội nhất định sẽ trả cho nên ở không có làm rõ sở nam hải phái là ai dưới sự ủng hộ cũng thật vất vả khách khí hai câu bổn tọa muốn đi lưu cầu đông minh phái thỉnh cầu vị tiểu huynh đệ này cho bổn tọa chỉ rõ đường bổn tọa rời đi nơi này vị kia mặt chữ quốc thanh niên vừa nghe quân vô thượng lời ấy cười lớn một tiếng nguyên lai、like、là gián tế nói xong trước hướng quân vô thượng thuyền lớn nhảy tới trên người sát khí bạo phát trên mặt một tia tử khí sinh ra một quyền đánh phía quân vô thượng quân vô thượng thật vất vả khách khí hai câu có được loại kết quả này lại nói quân vô thượng bộ thứ nhất võ công học đúng là tây sở bá vương một tay mười tám trọn xuất đạo về sau xuôi gió xuôi nước là người cũng càng ngày càng trương cùng bá khí cái gọi là bá vương uy nghiêm là không thể xâm phạm đây cũng là vì hà quân vô thượng ở thiên tân kiều bên trên t h ụ thương cố ý muốn trả thù nguyên nhân căn bản quân vô thượng giận dữ liền phải phế thanh niên tay trái vận khởi tiểu già thiên thủ một mạch đối với thanh niên thiết quyền quân trường đối lập nhau chỉ nghe rắc một tiếng thanh niên xương tay gãy trắng sâu đậm đầu khớp xương đều lom đi ra tiếp lấy trực tiếp lấy không gì sánh được mất hồn tư thế té trên mặt đất bưng bị thương cánh tay kêu rên không n ư ớ t thanh niên phía sau mấy người thấy tình huống như vậy liền cũng không quan tâm thanh niên hốt hoảng thoát đi quân vô thượng cũng không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ rỗi tay bắt thanh niên lại góc áo dường như bắt con gà con giống nhau đem thanh niên nói giữa không trùng đừng vội giả chết cho bổn tọa đứng lên thanh niên lúc này còn rất ngạo nghiêm giọng nói n g ư ơ i dám làm tổn thương ta sư phụ ta biết báo thù cho ta quân vô thượng thấy thanh niên còn dám ở trước mặt h ắ n trang bị kiên cường hán tử dẫn theo thanh niên lấy đầu hướng liền trên bong thuyền không ngừng đập n g ư ơ i cho tăng ư u n g ư ơ i cho ta tốn báo thủ ta bảo n g ư ơ i báo báo a không đến phiến khắc thời gian thanh niên đã bị đập đến cả người l à huyết thoi t h o á t nhìn trên b o n g thuyền thanh niên lấy thiết đầu công xô ra lỗ lớn quân vô thượng đem thanh niên trực tiếp vứt xuống hải lý khoe miệng hiện lên vẻ mỉm cười liền bủn tọa thuyền lớn đều bị ngươi xô ra cái lỗ lớn đáng đời ngươi đi chết quân vô thượng vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đột nhiên một đạo nhân ảnh từ bên bờ chạy như bay tới tiếp lấy quyền phong cách thật xa liền bước tới còn như đao phong một dạng cắt tới quân vô thượng gương mặt làm đau quân vô thượng v ẫ n khởi nội lực đối người ảnh hét lớn một tiếng tiếng này dùng tới phật cười già la phát môn âm ba ở giữa không trung hình thành một đạo thực chất tính cương khí bóng người một quyền đánh thẳng ở cương khí bên trên cương khí bị đánh tan nhưng bóng người quyền thế cũng bị hoàn toàn trung hòa đối xử với mọi người ảnh đứng vững ở trên thuyền quân vô thượng mới thấy rõ người tới tướng mạo tu mi câu trắng rất có tiên ông hạ phàm khí độ quân vô thượng thấy vậy tạo hình làm sao không biết cái này chính là nam hải phái ngụy tông sư cấp nhân vật nam hải tiên ông triều công thác chỉ thấy triều công thác trên mặt một mảnh chấn nộ biểu tình các hạ người phương nào vì sao giết đệ tử ta chiều công thác nghe dò xét nhân viên bầm báo có người xông vào nam hải phái cũng đã thương chính mình thương yêu đệ tử vội vàng chạy tới bến tàu vừa vặn thấy quân vô thượng đem thanh niên ném vào trong biển một màn trong cơn giận dữ xuất thủ đánh lén quân vô thượng một bộ đạm nhiên dáng vẻ lão thần thao thao nói đệ tử của ngươi không phải biết nói tiếng người bổn tọa là ở thay ngươi dạy h ắ n chiều công thác nghiến răng nghiến lợi giáo cái tia cớ gì thống hạ sát thủ quân vô thượng một bộ đương nhiên đúng rồi kiếp này là giáo không xong kiếp sau tái hảo hảo giáo dục cho nên bổn tọa giúp hắn đi đầu thai ngươi một cái lao tặc không chỉ có không phải cảm tạ bổn tọa còn đánh lén bổn tọa cái này là đạo lý gì miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử lão phu muốn tê miệng của ngươi dứt lời chiều công t h ắ c trên mặt mây tía đại thịnh một quyền đánh về phía quân vô thượng chương sáu mươi tám chiều công t h ắ c không hổ là làm sư phó cùng lúc trước thanh niên quyền pháp hoàn toàn không thể đồng nhất mà so với chỉ thấy sắc mặt hắn dường như nho tím giống nhau tay trái một q u y ề n kích ra q u y ề n phong đánh ở trên hư không nếu xuất hiện đùng đùng hư bạo n ổ tiếng cái kia nguyên bản cũng không quả đấm to lớn làm cho một loại vô kiên bất tồi cảm giác quân vô thượng cũng đã lâu không cùng người chơi không thủ đạo thấy chiều công thác cái này một trí cương trí mánh một quyền đánh tới cũng không nổ vũ khí lấy nhất chiêu phật động sơn hà nên g n đón quanh ba quyền trưởng đối lập nhau chiều công thác liền lùi mấy bước dưới chân đạp đạp rung động tướng giáp bản dấm ra mấy cái vết chân mà quân vô thượng không chút s ứ c mẻ quân vô thượng cười nói nam hải tiên ông quả nhiên thật sự có tài cùng ta nhất kê đôi chiêu còn có thể chút nào không bị thương đem ta trưởng lực toàn bộ tháo ở dưới chân tiếp lấy quân vô thượng cảm giác được cùng chiều công tác h đối một chiêu trong tay phải có cỗ nội lực đang ở tập kích vào chính mình kinh mạch cửu dương thần công trong nháy mắt vận hướng bị tập kích chỗ tay trái ngăn lại hoàn hảo không chút tổn hại t ố t t u t t u t thất sát quyền quả nhiên có chút môn đạo chiều công thác trên mặt cũng không biến hóa quan tâm bên trong đại trấn người này nội công cao khó có thể tưởng tượng trên giang hồ khi nào xuất hiện nhân vật như vậy m ở miệng hỏi người rốt cuộc là người nào muốn biết vậy phải xem ngươi có hay không cái t i ê n mệnh vừa dứt lời quân vô thượng lại là một trưởng vỗ hướng chiều công thác chiều công thác hiện tại cũng không dám cùng quân vô thượng đối trưởng biết rõ quân vô thượng nội công cao ra bản thân không biết bao nhiêu còn đi liều mạng đây không phải là muốn chết sao chỉ thấy chiều công tác h hai cánh tay như không có đầu khớp xương giống nhau mềm nhún cư nhiên quấn lên quân vô thượng hai tay của đợi quân vô thượng trưởng thế hoàn toàn không c ó sau đó hai cánh tay lại khôi phục như t h ư ờ n g song quyền thẳng tắp hướng quân vô thượng n g ư ợ c đánh tới chiêu này chính là chiều công tác tự nghĩ ra thất s á t quyền thứ năm sát bắt chào thác cổ quân vô thượng dưới chân h u y ế n bước vội vàng rời khỏi mấy bước tiếp lấy trong mắt tinh quang hiện lên thú vị thú vị như vậy võ thuật thật thú vị chiều công thác thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thất s á t quyền bị quân vô thượng trở thành giang hồ tạp ký đến xem giận tí mặt quanh thân vận chuyển chân khí trên mặt của hắn mây tía rút đi thay vào đó là một loại tiên huyết một dạng h ư n g luận thất s á t quyền lấy s á t ý vì quyền mỗi một chiêu đều là vô thượng giết trên chân bộ pháp thi triển một bước lấy mắt thường đến xem gắt gao một bước đã đến quân vô thượng phía sau có thể thấy được chiều công thác khinh công thân pháp cũng không phải thổi quả nhiên có có chút tài năng Tiếp lấy hai tay t hai giao nhau với lấy nhau ớ r ư chiều nắm tay trực c k í quân vô thượng phía sau thượng lưng vô phía h a đại điên huyệt vị. Chính vị. là điền xa phệ sát. công t h ắ c thân pháp e rằng người ở bên ngoài xem ra vô cùng tinh diệu nhưng ở quân vô thượng trong mắt thong thả như kiến bò trong nháy mắt xoay người chính là một trưởng ba bốn quân vô thượng bàn tay cự đại một bàn tay liền chặn chiều công t h ắ c hai cái sắt đá v ậ y nằm đấm chiều công t h ắ c mượn quân vô thượng trưởng lực phía sau lật một vòng nhảy giữa không trung tiếp lấy s o n g trưởng bắt ngủ cùng chỗ xong quyền hợp thành một quyền bích quang l ó e lên như thiên ngoại phi tiên lao xuống đánh về phía quân vô thượng chính là thất s á t quyền t r o n g phi ngư tật giết phi ngư tật giết chiêu này chú ý một cái tật chữ đáng tiếc như vậy chiêu thức đối với quân vô thượng mà nói đã không đ ộ t phát tính cũng không có tốc độ tuy ý nhất chiêu giả thiên thủ h i ệ u đối đi tới kế tiếp c h i ê u công tác h sắc mặt biến đổi thất thường khi thì hồng khi thì tử khi thì h c đem thất s á t quyền hết thể chiêu thức từng cái s ử x u ấ t quân vô thượng liền cước bộ cũng không rời đứng tại chỗ tất cả đều ung dung tiếp được cũng không trả đũa đợi thất sát quyền sau khi đánh xong t r i ề u công thác đứng ở quân vô thượng phía trước mười thước trên b o n g thuyền thở hừng hộp ánh mắt có chút dại ra từ hắn sắc mặt tái nhợt đó có thể thấy được đánh xong trọn bộ thất sát quyền đối với hắn cái này nam hải tiên ông mà nói cũng là cực kỳ h à o tâm tuần sức hắn hiện tại đã hoàn toàn đã không có lúc mới tới hăng hái có vẻ hơi đổi bại cái cũng khó trách t r i ề u công thác một đời anh hùng tung hoành thiên hạ công lực đã vào hóa cảnh ở nam hải khai tông lập phái mấy chục năm qua ngật đứng không ngã được xưng nam hải tiên ông khi đó là bực nào không ai bị nổi anh hùng được nhưng bây giờ ở quân vô thượng cũng không hoàn thủ đảm nhiệm hắn ra chiêu dưới tình huống chính mình đem nhất tự hào thất s á t quyền một vừa thi triển cũng không còn lay động quân vô thượng nửa phần đây đối với chiều công thắc mà nói đả kích bực nào cự đại nhất chiêu kém gọi là tích bại nhưng bây giờ bị quân vô thượng đánh được không thể không phục thảm bại mười phần thảm bại a quân vô thượng thản nhiên nói làm sao người đánh xong thất sắc quyền sắc quyền quân vô thượng sau khi nói xong cười ha ha không nớt động tác cực kỳ khoa trương lúc này truyền đến rất nhiều hổn độn tiếng bước chân của trên bến tàu xuất hiện rất nhiều ăn mặc áo đỏ nam hải phái người trên bến tàu một thanh âm t r u y ề n đến sư phụ ngài thế nào chiều công thác tựa như không có nghe thấy không phản ứng chút nào trên bến tàu thanh âm lần nữa t r u y ề n đến sư phụ ngài đến cùng thế nào còn có một chút còn lại huyên náo tiếng hô tiên ông ngài có khỏe không tiên ông có phải hay không tiểu tử này ám toán ngươi chúng ta cùng tiến lên nghe được không ngừng có người kêu tiên ông s ư n g h ồ chiều công thắc trong mắt sáng lên quay đầu q u á t lên các ngươi người nào cũng không cho di chuyển tiếp lấy ngửa mặt lên trời hét lớn không sai ta là nam hải tiên ông ta sẽ không thua đột nhiên quanh thân khí thế đại trấn sắt khí mạnh thêm trên mặt kỳ dị xuất hiện bốn loại màu sắc chiều công thắc cũng không có phát động tiến công mà là tại chỗ đánh ra bảy quyền cương mãnh âm lưu nóng cháy âm hẳn phiêu hốt cấp tốc bạo ngược Bảy y q u ề nhìn sau k i chiều đánh đấm thác xong, công quyền thành hưu móc h chỗ nhất chuyển, tựa như dáng, cái muốn bảy quyền từng tại tựa bảy không é o u quyền quân y lấy ế Tiếp t trương. nhất trực trực kích kê v t h ư ợ bình n h t ư ờ gì trực trẻ tuổi trực quyền, đứa trẻ 3 tuổi đều sẽ đánh trực quyền, đều đánh đứa sẽ b n thản, không h gì sánh được bình thản một quyền ở quân vô thượng đả kích phía dưới chiều công tác h đột phá chính mình sáng chế thất s á t quyền bên trong thứ tắm riết hóa phức tạp thành đơn giản nhìn không gì sánh được bình thản một quyền hướng mình đánh tới quân vô thượng cảm giác được chính mình hoàn toàn bị tập trung Có m quân, quân vô thượng cũng không dám thờ ơ tay phải nắn một cái bất động minh vương ấn cựu dương thần công vận chuyển tới cánh tay phải bàn tay lại lấy tiểu già thiên thủ pháp môn thôi động một trưởng nên hướng một quyền này doanh bốn quyền trưởng chạm nhau phía sau hai người thuyền lớn vụn gỗ tung bay trên thuyền lớn một tạo buồng nhỏ trên tàu cũng trực tiếp bị chấn nát tiên vụ tràn ngập tiếp lấy nước biển cũng liền liên tiếp nổ tung mở thành từng cái thẳng của nước trên bến tàu nam hải phái tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m yên vụ đợi yên vụ tán đi hai bóng người hiện ra thân hình hai người đứng đối diện nhau quân vô thượng sắc mặt như thường thoạt nhìn cũng không bất kỳ tổn thương gì mà triều công thác khỏe môi miết lên một tia tiên huyết nhưng trên mặt lại mang theo rõ ràng tiêu ý chỉ nghe triều công thác cười nói n g ư ờ i rốt cục vẫn phải lui một bước nhìn kỹ quân vô thượng lúc này s á t thực chân phải ở phía sau chân trái phía trước lui một bước quân vô thượng cũng cười nói ngươi rất tốt thất sát quyền cũng thực chí danh quy nếu không phải là bổn tọa sát khí so ngươi cao hơn nhiều lắm mới vừa một quyền bổn tọa nhất định thụ thương giờ này k h ắ c này quân vô thượng ngược lại có chút thưởng thức cái này nam hải tiên ông coi sát khí đã biết không phải là hạng người lương thiện gì đắc ý nhất võ công bị quân vô thượng từng cái tết i được còn chưa không phải nản lòng sáng chế thất sát quyền quyền thứ tám chương ó t ể thấy đ ợ c c đấu tâm sáu mươi chín kết giao triều công thác quân vô thượng vương vươn hữu trưởng tiếp lấy hữu trưởng chậm rãi biến thành trào hình dáng triều công thác hiện ở nội lực tiêu hao nghiêm trọng căn bản không có sức chống cự bị quân vô thượng tay trái phát ra hấp lực hốt tới chớ làm trên ổ n thương sư phụ ta. Giám động tiên ông, chúng ta Nam không buông người. ta. ta tất tha t phụ Hải phái sư Giám bến tàu người dồn dập quất lên quân vô thượng ngoảnh mặt làm ngơ song trưởng kề sát chiều công tác h phía sau lưng cựu dương thần công chậm rãi rót vào trong chiều công tác trong cơ thể ban g chiều công tác h chữa thương trên bến tàu thấy quân vô thượng song trưởng kề sát chiều công tác h phía sau lưng có thể sẽ không tin tưởng quân vô thượng bang mới vừa còn cùng nhau đả xanh đả tử người chữa thương cho rằng quân vô thượng m u dưới độc thủ nhảy ra bốn người cầm đao hướng quân vô thượng đánh tới bốn người đao phong từ trên xuống dưới đều chém thẳng vào quân vô thượng đỉnh đầu quân vô thượng đối với loại tiểu nhân vật này tay đều khó khăn được di chuyển tiếp tục vì chiều công tác h chữa thương ngẩng đầu hướng về phía bốn người lấy phật cười ra la hét lớn một tiếng bốn người ở giữa không trung thân ảnh liền giống bị đánh trúng chim nhỏ nhất tể rơi rơi vào trong nước trên b ê n tàu người chưa từng thấy quỷ dị như vậy công pháp lại có thể lấy thanh âm đả thương người đều không dám động một lúc lâu sau quân vô thượng thu trường, thắc mắt thắc hồi chiều chậm hai Chiều rãi người song xoay công cũng công sang ra. ôm mở chỗ khác, quân y ề n nói, đa các hạ thủ hạ tình, càng lao phu chữa thương, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. hỏi đại đa lao chữa tạ thủ hạ hạ hạ các các phu lưu u q vô thượng cười nói, ba n t ọ quân vô thượng, người vô rất tốt, là chiều í n mình cứu mình. Quân vô thượng quân vô thượng h cứu vô vô bà chiều công t h ắ c nhỏ giọng nhắc tới hai câu tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ thì ra các hạ chính là thiền tân kiều rút đao diệt quần hùng quân vô thượng quân công tử tiếp lấy tiếp tục nói ta nguyên tưởng rằng giang hồ truyền văn tịnh không đủ để tin không nghĩ tới quân công tử tu v i quả thế rất cao thảo nào có thể đao diệt quân hùng rất rõ ràng lúc này triều công thắc còn không có nhận được quân vô thượng chiến thắng cao ly dịch kiếm đại sư tin tức quân vô thượng cười nhạt bổn tọa võ nghệ s á t thực rất khá còn có những cái này cũng không phải là cái gì quân hùng chỉ là một đám phế vật triều công thắc là nam hải phái người sáng lập nam hải phái là làm trên biển buôn bán nói trắng ra là chính là buôn lậu đánh cướp h á c đạo sinh ý có thể thấy được triều công thắc liền không phải là cái gì người tốt người trong h á c đạo thưởng thức nhất chính là hào sảng hào hiệp nghĩa khí thấy quân vô thượng như vậy khoe khoang một câu nói nếu không không cảm thấy quân vô thượng cuồng ngạo ngược lại là thấy được đương nhiên hơi có chút cảm giác thân thiết còn nữa quân vô thượng đánh bại hắn về sau lại cho hắn chữa thương càng cảm thấy người này nghĩa khí triều công thắc cười to nói quân công tử quả nhiên khoái nhân khoái ngữ tiếp lấy lại hỏi không biết quân công tử hôm nay tới đây hải ngoại có chuyện gì quan trọng tại hạ ở nam hải hơi có chút thế lực nếu như cần tại hạ ra sức địa phương quân công tử xin cứ việc phân phó tốt nói trực lai trực vãng chút nào không làm bộ nam hải tiên ông cũng không hổ vì nam hải tiên ông bổn tọa vị hôn thê hiện nay ở đ ồ n g minh phái làm khách cho nên bổn tọa muốn đi lưu cầu đảo có thể lại không biết được trên biển đường không biết lao chiều có thể hay không gọi người cho bổn tọa dẫn đường được rồi bổn tọa thuyền hiện tại không dùng được lao triều cho nữa bổn tọa một cái thuyền a còn có trên thuyền nhiều hơn nữa thả chút rượu bổn tọa rượu uống xong quân vô thượng cũng đủ trực tiếp trực tiếp đưa ra yêu cầu tiếp lấy lại bổ sung về sau lão triều có bất kỳ không giải quyết được sự tình tìm đến bổn tọa bổn tọa cũng tất định là ngươi làm p h ả a đáng lao triều t r i ề u công thác đầu tiên là sửng sốt một chút mới phản ứng được là đang gọi mình đã bao nhiêu năm chính mình từ giành được chiếm được nam hải tiên ông cái danh hiệu này về sau chọn sáu mươi năm thế nhân đối với mình chắc gì bội phụ chắc gì e ngại chắc gì căm hận có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai cho chiều công t h ắ c cảm giác như vậy cảm nhận được quân vô thượng ngữ bên trong chân thành đột nhiên trong lòng tuân ra một loại cảm giác bằng hưu thật đơn giản hai chữ tầm thường hai chữ bằng hưu đối với người thường có lẽ có rất nhiều bằng hưu đối với người bình thường mà nói là từ nhỏ liền có có thể chiều công t h ắ c lại chưa từng có cho đến giờ khác này giờ khác này chiều công t h ắ c chân chân tranh tránh đối với quân vô tê thượng công ó một loại bằng hưu cảm loại giác. bằng Quân hưu v t h ư ợ lây động ộ m tử cái vẫn còn ở tâm tư vạn phần chiều công thác.、Lao、chiều, nghĩ gì thế? Có hay không hiện tại liền có chuyện gì không giải quyết được, có việc nói chuyện. Lát đầu bỏ qua vạn phần tâm tư, chiều công thác phục Lát hiện tại liền giải ngươi nói hồi tinh thần lại. vẫn vạn vạn vô phần nghĩ không không phần thần cũng công ở tâm tư thế? quyết tâm tư, tạ t phu hay đầu qua gì gì Lao Lao bỏ sự, q u a nếu tâm. tử, Công n đi tới ta nam hải phái không bằng mời vào bên trong uống chén rượu nhạt nghỉ ngơi một đêm lại đi ngày mai t ử lão phu tự mình dẫn đường tiễn công tử đi đến lưu cầu quân vô thượng nghe được rượu nhạt trong bụng con sâu rượu cũng bắt đầu tắc quái đắp t ố t cái kia bổn tọa liền quấy nhiễu từ chiều công tác h thu tiền sâu hai người đồng thời nhảy lên bến tàu chiều công tác h phân phó nam hải phái mọi người một ít vụn vặt sau đó liền dẫn quân vô thượng đi và uống rượu nam hải phái bên trong đại sảnh một già một trẻ mỗi người ôm vỏ rượu c ù n g ngầm lấy vừa uống rượu một bên cao đàm khoát luận chuyện trò cực kỳ khó tin lúc trước còn thân nhau hai người nhưng bây giờ trò chuyện với nhau thật vui trò chuyện cũng hừng hực quan hệ giữa người và người có lúc chính là kỳ diệu như vậy hai người ai cũng không có nói bị quân vô thượng giết người chết kia đệ tử dường như từ chưa có phát sinh qua sự kiện kia trải qua một phen nói chuyện thiếm quân vô thượng mới hiểu được chiều công tác h đệ tử vì sao nói mình là gian tế cũng hướng tự mình ra tay thì ra nam hải phái mấy lần đánh đông minh phái hai nhà là thù bang cho nên vừa nghe quân vô thượng đi lưu cầu đảo chiều công tác h đệ tử phản ứng mới lớn như vậy trực tiếp nhận định quân vô thượng vì gian tế triều công thắc cũng hiểu quân vô thượng cùng đông minh phái quan hệ nghe tới quân vô thượng nói lên đông minh tiểu công chúa đan luyện tinh là hán nội tử triều công thắc không nói hai lời lúc này quyết định cùng đông minh phái vĩnh kết huynh đệ chi bang một đêm rất nhanh ở quân vô thượng cùng triều công thắc c n g rượu chúng qua đi hai người đều là công lực thâm hậu người uống cái thâu đêm suốt sáng còn còn như người thường một dạng sinh long h o à n hổ ngày thứ hai vừa dạng sáng triều công thắc phân phó nam hải phái chuẩn bị xong vô số lễ vật chuẩn bị tự mình cùng đi quân vô thượng đi lưu cầu thuận tiện cùng đồng minh phái kết minh. Buổi trưa, mang theo đầy minh minh. mang tràn ngũ nhánh thuyền phái Buổi theo kết trưa, lúc ớ n quân vô thượng, chiều công thác, hơn nữa 100 đến cái Nam Hải đệ tử cứ như Cùng lễ l vật, vô vậy thác, tử xuất phát. chiều Hải cái cứ đệ đó đông minh phái đang đang phát sinh nội loạn thượng công cha con từ lần trước bị quân vô thượng đả thương về sau trong lòng đại hận thượng công còn đem bút trướng này trực tiếp nhớ đến rồi đông minh phu nhân trên đầu cảm thấy đông minh phu nhân liên hợp ngoại nhân đối phó chính mình hán chính mình cảm giác hài lòng cho là mình đối với đông minh phái tận tâm tận lực cống hiến cùng đại lại gặp đến loại kết cục này vì vậy âm thầm liên hợp rất nhiều không phục nhà gái cầm quyền phe phái chuẩn bị đối với đông minh phu、U、nhân làm khó dễ mà đông minh phu、U、nhân trưởng khống đông minh phái nhiều năm cũng không phải cho không trên tay thế lực cường đại coi như thượng công tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là thiên tân c kiểu chi chiến theo đan luyện t i n h trở về mà chuyển khắp đông minh phái thượng công nghe quân vô thượng lợi hại như vậy bá đạo tối trọng yếu là vương thế sung trong nhà thảm án thật sâu kích thích hắn Lại liên tưởng đến chương í n mình con năm h hai cha con một t r ớ c cự ở hạm b trên đối với quân n với vô h ư ợ thái độ, thượng công quyết định độ, công bảy í quá hóa liều hóa thủ, chỉ động có mươi chiều hôm đó đông minh phu nhân đan luyện tinh cùng thương tú tuần tam nữ đang trong phòng trò chuyện hạ nhân báo lại thượng công cha con cầu kiến đông minh phu nhân đem thượng công cha con mời vào trong phòng thượng công đi vào trong phòng liền đi thẳng vào vấn đề hướng đông minh phu nhân minh s á c biểu thị chính mình đem thần phục với đông minh phu nhân thống lĩnh về s o đối với đông minh phu nhân mệnh lệnh cũng không tiếp tục hội âm phụng dương vi đông minh phu nhân không phải người ngu nơi nào sẽ tin tưởng loại này trời sập sự tình cũng không mở miệng nghi hoặc nhìn thượng công thượng công mặt lộ vẻ xấu hổ nói phu nhân lão phu trước đây sở tác sở vi xét đến cùng cũng là vì đông minh phái không sai lão phu từ trước xác thực không quen nhìn nhà gái nam quyền muốn cùng phu nhân cạnh tranh vị có thể lão phu cũng không phải là vì chính mình là vì ta đông minh phái phát triển bởi vì lão phu cảm thấy nữ tử cũng không thấy xa làm việc không quả quyết có thể trải qua chuyện lần này ta mới phát hiện phu nhân quả nhiên cao chiêm viên trúc khiến cho người bội phục phục được phục sát đất thượng công nói mấy câu nói được bản thân hoàn toàn không có một chút tư tâm Còn cho cái cao chiêm trúc. trước công chỉ chuyện công phục sắc, trước công chúa trước công hòa, đông minh phu nhân khiến cho không đông minh phu nhân hoàn toàn không phải biết mình làm cái gì sự tình, liền cao chiêm viên Đông minh phu nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn là một hướng như không thượng Thượng nhân tháng dẫn đông người đi trước vùng Trung Nguyên tìm quân vô thượng, quân đem đu làm mở âm một mặt màu mấy một tìm vô gì gì. hiểu phải biết biết bội phái tiểu đi phu phu phu phu sao, ra ra sự số là dắt tử. vẻ lúc đó quân công tử bị trên giang hồ rất nhiều thế lực vây bắt lão phu nhận thức là phu nhân hành động này hoàn toàn là bản thân tư tâm vì mình tư nhân giao tình liền sử dụng đông minh phái một số đông người lực vật lực đúng là nghĩa khi nắm quyền hơn nữa nếu như trợ giúp quân công tử chắc chắn sẽ gặp mỗi bên phương thế lực chỗ hận càng thêm bất trí có thể sự thực chứng minh phu nhân đúng quân công tử đầu tiên là ở thiên tân kiều bên trên đại phát thần uy lại làm cho rất nhiều thế lực không dám trả thù ta mới vừa càng nhận được tin tức quân công tử mấy tháng trước ở cao ly chi n bại dịch kiếm đại sư phu nhân ở quân công tử gặp rủi ro chi tế đứng ở quân công tử bên kia cho ta đông minh phái tranh đấu một tổng sư cấp cường viện a phu nhân nhãn quan g quả nhiên không phải chúng ta có khả năng so được với đợi thượng công nói xong đông minh phu nhân hoàn toàn hiểu thượng công nói nhiều như vậy nói kỳ thực nói trắng ra là chính là quân vô thượng đánh bại dịch kiếm đại sư là tổng sư cấp cao thủ thượng công sợ cho nên hướng đông minh phu nhân quy phục đông minh phu nhân còn chưa mở miệng thương tú tuần nghe được quân vô thượng tin tức lập tức mở miệng hỏi cái kia quân đại ca sau lại thế nào thượng công vẻ mặt quyến rũ nhìn thương tu tuần thương c h à n g chủ cái này l a o phu thì không rõ lắm tin tức này là từ dịch kiếm các c h u y ê n g i a còn có dịch kiếm đại sư tự mình chứng minh bất quá thương c h à n g chủ không cần lo lắng quân công tử thần công cái thế nhất định không việc gì quân công tử có thể lấy bằng chứng ấy tuổi chiến đánh bại thiên hạ ba đại tông sư một trong quả nhiên là nhân trung long vượng a thương tu là là tuần vẻ mặt vui vẻ cũng chẳng công cùng có chút hơi chua、sót. Cải công không Đông minh nhân nghe thượng nói như trong hiện lên mình uống nám trong lòng biến đề tài nói, thượng công ý tứ, thiếp thân phu thế, hơi thiếp hiểu. đáp đầu đêm đó đề đã lời. biết tại tài mềm rượu tử, sót. tứ, sao, say vậy sau này bốn thượng công vội vã tiếp lời duy phu nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó tiếp lấy kéo qua thượng m ì n h ôm quyền đối với đông minh phu nhân nói phu nhân lao phu còn có một sự tình là liên quan tới khuyển tử cùng công chúa hữu nước nghe được thượng công nhắc tới chuyện này đan luyện tinh khuôn mặt trong nháy mắt trắng thương tú tuần từ đan luyện tinh cầm thật chặt tay thon của mình cũng biết nàng lúc này có bao nhiêu khẩn trương đang muốn mượn quân vô thượng ra hổ phá hư chuyện này không nghĩ tới q u ê n co chỉ nghe thượng công vẻ mặt bất đắc dĩ đau lòng nhức c ó c nói công chúa cho ta đông minh phái thiếu chủ thân phận cao đát sau này phu quân nhất định cũng là nhân trung long phượng đáng tiếc khuyển tử văn hay sao vo không phải n ă m đó hôn ước coi như là trong chốc lát lời nói đùa đến đây thì thôi à nghe được tin tức này đan luyện tinh vui mừng lộ rõ trên nét mặt cũng không kịp lễ tiết hỏi thực sự thượng minh thấy đan luyện tinh cao hứng như thế trong lòng đau nhức tiếp lấy trong mắt hàn quang l ó e lên bởi vì hắn chặt cúi đầu tất cả mọi người không phát hiện thượng công trả lời lao phu sao lại lừa dối công chúa tiếp lấy rót hai ly t r à đem t r à chia ra cho thượng minh cùng đan luyện tinh nói hai người các ngươi uống cái ly này hôn ước từ đó trở thành phế thãi thượng minh nhớ kỹ ngươi về sau chỉ là công chúa thuộc h ạ không cho phép có nữa không phải phần nghĩ đan huyền tinh không nói hai lời uống một hơi cạn sạch vẻ mặt dễ dàng cùng mừng d ỡ chạy đến thương tú tuần bên người nhỏ giọng nói dỡn thương tú tuần cũng liền vội vàng chúc mừng thượng công lại rót hai ly trà d ơ lên một ly đối với đông minh phu nhân nói phu nhân ngày xưa thuộc hạ nhiều có đắc tội mời phu nhân n g h ệ t ì n h thuộc hạ truyền tâm là vì đông minh phái đồng thời ngày xưa một chút nhỏ bé công mặt trên tha thứ thuộc hạ hôm nay thuộc hạ lấy trà thay rượu hướng phu nhân bồi tội thuộc hạ cam đoan lui về phía sau tuyệt không hài lòng lấy phu nhân mệnh lệnh hành sự nói xong uống một hơi cạn sạch nghe vẫn lấy lão phu tự xưng thượng công liên xưng hô cũng thay đổi đông minh phu nhân cảm thấy thượng công thật tình thần phục mừng rỡ trong lòng d ơ lên chén trà ôn n u nói còn lão một lòng vì đông minh ngư hoa bản phu nhân ha có thể không biết ngày xưa các loại bản phu nhân cũng không thèm để ý còn lão về sau càng là tất nhiên lấy thuộc hạ tự xưng còn lão là ta đông minh phái nguyên lão bản phu nhân đối với c ò n lão cũng là cực kỳ tôn trọng chưa bao giờ đem còn lão trở thành thuộc hạ đối đãi nói xong cũng uống một miệng trà thượng công vẻ mặt khiêm tốn ô n quyền nói phu nhân lễ không thể bỏ sự tình nói ra phía sau mấy người đồng thời nhập tọa lại trò chuyện cùng một chỗ bởi thượng công khắp nơi hạ thấp tư thái bầu không khí một mảnh tốt đại khái qua thời gian một nén nhang thượng minh đột nhiên đứng dậy hướng về phía đan luyện tinh hỏi luyện tinh ngươi có hay không thích quá ta đông minh phu nhân thấy thượng minh đột nhiên vô lễ cử động tưởng hôn ước trở thành phế thái lệnh khiến thanh niên nhân có chút xung động nghiêng mắt nhìn về phía thượng công muốn cho thượng công nói dù sao thượng minh là con của hán có thể thượng công ngồi trên ghế bình t ĩ n h nhìn cũng không nói được lời nào trên mặt cũng không có khi trước khiếm tốn đông minh phu nhân theo bản năng cảm thấy sự tình có chút không đúng nhưng lại tạm thời nghĩ không rõ lắm có gì không đúng không thể làm gì khác hơn là yên lặng quan sát biến hóa đan huyền tinh đứng dậy hướng về phía thượng minh nói ta chưa từng có thích quá n g ư ờ i thật sự của chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên có thể ta đối với ngươi chỉ có tình huynh m u ộ i cũng không tình yêu nam nữ còn đại ca ngươi làm ca ca ta chẳng lẽ không thật sao ca ca thì ra cũng chỉ là ca ca thượng minh lẩm bẩm nói nhìn tiếp thấy bên cạnh thương tu tuần đ ố n g nhiên giận dữ ta không tin ngươi vốn là yêu thích ta cũng là bởi vì quân vô thượng quân vô thượng để cho ngươi di tình biệt luyến ngươi có phải hay không là thích cái kia họ quân đan luyện tinh cũng không đáp lời thượng minh tiếp tục nói ngươi nghĩ rằng ta không biết sao hắn mất tích ngươi lập tức phái ra đông minh phái vô số thám tử tìm chung quanh sau lại nghe hắn gặp chuyện không may ngươi càng là sốt ruột vạt phần lập tức tự mình dẫn dắt nhân thủ v i ệ n phó vùng trung nguyên tìm kiếm ta không minh bạch họ quân đến cuối cùng có gì tốt quân vọng tự đại hoành hành ngang ngược t h â u tục tột cùng n ằ m n g ự a tốc càng lúc càng nhanh mà n g ự a khí cũng càng ngày càng kích động ngươi im miệng thương tú tuần nghe thượng minh vẫn một số lạc quân vô thượng gào to nói đan huyền tinh biết không nói rõ ràng thượng minh sẽ không từ bỏ bình thản nói không sai ta là ưa thích quân đại ca quân đại ca võ công cái thế hào khí hơn người mặt đối với thiên hạ cũng không sợ h ã i chút nào so với ngươi tốt bên trên gấp trăm ngàn lần thượng minh ngây cả người tiếp lấy khoe miệng treo lên một cái nụ cười quỷ dị đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không có thể cùng với hắn ngươi là thuộc về ta chương bảy mươi mốt trộm đạo ta mặc kệ hắn là ai đông minh cũng hiểu được thượng minh càng ngày càng quá phận khai đạo đủ rồi còn lao ngươi mang rõ ràng đi thôi con cũng không mở cũng không động tác ngồi ở cái ghế nhắm mắt dưỡng thần đông minh thấy mới vừa còn nụ chính mình còn làm như thế nộ còn bản ngươi mang ngươi từ đi c ò n cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra nói cho rằng bây giờ còn có thể mệnh lệnh được di chuyển ra sao ngươi có ý tứ nghe còn đem sưng hô lại sửa lại trở về đông minh trong lòng cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt c ò n cười lạnh nói không bằng vận khởi bên trong thử xem đông minh vội vã vận công trợt cảm thấy một hồi buồn bực hoàn toàn không để được bên trong ngươi độc ngữ vừa sợ vừa giận không sai cùng chủ đều chúng lao phong tán bất quá không cần lo lắng phong tán đối với cũng không hại chỉ là làm cho trong vòng bốn canh giờ không để được nửa phần bên trong còn thản nhiên nói đông minh hỏi ngươi vì sao như thế làm vì sao lao đối với đông minh phái trung thành và tận tâm kiến công vô số đáng trách ngươi cái này kỳ t r ả không hề chiến tích nhưng phải đặt ở lao xem ở huyện tinh c ù n g minh hô nước l a o cũng thì nhịn nhưng ngươi cái này kỳ t r ả không biết từ nơi nào tìm đến họ quân cái kia tự ấu đả nhục nhã ta cha con hai thù này không báo l a o còn có mặt mũi nào đứng ở địa chi gian còn khuôn mặt dử tận nói bạn cũng không phải muốn làm cái gì đông minh chi chủ càng muốn mang theo h u y ệ n tinh đi qua bình thản tử có thể đông minh phái từ trước tử làm chủ còn đây là tổ tông quy c ủ bạn cũng bất đắc dĩ lại nói ngươi cuồng vọng từ cực trọng mặt mũi ở hiện nay chi tế đem đông minh phái đến trong tay ngươi chỉ biết tự chịu diệt vong còn như quân tử ấu đả ngươi là ngươi tự tìm cũng không quái bên cạnh còn cảm giác mình cục ở cũng không mở đan h u y ệ n tinh lại cất cao giọng nói thương vẫn còn ở ta đông minh phái bên trong quân ca cực kỳ sẽ đến đón nàng ngươi nay như vậy đối với chúng ta sẽ không sợ quân ca giết ngươi còn khuôn mặt có chút biến hóa thoạt nhìn vô cùng bận tâm quân không cái này có thể đánh bại tông sư cao thủ nhưng vẫn là cười lạnh nói ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta họ quân tử tâm thủ l à tâm nhãn vô cùng từ lạc vương thế sung mãn trong nhà án kiện không phải bàn cãi n à y nếu như không làm như vậy ta cha con hai tất không thể nghi ngờ chỉ có bắt lấy các ngươi mới có thể làm cho cái kia tử sợ ném chuột vợ đồ không thể không nói còn xem vô cùng chuẩn phân tích cũng hết sức rõ ràng thương tú tuần là ba bên trong duy nhất không có chúng độc rút ra bảo kiếm bảo vệ hai đạo thế tú tuần đảm bảo các ngươi đánh ra còn khinh thường biểu biểu đông minh kéo đạ nghị trước thương tú tuần đối với còn thản n h i n nói ngươi quá mức tự ngạo như vậy huống hồ ngươi liền tự nhận là năm chắc thắng lợi ở đừng quên đông minh phái chung với đệ tử của ta cũng không thiếu còn cười ha ha thời gian này chung với đệ tử của ngươi hiện tại sợ rằng đã toàn bộ chúng độc bị tay ta không chế cục đã định đông minh lặng lẽ lây đôi với nói phân hai lại nói bây giờ quân không vẫn còn ở hải bay bất quá lần này không giống với lần lần này hắn chính hưng ơ trí mỏng mỏng cùng triệu thác ở trong khoang thuyền uống rượu hai từ thuyền về sau vẫn uống đến bây giờ một g ã tài gầy nam hải phái đệ tử buồng nhỏ trên tàu vẻ mặt tôn trọng đối với t r i ề u thác bầm báo tiên ông mã thì sẽ đến đạt đến lưu cầu đảo nhưng là dường như có chút không ổn t r i ề u thác không nói có gì không thích hợp t r i ề u thác có điểm mất h ứ n g chính mình vốn là tông sư cao thủ lại thêm bên cạnh còn ngồi một cái mạnh hơn quân không thế gian có thể đi được làm sao lại biết có chút không ổn t h o ạ đâu hắn cảm thấy tay mình quá mật ở quân vô diện trước cho mình mất mặt nam hải phái đệ tử đáp hồi tiên ông hướng này tất có đông minh phái chiến hạm dò xét có thể nay cũng không từng nhìn thấy c h i ề u thắc càng thêm không được thì ra chỉ chút chuyện như vậy có một cái không thích hợp đây không phải là nói cho quân không chính mình trong phái đều can đảm như chuột nha một chút việc sẽ không thỏa ngữ cũng băng lanh tới không phải để ý e rằng nay bọn họ trong phái có việc tên này nam hải phái đệ tử thoạt nhìn là cái thần kinh cũng không có phát hiện hắn tôn kính nhất tiên ông hiện tại cực độ không phải tiếp tục nói Tiên tất mỗi ông này quá khứ c ó c h i ế n hạm thể giò xét có d u y thác r ì có c nay ú n đến bọn họ liền không tình không thể không phòng. Nói không chừng Đông Minh g ta thể đây họ h ở sự p i nhận đ ư ợ thấy i tại n tức đã p í a mai ta. trước Thác t rồi được phục chờ chúng、ta. Chiều thác thấy đệ tử như thế t r ă n g thức thời đang muốn nộ xích tên đệ tử này một bên một mực uống rượu quân không đột nhiên khai đạo đông minh phái mỗi đều có chiến hạm dò xét nay nhưng không có nói như vậy đông minh phái khả năng chuyện gì xảy ra tiếp lấy chuyển đối với bên cạnh c h i ề u thác nói l ã o triều ngươi nam hải một gã đệ tử bình thường đều như vậy quan sát nhỏ bé thận trọng như ở trước mắt không tệ không tệ l ã o triều quả nhiên giáo dục có lần chiêu thắc không nghĩ tới như thế đệ tử tùy ý hai câu trả lại cho mình phồng mặt mã biến hóa khuôn mặt lạnh như băng mặt mui trong nháy mắt trở nên vẻ mặt tươi cười ha ha quân lão đệ quá khen tiếp lấy không gì sánh được hiền hòa nhìn về phía như thế đệ tử mệnh lệnh toàn bộ r a tốc trước tiếp tục tìm hiểu có gì hướng hồ mã hồi báo được rồi ngươi tên là gì nam hải đệ tử thấy hắn sùng bái nhất thần tượng hỏi hắn tính danh mã giống như làm báo cáo giống nhau trả lời đệ tử lý cương thêm nam hải phái năm năm đối với vào nhà cướp của trộm cầu cướp đoạt tràn đầy nghiên cứu nói xong triều thác một dạng khuôn mặt mã đen đi chặn lại nói được rồi được rồi trở về nam hải phía sau đi phòng thu chi lĩnh một trăm hai làm bán cho phải biết rằng triều thác kỳ thực đã thật lâu không để ý để ý bang vụ nhưng bây giờ đột nhiên muốn ban cho chính mình lý cương thầm nghĩ quang vinh vinh diệu luận trộm cầu ngoại trừ tiên ông bên ngoài ta mặc kệ hắn là ai nam hải lý cương hưng phấn liên tục tạ ân vui vẻ liền đi ra ngoài truyền lệnh toàn bộ r a tốc trước sau mã chạy đến bong tàu chi liên tục lật năm cái cùng một không tâm đem nhanh nhưng hắn vẫn đem con mắt mở l á o giống như một đèn pha giống nhau quan sát bốn chu động tĩnh cực kỳ quân không một đi sẽ đến lưu cầu đảo kỳ quái là bên bờ cũng không có dò xét cùng gác bốn phía liền một cái ảnh cũng không có quân vô đối chiều t h ắ c nói lao triều xem hướng hồ đảo khả năng đã xảy ra chuyện chúng ta trước đi xem chương bảy mươi hai ta sẽ không giết các ngươi lưu cầu đảo so với nam hải phái chỗ đảo nhỏ tốt nhiều có thể công sự phòng ngự có chút kiên cố bởi vì địa thế mà thành lập đông minh phái vào chỗ với trong đảo một số cũng không nhiều môn bất quá mấy trăm đảo tài nguyên khoáng sản phong phú đảo dân ở khai thác phía sau đều sẽ cho đông minh phái để đổi lấy bên ngoài từ trung nguyên mang về các thức vật phẩm mà chế tạo vũ khí công tượng cũng là từ cư dân huấn luyện mà thành chỉ có chịu nổi chỉ đạo giám sát chức trách mới là đông minh phái sự thực lưu cầu vốn là hải ngoại đảo biệt lập từ tam quốc thời kỳ ngô quốc phái ra vệ ôn rời bến mới vừa cùng lưu cầu có chút liên lạc nguyên bản cũng không thế nào phát đạt lưu cầu đảo nhưng bởi vì đông minh phái đến mà hương thổ m ụ c đảo có vẻ sinh cơ mỏng mỏng thế nhưng những thứ này công sự phòng ngự hiện tại vốn không có bắt đầu đến bất cứ tác dụng gì bởi vì bốn đều không gác quân vô lượng theo công mở đi ra đường lát đá một đường thông suất dễ dàng đã đến đông minh phái đây là một cái lớn trang viên môn bế hai canh thêm kỳ quái bởi vì đường đường một cái môn phái ngay cả một giữ cửa cũng không có không nói hai lời sòng phi nhạy trang viên xuyên qua một đầu dài dáng dấp hành lang phía sau trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đủ để rung nạp ngàn sảnh hai tránh ở một bên vẫn chưa hiện muốn xem trước một chút chuyện gì xảy ra trong sảnh n g ồ i đầy đầy đất t r ừ n g hơn bốn trăm xem bọn hẳn tụ đồ trang sức hẳn là đều là đông minh phái bất quá bây giờ đều là một bộ yếu không bộ dạng chỉ cần hơi có chút đầu h ố c đều biết bọn họ nhất định là chúng tê dại các loại đồ đạc mà ở chung quanh bọn họ lại có mười mấy cái đồng dạng tụ đồ trang sức bao quanh bọn họ chỉ nghe đứng một con trai phách lối nói ra chỉ cần các ngươi về sau thuần phục còn đầy còn vì đông minh chi chủ ta cam đoan các ngươi tất cả đều vô sự ngồi trên đất một cái tử t h ở gấp nói c ậ u tặc đ ừ n g nữa si tâm vọng tưởng các ngươi làm nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi nhìn ra được từ bên trong không đủ vài câu lời đơn giản nói xong cực kỳ phí tiêu ngạo t ử cười nói đã là đi qua chuyện hiện tại sợ rằng đã rơi vào còn trong tay đơn điệp ngươi vì đông minh phái bốn hộ pháp tiên tử một trong ta còn đang sớm liền muốn một dầu trải tóc bất quá bình thường ngươi mắt cao hơn đầu nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt hiện tại rốt cục rơi xuống trong tay của ta nói xong một đôi tay đã bắt hướng đơn điệp bộ phận đơn điệp chúng độc rất nặng không chỉ có không đề được bên trong toàn bộ cũng không nhưng vẫn là mạnh mẽ dùng rằng hướng bên cạnh một điểm bình thường rất đơn giản một cái tránh né động tác để đơn điệp không gì sánh được nhưng cũng may vẫn là tránh ra nhưng là khiến cho đơn điệp khuôn mặt tái nhợt mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g t i ê u ngạo tử thấy một cái chúng kịch độc đơn điệp còn có thể né tránh hắn một trảo nộ cảm thấy ném bộ mặt âm độc đạo bắt được ngươi ta sẽ nhường ngươi nếm được sự lợi hại của ta đơn điệp biết nay sợ rằng tránh không được số mạng bị lăng nhục từ dày bên trong r a một cây t h ù y thủ thẳng tắp hướng mình nhưng là bây giờ nàng tốc độ thật chậm không gì sánh được kiêu ngạo từ rất nhẹ nhàng liền đá rơi xuống t h ù y thủ trong tay của hắn âm âm cười nói muốn không dễ dàng như vậy ngoan ngoan theo ta a quân không ở bên ngoài nghe xong nửa khái minh bạch là chuyện gì xảy ra ý bảo triều thác một hai cùng nhau nhảy sành trong phòng thấy đột nhiên có tới đều sửng sốt s ứ n g sờ mà đơn điệp khuôn mặt vui hiện ra nàng lúc đó ở đông minh hào gặp qua quân không này đây nhận được quân tử còn cầu tặc ý đồ phản bội chúng ta đều trúng độc hiện nay không biết ra sao cứu chúng ta đơn điệp động đạo còn lại trúng độc chi mặc dù không biết quân không nhưng nghe được tiếng này quân tử nhưng cũng nghĩ đến đều lộ ra phân c h ấ n chi quân không cũng không nói hai lời viên nguyện xuất hiện tay trái ánh đao chỉ là một cái thoáng đao đã không thấy t â m hơi lấy kiêu ngạo t ử cầm đầu bọn phản đồ trong nháy mắt ngã xuống đất c h i ề u thác thấy sửng sốt một chút than thở không nghĩ tới quân lão đệ đao pháp như vậy sợ h ô m qua nếu như dùng đao khủng bố lao thua càng mà đông minh phái đối với quân không cũng không xa lạ gì từ đan luyện tinh sau khi trở về trương bế đều là quân không anh hùng sự tích chỉ bất quá khi đó đông minh phái cho rằng sự tích có chút khen nhân tố nhưng bây giờ thấy vậy hoảng sợ đao pháp đều thầm nghĩ đan luyện tinh còn nói được bảo thủ đâu quân không hiện tại cũng không tâm quản điều này ý tưởng trong lòng thập phần lo lắng ba hỏi còn hiện tại bực nào đơn điệp mã đáp trở ra sau phòng đi phía trái lại trải qua vườn có một đầu dài hành lang hành lang t ậ n chính là gian phòng còn hiện tại hẳn là ở nơi nào quân vô đối t r i ề u t h ắ c nói lao t r i ề u làm phiền ngươi trước ở chỗ này t r i ề u cố bọn họ ta đi cứu t ố t có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi t r i ề u t h ắ c cũng liền một câu quân vô tâm n ô n ngữ cũng không có cho thấy hắn đối với quân không lòng tin quân không dựa theo đơn điệp chỉ đường cực kỳ liền tìm được hành lang hành lang nói thủ vệ không ít ước chừng hai ba chục quân không chân đạp mây mù biến bộ pháp cực kỳ đã đem hoàn toàn không phải biết nói chuyện gì xảy ra thủ vệ biến thành không có có sinh mạng thi quân không trực tiếp đi tới hành lang tẫn quả nhiên có giữa một căn phòng từ cửa sổ lặng lẽ đi vào trong xem bên trong tràng diện nhất thời lệnh quân vô song nhãn đỏ bừng chỉ thấy đông minh ngồi ở cái ghế vẫn không nhúc nhích rất rõ ràng bị điểm nói mà đan luyện tinh bị thượng minh mạnh mẽ ôm ngồi ở hắn thượng minh chân chó đang ở đan luyện tinh xinh đẹp đan luyện tinh hai mắt tràn đầy trong x ư ơ n g mù không ngừng mắng thảm nhất muốn thuộc thương tú tuần thương tú tuần đầy vết thương cầm trong tay bảo kiếm h ồ n hển đan g hòa thượng tranh đấu lấy quân không nhãn mã thì nhìn ra còn hoàn toàn là đang đùa bỡn thương tú tuần cũng không nặng tay chỉ là tránh né thường thương dùng trường kiếm trong tay hoa thương tú tuần một con bất trợn phát sinh sướng tiếng cười thương tú tuần lại một lần nữa bị còn hoa bên trong thoạt nhìn thật ở chi chỉ không nổi lấy kiếm đâm t r ố n g đỡ lấy trong mắt tràn đầy hận ý ngươi giết ta đi quân ca biết báo thù cho ta hắn nhất định sẽ đưa ngươi thiên đào v ạ n quả còn sướng cười ta sẽ không giết ngươi ta còn muốn giữ lại ngươi áp chế quân không làm việc cho ta có tông sư cao thủ đến lúc đó ta đông minh phái cũng có thể tranh bá ha ha ha nhìn có chút điên cuồng còn thương tú tuần cũng không nói đối với một cái đã điên cuồng mà nói ngươi nói chuyện cùng hắn đơn giản là phí có nữa thương tú tuần hiện tại đã không có nói chuyện nhưng còn lại nói tuy là ta không giết ngươi nhưng ta có thể tổn thương ngươi vì đương tri thủ ngươi muốn đoán liền đoán quân không người nào ngươi là hắn chưa kết hôn đâu nhìn đến đây quân không cũng không nhịn được nữa hai mắt đỏ bừng một cước liền phá cửa quát lên h o a ngươi phát, phát huy đến cực hạn chỉ thấy bạch quang liên tục hiện lên thượng phụ tử hai trong nháy mắt đã bị đánh gãy tay trần kinh mạch trên mặt đất kêu rền không nớt tú tuần ngươi không sao chứ quân không tạm thời giải quyết rồi hai cha con mã đỡ lấy thương tú tuần ân cần nói thương tú tuần nhìn thấy quân không xuất hiện khuôn mặt mừng rỡ đang chuẩn bị nói cái gì có thể căng thần nhất thư giãn mã hôn mê bất tỉnh tú tuần tú tuần quân không tướng nội nguyên nguyên không dứt rót thương tú tuần bên trong r ư ợ u nàng ngồi ở cái ghế đợi thương tú tuần khá hơn một chút mới cởi ra đông minh cùng đan luyện tinh nói an đan luyện tinh vài câu phía sau chuyển sang đây xem còn hai cha con lạnh lùng nói chương á c n i bảy mươi ba hai người này ta còn hữu dụng chỗ kế tiếp đông minh phu nhân nhất phương sở hữu quân vô thượng cùng chiều công tác h hai đại cao thủ còn có nam hải phái một trăm đệ tử ở đông minh phu nhân phái ra quen thuộc trên đảo địa hình môn nhân dưới sự hướng dẫn dường như c u ồ n g phong quét lá dụng vậy c h ấ n áp thôi phản loạn người phản loạn không khỏi bị đang nổi trận lôi đ ỉ n h quân vô thượng lấy cực độ hung tàn phương pháp sát hại cách phản loạn phát sinh đã hai ngày đông minh phu nhân đang xử lý hết đông minh phái nội bộ sau đó đem vẫn chờ ở thương tú tuần bên người quân vô thượng gọi ra phòng ngoài đông minh phu nhân vẫn là một thân hồ nước xanh hoa p h ủ c a o kế tóc mây bất quá lần này nàng cũng không có mang xa cân một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở quân vô thượng trong mắt đông minh phu nhân khuôn mặt cùng đan luyện tinh c ó lục thành giống như bất quá lại so với đan luyện tinh thêm mấy phần thành thục q u y ế n lính rũ bất quá quân vô thượng tâm tình cũng không tốt lắm là mình làm cho thương tú tuần tới lưu cầu đảo không nghĩ tới ngược lại hại nàng một cô gái bị người hoa được đẩy người dấu vết cho dù tư thế hiên ngang thương tú tuần cũng sẽ không có vật ách t á c may mắn là trên mặt cũng không có vết thương bằng không quân vô thượng thực sự khó c h ó i bót trách nhiệm nhìn đông minh phu nhân quân vô thượng đi thẳng vào vấn đề hỏi phu nhân không biết gọi đi ra vì chuyện gì đông minh phu nhân nhu hòa nói lần này đông minh phản loạn may mắn được có quân công tử cứu rút càng ngăn cơn sóng giữ thay thiếp thân c h ấ n áp phản loạn bằng không kết cục không biết thì như thế nào thiếp thân ở chỗ này thay mặt đông minh phái hướng quân công tử trí tạ n g về sau quân công tử sáng có phân phó đông minh phái quyết không chối tử quân vô thượng mỉm cười nói phu nhân khách khí uyển tinh là mội tử ta lần trước ta gặp chuyện không may phu nhân cũng phái ra nhân mã nghìn dặm xa xôi tới vùng trung nguyên tìm ta trợ giúp phu nhân một ít việc nhỏ đúng là hẳn là tiếp lấy quân vô thượng nụ cười trên mặt tiêu thất giọng nói rét run nói lại nói thượng công cái này lao bất tử dám đối đại như vậy tú tuần đợi tú tuần khôi phục một ít ta lại đi hảo hảo cùng bọn họ tính một chút bút c h ứ n g này nhìn cái bộ dáng này quân vô thượng đông minh phu nhân trong lòng đột nhiên phi thường ước ao thương tu tu ầ n có thể có một người đàn ông như vậy quan tâm cùng khẩn trương chính mình khẽ gật đầu một cái bỏ qua tâm tư nhớ tới mục đích của chuyến này đông minh phu nhân nói sang chuyện khác đúng rồi vì hà công tử sẽ cùng nam hải tiên ông triều công thắc cùng một chỗ quân vô thượng trên mặt cũng khôi phục mỉm cười ồ ngươi nói lao triều a ta đem hắn đả thương thấy hắn người cũng không tệ lắm lại đem thương thế của hắn t r ị sau đó hắn mời ta uống rượu hai chúng ta liền thành bằng hữu lạc tiếp lấy dường như mới nhớ tới triều công tác h chuyện tiếp tục nói đúng rồi phu nhân lao triều lần này là tới cùng ngươi kết minh kết minh thực sự thật tốt quá đông minh phu nhân c ư nhiên giống như một tiểu cô nương giống nhau hoan hô lên quân vô thượng vô cùng không hiểu nói phu nhân cớ gì cao hứng như thế đông minh phu nhân phát hiện sự thất thố của mình lập tức khôi phục lại ôn nhu nói Ta đông minh, minh, minh phu nhân thoạt nhìn có chút thất lạc bất quá trong nháy mắt đông minh phu nhân lại một phó dáng vẻ cao hứng bất quá bây giờ được rồi có thể cùng nam hải phái kết minh nam hải phái chiếm lấy toàn bộ nam hải tiền hùng thế lớn trong phái còn có chúng hơn cao thủ cùng tồng sư danh s ư n g là triều công thác hai nhà kết minh liền có thể đem cái hải vực này nối liền một đường về sau chúng ta đông minh phái cũng không cần lại sợ còn lại thế lực thoạt nhìn lao t r i ề u thế lực vẫn còn lớn a quả nhiên có có chút tài năng quân vô thượng nói thầm hai câu tiếp lấy còn chưa hiểu nói đông minh phái tại phía xa cái này hải ngoại trên đảo nhỏ ta cũng không nghe nói có cái gì thế lực đối với các ngươi bất lợi à. đông minh phu nhân thở dài trước đây đích xác không có nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn các nơi nghĩa quân dồn dập khởi nghĩa chư hầu đều nổi dậy ta đông minh phái nắm trưởng thiên giới binh khi đứng đầu tuy là bình thường cùng các hệ đều có vắng lai nhưng đều cũng không thâm giao hiện nay mỗi bên đạo nhân mã vì mở rộng thực lực của chính mình đối với một ít cái bang phái đều áp dụng mượn hơi hoặc là tiêu diệt chính sách nếu muốn nói đến đứng m ũ i chịu x à o chính là ta đông minh phái cùng tú tuần phi mã mục tràng bất quá phi mã mục tràng có n g ư ờ i người t ô n g sư này con rể các đại đỏ con mắt thế lực môn việt cũng không dám có động tác nhưng chúng ta đông minh p h ả i nhưng phải ở trong kẽ hở sinh tồn cùng mỗi bên phương thế lực chu toàn ai có lúc t h i ế p thân thực sự mệt chết đi nhìn vẻ mặt mệt mọi đông minh phu nhân quân vô thượng quỷ thần xui khiến đi tới vô vô bả vai của nàng về sau có chuyện gì không giải quyết được tùy thời có thể tìm ta đông minh phu nhân cảm giác được trên vai bàn tay to ngây ra một lúc muốn né tránh lại có chút không nỡ quân vô thượng nhưng cũng bên trên cảm giác mình không đối phó động tác này ở hiện đại không có gì nhưng ở cổ đại sẽ bị người coi như khinh bạc thu hồi bàn tay to cười nói cái này hai ngày cùng lao triều cùng nhau quen đi thôi ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm lao triều đàm luận chuyện kết minh đông minh phu nhân cũng không phải cô gái bình thường lập tức điều chỉnh trạng thái nhu hòa nói mời công tử sau đó đợi thiếp thân đi trước chuẩn bị một phen c h u yên q u a tui vn quân vô thượng khoát tay áo đi thôi không cần chuẩn bị thỏa đàm lập tức kết minh lao chiều chút mặt mũi này còn là muốn cho ta quả nhiên như quân vô thượng theo như lời chiều công thác ắ c đạo sinh ra vốn là sảng khoái có nữa quân vô thượng cái này mánh nhân làm người trung gian hai người sao định một ít công thủ gắn bó lẫn nhau viện trợ tỉ mỉ phía sau lập tức đánh nhịp dùng bất quá thời gian một nén nhang hậu thế xưng bá hải ngoại quái vật lớn từ đó ra đời lại qua hai ngày chiều công thác đã dẫn nam hải mọi người trở về nam hải phái trước khi đi còn tương yêu quân vô thượng có thời gian đi ngồi một chút thương tu tuần thương thế cũng không có gì đáng ngại chỉ bất quá trên người lưu lại rất nhiều dấu vết trừ phi tìm được cao minh yi sư mới có cơ hội đi sẹo hoặc là thương tu tu ầ n bản thân võ học tiến nhanh đặt tới tiên thiên là được một lần nữa dài da trắng như tuyết da thịt lúc này quân vô thượng đang đang bảo chế thượng công cha con quân vô thượng đem thượng công phụ tử tứ chi từng cái chặt bỏ mạnh mẽ đến đâu y hai người ăn lại tìm đến năm sáu cái yi sư luân phiên thay bọn họ cầm máu chữa thương bây giờ hai cha con không gì sánh được thê thảm trên mặt đất đ u động mỗi động một cái vết thương đều sẽ chảy ra một ít tiên huyết trong phòng giam đã vết máu l o a n g lộ cực kỳ đáng sợ có thể hai cha con cũng không giống như thống khổ trong miệng phát sinh ha ha tiếng cười không sai hai người t ừ ăn chính mình thịt một khắc kia liền điên l ê n rồi đông minh phái lao phòng bên trong quân vô thượng ngồi trên ghế không nói một lời nhìn hai phụ tử động tác đông minh phu nhân cùng đan luyện tinh cũng một tả một hữu ngồi ở quân vô thượng bên người bên cạnh năm sau c á i y y sư sắc mặt trắng bệnh đứng ở phía sau quân vô thượng nhàn nhạt đối với y y sư nói nếu như hai người bọn họ chết các ngươi cũng phải chôn cùng ta các ngươi phải không tiếc tất cả giữ được bọn h ắ n m ệ n h đông minh phu nhân ma môn sinh ra sức chịu đựng còn rất mạnh mẽ cũng không khó khỏe mà đan luyện tinh tuy là rất thù hận thượng m ì n h khinh bạc chính mình nhưng c h ú n g quy niên kỷ còn nhỏ không phải nhẫn đạo quân đại ca tại sao còn muốn lưu của bọn h ắ n không bằng một đao giết ta quân vô thượng vẫn là diện vô biểu tình huyện tinh ngoại tử cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn được làm vua thua làm giặc còn đây là thiên lý nếu như ngày đó thất bại chính là bọn ngươi ngươi suy nghĩ một chút bọn họ lại sẽ làm sao đối với ngươi đây ngươi để cho ta giết bọn họ bất quá là nghĩ tới ta không hề dằn vặt bọn họ mà thôi đan huyện tinh vội vàng cãi ta làm gì có nhưng đối với bên trên quân v u a thượng mặt không thay đổi khuôn mặt thanh âm càng ngày càng nhỏ đông minh phu nhân cũng mở miệng nói huyện tinh ngươi về sau sẽ chấp trưởng đông minh phái làm đứng đầu một phái làm sao có thể e ngại còn con này huyết tinh đâu tiếp lấy rồi hướng quân vô thượng nói công tử không giết hai người này chỉ sợ không chỉ là d à n v ậ t đơn giản như vậy à quân vô thượng mỉm cười phu nhân quả nhiên khôn khéo không sai hai người này ta còn hữu dụng chỗ Trưng minh đại hội. nam hải bên cạnh một tòa vô danh chấn nhỏ vốn là nam hải phái một chỗ cứ điểm người đi thưa thớt cũng không muốn người biết có thể hôm nay lại người đến người đi náo nhiệt phi thường hải ngoại mỗi bên đại bang hội đại biểu đều rối rít tụ tập nơi đây thì ra nam hải tiên ông triều công tác h triệu tập đông nam vùng duyên hải các đại ở trên biển kiếm cơm bang phái tụ hội thương nghị chuyện quan trọng một ít là giác đại bang sẽ muốn chiếm đoạt tiểu bang hội lấy tăng thực lực của chính mình một ít là phía sau chủ tử muốn bọn họ đến đây thám thính tình huống một ít là tiểu bang hội không dám không để cho nam hải phái mặt mũi không thể không đến mặc kệ ra với mục đích gì một đám người hoặc là ngồi thuyền đến đây hoặc là kỵ mã đến đây cả đám gặp mặt phía sau đều là lẫn nhau dối trá vân an một ít giao hảo bang hội thì là liên hợp lại chuẩn bị cộng đồng ứng phó các loại đột phá tình t huống mà bây giờ đang ở lẫn nhau đối nghịch bang hội đại biểu càng là tranh phong đối lập nhau rất có một lời không hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn tư thế vô cùng náo nhiệt mà theo hải sa t h ủ y long cự côn bang ba bang đến đây trận này tụ hội tràng diện bầu không khí đạt tới cực điểm t h ằ n g đến nam hải phái nhân đến đây nói cho chúng nhân tương ở bản địa lớn nhất t i ể u lâu mở tiệc chiêu đãi các vị rất nhiều bang hội đại biểu mới dồn dập treo lên dối trá khuôn mặt tươi cười theo sứ giả đi trước gần tràn ngập khói thuốc súng t i ể u lâu t i ể u lâu bên ngoài mai tuân tự mình nên tiếp các phái đại biểu khiến cho các phái gấp bội cảm thấy có mặt m ũ i phải biết rằng mai tuân dựa vào chính hắn kết hợp nam hải phái vô số cao thủ mà l ĩ n h nộ được tuyệt học kim thương thương pháp mà ở nam hải rất nhiều tiền bối trưởng lão bên trong trổ tài mà ra tuổi còn trẻ đã chấp trưởng một đại môn phái là hiện giữ nam hải phái c h i chủ đi vào t i ể u lâu chỉ thấy triều công thác tùy tiện ngồi ở tránh diện đại vị có thể cũng không phải là chủ vị trên chủ vị ngồi một người đàn ông cao lớn hai người nhìn thấy mọi người t i ì n đến cũng không để ý tới tiếp tục đối với uống mọi người cũng chút nào không cảm thấy không thích hợp nam cực tiên ông triều công thác nhưng là ninh đạo kỳ cái loại này bối phận tông sư nhân vật tục truyền ninh đạo kỳ từng với triều công thác quyết chiến với lôi châu bán đảo đến trăm chiêu bên ngoài mới bại vào ninh đạo kỳ ẩn giấu tuyệt kỹ tán thủ bắt p h á t phía dưới có thể thấy được tuy bại nhưng linh một cái cao như vậy bối phận nhân vật không lưu tâm mọi người ai dám cảm thấy không thích hợp chỉ là mọi người hết sức tò mò bên cạnh là người ph tương nào c ư nhiên ngồi chủ vị lại qua hồi lâu chính ngọn đã mai t u ầ n đi vào từ lâu đối với chiều công thác bẩm báo người đã đến đông đủ chiều công thác tựa như không có nghe được tiếp tục cùng nam tử cao lớn đối ẩm lấy bất quá phía dưới có người ngồi không yên chỉ thấy một cái xấu xí nam tử lớn tiếng nói không biết tiên ông lần này để cho chúng ta mỗi bên đại bang hội đến đó vì chuyện gì chiều công t h ắ c đứng dậy cất cao giọng nói nói vậy các vị cũng chờ không nhịn được lao phu lần này gọi các vị tới có hai chuyện sự tình chữ mới vừa nói xong oanh ba chiều công t h ắ c thẳng tắp m ộ t quyền quyền phong đem xấu xí nam tử trực tiếp đánh bể nổ tung một mảnh huyết vụ chỉ nghe chiều công t h ắ c thản nhiên nói lao phu chưa mở miệng muốn ngươi tới lắm mồm phía dưới mỗi bên đại bang hội một mảnh xôn xao đều cảm thấy chiều công thác quá bá đạo Là ngươi mời chiều ú n g ta t ớ hỏi ngươi i một câu, l n người giết, cái này bốn. đem giết, cái Bất q công ó chút h t người thông minh cũng cảm giác cũng được sự thác ì n không đúng, chiều công đúng, thắc tắt rằng h thắc i u công dường như là một m chuyện nhỏ không đáng kể tiếp tục nói đầu tiên là nam hải phái cùng đông minh phái đã kết minh nay ở chỗ này c h i ề u cáo thiên hạ về sau phàm là cùng đông minh phái làm địch nhân chính là nam hải phái địch nhân nói xong bên trong tiểu lâu đường đi ra một nữ tử một thân hồ nước xanh hoa phục cao kế tóc mây tư thái thân thể đều cao nhã ưu mỹ nhưng nét mặt lại che một tầng l a mỏng giống như sương mù dày đặc vậy đem tướng mạo của nàng ẩn nút chính là đông minh phu nhân đông minh phu nhân ưu nhã đối với mọi người tại đây thi lễ một cái thiếp thân là đông minh phái hiện nhâm trường môn gặp qua các vị phía d ư ớ i nghị luận ở mỹ đông minh phái căn cư ở lưu cầu cũng không vùng trung nguyên cố tuy là thực lực đầy đủ nhưng cũng không tính vùng trung nguyên bang hội vùng trung nguyên từ trước tính bại ngoại nam hải phái tại sao lại cùng đồng minh phái kết minh đâu trong đám người đi ra một thiên kiều bách mị mỹ nữ trong tay vớt vớt một thanh đồng tiêu tráng áo t r o n g sấn hồ nước xanh đồng phục võ sĩ khiến cho nàng có vẻ phong tư chất việt mà trên đầu thẳng thắn ngắn gọn kiểu nam búi tóc càng làm nàng hơn có một cô anh khí mỹ nữ mỉm cười thi lễ một cái nói thiếp danh vân ngọc trân gặp qua đông minh phu nhân nam hải cùng đông minh kết minh thật đáng mừng thiếp thân ở chỗ này chúc mừng đông minh phu nhân thấy vân ngọc trân cảm thấy khí chất của nàng rất giống nữ nhi đan luyện tinh hơn nữa cái thứ nhất đi ra cung c h ú c chính mình xảy ra hào cảm ôn nhu đáp lễ nguyên lai là c ự côn bang vân bang chủ ngưỡng mộ đã lâu mỹ danh vân bang chủ tuổi còn trẻ liền vì đứng đầu một bang thực sự là đương đại anh hùng bậc cân quắc không thua đấng mày râu thấy hai người khách sáo cùng một chỗ ở đây chúng người mới kịp phản ứng là a người khác kết minh quan chúng ta đ á n h đám nhanh lên chúc mừng mới là chính sự đã có thể lấy được nam hải phái hào cảm về sau lại thuận tiện mua đ ồ n g minh phái vũ khí trong lúc nhất thời trang thượng cung trúc gầm thanh không ngừng đợi lại qua hồi lâu triều công thác thấy mọi người cung trúc được không sai biệt lắm tiếp tục nói chuyện thứ hai này chính là liên quan tới các vị đang ngồi ở đây mọi người vừa nghe quan hệ đến chính mình đều vểnh thai nghe triều công thác ngôn ngữ triều công thác thẳng thắn nói đương kim thiên hạ đại loạn quân hùng nổi lên bốn phía giang hồ hôn loạn tưng ơ bừng tư giết không được đoạn lao phu cho rằng ở chỗ này loạn thế chi tế trên biển các phái nếu như có thể nối liền một đường hiệu lệnh thống nhất tắc lai ngày dù có đại nạn cũng có thể tùy ý ngăn cản chi phía dưới lại là một mảnh xôn xao hải xa bang bởi vì cầm giữ vùng duyên hải tuyệt đại đa số mối lậu giao dịch đối với tất cả bao mối giao dịch đều nhúng tay vào từ đó thu lợi quá lớn có tiền tốt phát triển cho nên thực lực tối cường hải xa bang chủ hàn cái thiên mặt lộ vẻ khinh thường đứng ra đoàn người mở miệng nói nối liền một đường cũng không có gì không thể nhưng là không biết tiên ông hay là hiệu lệnh thống nhất do ai hiệu lệnh là tiên ông ngươi đây vẫn là bản bang chủ đâu tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm chiều công thác xem chiều công thác như thế nào đáp lời lúc này chủ vị đại hán thản nhiên nói hải xa bang chủ hàn cái thiên hàng cái thiên thấy chiều công thác còn chưa lên tiếng đã có người xen m ộ m cả giận nói ngươi là người phương nào đại hán cười nói bổn tọa quân vô thượng trang diện nhất thời yên tĩnh trở lại không có có mảy may thanh âm tất cả mọi người nghe được mọi người vừa dày vừa nặng tiếng hít thở phải biết rằng hiện nay quân vô thượng chiến bại cao ly dịch kiếm đại sư tin tức đã chuyển quay lại vùng trung nguyên mà ở tràng đều là trên biển bang hội tin tức càng là linh thông tông sư cũng không đáng sợ đáng sợ là một cái lòng dạ độc gác tông sư quân vô thượng xuất đạo tới nay thủ hạ ít có người sống thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khóc khát máu cho nên vừa báo tính danh liền hàn cái thiên cũng không dám l ơ a lối hàn cái thiên trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười ôm quên nói nguyên lai là giành c h ấ n thiên hạ quân công tử quân công tử lễ độ chương bảy mươi lăm nhân thể nghệ thuật quân vô thượng đứng dậy chậm dại đến gần hàn cái thiên đông ba đông ba đông từng bước một tiếng bước chân của tựa như đập vào hàn cái thiên trong lòng hàn cái thiên vẻ mặt khẩn trương mồ hôi c h ả y r ò n g đôi tay nắm chặt không biết như thế nào cho phải may mà quân vô thượng ở hàn cái thiên trước mặt dừng lại thản nhiên nói người hải xa bang bên ngoài quật khởi toàn do vũ văn phiệt chống đỡ a bổn tọa cùng vũ văn phiệt ngược lại là không nhiều lắm c ử hận hàn bang chủ tỉnh h ăn ngồi hàng cái thiên dường như đánh tràng chiến một dạng mồ hôi đều đem phía sau lưng ướt đ ấ m nhanh lên ngồi trên ghế tiếp lấy quân vô thượng nhìn quanh bốn chu đạo thủy long bang nhưng có phái người đến đây trong đám người một người đàn ông trung niên đẩy chúng mà ra ôn quyền nói bị nhân thiêm vì thủy long bang sứ giả gặp qua quân công tử quân vô thượng cười nhạt vỗ vô nam tử bả vai thủy long bang từ trước đến nay là lĩnh nam tống phiệt thuộc hạ bang phái tống g i a công tử tống sư đạo là bổn tọa bản thân c h u y ệ n hôm nay cùng thủy long bang không quan hệ ngươi có thể rời đi trước người đàn ông trung niên thi lễ một cái từ đó dưới được t i ể u lâu ở đây những người khác nghị luận âm ý thầm nghĩ xem ra lai giả bất thiện à đây là ý gì là bạn hắn thuộc hạ bang phái hắn trước hết làm cho đi có người liền muốn cùng xuống lầu trong đám người đi ra mấy người hướng về phía triều công tác h ôm quyền nói tiên ông bản bang ít người thế yếu chỉ cầu bảo vệ tổ tông cơ nghiệp đối với tiên ông theo như lời kết minh cũng không hứng thú từ đó cáo tử quân vô thượng cực nhanh xuất thủ thuận tay mấy chiêu đã đem nói chuyện mấy người đánh bể vân ngọc trân dịu d à n g nói lẽ nào quân công tử muốn bằng cao siêu tu vi mạnh mẽ buộc chúng ta ở đang ngồi mọi người quân vô thượng đảo mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vân ngọc trân tràn đầy sắc khí vân ngọc trân trong nháy mắt cảm giác bị một con dã thu nhìn thẳng hoàn toàn không có đối với lấy quá khứ nam tử cái loại này tình thế tẫn cầm tay ta cảm giác cười gượng hai tiếng nói quân công tử cớ gì thẳng tắp nhìn c h ầ m chằm ngọc chân quân vô thượng cười to nói cự côn bang nghe nói cùng độc cô việt có liên hệ mật thiết mà ta cùng với độc cô ra co thâm cựu đại hận ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào đối với ngươi đây vân ngọc chân sắc mặt trăng nhuận nhưng vẫn là cười gượng nói hôm nay nhưng là tiền ông mời chúng ta trước mọi người tới ngươi n ằ m quân vô thượng ngắt lời nói hôm nay coi như ta muốn giết ngươi láo triều cũng tuyệt đối sẽ không có ý kiến đến gì bất quá ngươi không cần lo lắng ta sẽ không động tới ngươi chỉ là muốn tiễn ngươi thi lễ phân phó một tiếng nam hải phái ở bên hầu hạ đệ tử mấy người mang lên một cái dùng vải đỏ đang đắp đồ đạc quân vô thượng tiếp mở vải đỏ nếu có người hiện đại tại chỗ sẽ gặp liếc mắt nhận ra là một chương sofa quân vô thượng mỉm cười chỉ chỉ sofa đây là bổn tọa tự mình làm vân bang chủ chế thành ghế ngồi tên là sofa mời vân bang chủ thử một lần không khí của hiện trường hoàn toàn bị quân vô thượng một người trường không lấy quân vô thượng nói thế nào hiện tại mọi người sợ rằng không ai dám nói không phải vân ngọc chân cười nhạt lập tức ngồi lên sofa quân vô thượng nói có chút bừa bãi đợi vân ngọc t r â n ngồi lên sau ghế salon quân vô thượng nói về đồng minh phái nội loạn đợi nói cuối cùng thượng công cha con bị chính mình sở với tay phía sau quân vô thượng đối với vân ngọc t r â n hỏi ngươi nói người như vậy chết tiệt sao vân ngọc t r â n trả lời đương nhiên chết tiệt hai người này phản bội chính mình bán chủ ý đồ ngưu phản chỉ bằng thương tổn đến quân công tử vị hôn thê liền nên bẩm thây v ạ n đoạn quân vô thượng cười như đ i ê n nói thiên đao v ạ n quả khá lắm thiên đao v ạ n quả đúng rồi sofa ngươi ngồi thoải mái không quân vô thượng đột nhiên xóa khai trọng tâm câu chuyện vân ngọc t r â n thấy quân vô thượng dường như không có ác ý gì tuy là không biết rõ sở quân vô thượng đến cùng đang suy nghĩ gì vẫn là cười duyên nói vật này xác thực rất thoải mái mềm n ú n lại có c o giãn quân vô thượng cười nói dĩ nhiên đó là bổn tọa tìm chọn hai ngày dùng thượng công hai phụ tử ra người làm ra người mọi người tại đây một mảnh xôn xao vân ngọc t r â n cái mông giống như a n một cái lò so giống nhau trong nháy mắt nhảy dựng lên sắc mặt trắng bệnh toát ra mồ hôi lạnh quân vô thượng cũng không giống như lưu ý phản ứng của mọi người đi tới vớt s o f a chậm dãi nói đây là tốt biết bao tính chất nhiều lưu loát đường nét rất sớm trước đây ta từng nghe nói rất nhiều người nói nhân thể nghệ thuật ngay lúc đó ta cũng không biết nhưng khi ta tự mình làm ra cái này tác phẩm lúc bổn tọa mới hiểu được ha ha hoàn mỹ nghệ thuật lúc này quân vô thượng nhìn qua vô cùng điên cuồng mọi người tại đây đều là sợ hai vạn phần mà vân ngọc t r â n nghe quân vô thượng từng chữ từng câu kể lại lấy cái gì nghệ thuật tuy là nàng hoàn toàn không minh bạch nhưng tay cũng bắt đầu phát run chân cũng có chút như n h u ộ ra lập tức tìm cái ghế ngồi xuống quân vô thượng chính mình cười điên quân một hồi lại dùng nháy mắt ra hiệu cho đông minh phu nhân đông minh phu nhân vung tay lên lập tức có đông minh phái đệ tử mang lên một cái cái bình lớn trong vỏ bầy đặt hai cái máu thịt be bét vật thể từ nhỏ nhẹ nhu di chuyển đó có thể thấy được là vật sống quân vô thượng chỉ chỉ cái bình hướng mọi người nói đây chính là thượng công cha con hàng cái thiên từ trước tự nhận là gan lớn nhưng bây giờ hai chân cũng không tự chủ d u n g d u n g tuy là rất nhỏ nhưng hắn mình đích sắc có thể cảm giác được vì bị xua tan loại này sợ hãi hàng cái thiên mở miệng nói quân công tử đến cùng ý gì quân vô thượng thấy mọi người bị chính mình đe dọa được cũng không xê xích gì nhiều cười nói không nên quá vội vàng sao động hàn bang chủ hàn bang chủ có thể đem hải xa bang phát triển tới mức như thế quả nhiên là một gan to bằng trời nhân tài lúc trước lao triệu đã nói chúng phái kết minh nối liền trên biển một đường và o có thể mưu đồ thiên hạ lui có thể xưng bá nhất phương hàng cái thiên l ệ n h lùng nói quân công tử quả nhiên càng thêm khí phách còn nghĩ mưu đồ thiên hạ thứ cho ta nói thẳng coi như ở đây chúng phái thực lực hợp lại cùng nhau chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy quân vô thượng trả lời cái kia hơn nữa bổn tọa cùng dương công bảo tàng đâu cái gì dương công bảo tàng phía dưới đi ngang qua quân vô thượng đe dọa sau đó lại một trận nghị luận ở mỹ vân ngọc t r â n dã tâm lớn nhất ngồi một hồi có chút khôi phục hỏi dương công bảo tàng đã rơi vào quân công tử trong tay quân công tử còn phải mang chúng ta cạnh tranh thiên hạ lắc đầu quân vô thượng nói dương công bảo tàng xác thực ở trong tay ta ta có thể cũng không tính mang dẫn các n g ư ờ i bất quá ta đ ể cử hai người dương châu song long khấu trọng cùng từ t ừ lặng sợ rằng các vị đang ngồi ở đây nghe qua à, hai người này là ta bản thân n h ư n nếu các ngươi nguyện phụng bọn họ vì minh chủ ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi cướp đoạt thiên hạ quân vô thượng từ ngày đó nghe đông minh phu nhân nói xong chính mình môn phái ở trong kẽ hở sinh tồn không dễ phía sau liền quyết định rút bọn họ một tay thứ nhất có thể nhường cho đông minh phái sống khá giả rất nhiều thứ hai lại có thể tiễn xong lòng một cái đại thế lực xem như là báo đáp đôi long thiên tân cầu tương trợ tri ân hàng cái thiên vừa nghe lời ấy thầm nghĩ hôm nay không đáp ứng kết minh sợ rằng chỉ có chết ở chỗ này mà minh chủ cũng không phải là quân vô thượng cái này của nhân mà là hai cái tuổi quá trẻ t i ể u tử nam hải tiên ông đã tuổi già còn lại chúng nhân vũ nghệ không kịp chính mình về sau nói không chừng mình có thể làm chủ trong miệng lập tức đáp ứng nói nếu quân công tử liền dương công bảo tàng đều có thể đưa ra như vậy thành ý tại hạ nguyện ý kết minh cũng phụng dương châu s o n g lòng vì minh chủ các bạn vào link trang w e trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương bảy mươi sáu kết thành tứ hải minh quân vô thượng ha ha cười nói t ố t hàn bang chủ quả nhiên thẳng thán từ nay về sau bang chủ cùng bổn tọa liền là người mình bang chủ thỉnh ăn ngồi sau khi nói xong ánh mắt nhìn trừng trừng lấy vân ngọc t r â n vân ngọc t r â n minh bạch đây là bảo nàng bày tỏ thái độ cũng là để cho nàng tuyển trạch sinh tử vân ngọc t r â n nhìn chung quanh chính là không mở miệng quân vô thượng có chút tức giận thản nhiên nói vân bang chủ ngàn vạn lần không nên không biết phân biệt bổn tọa cũng không phải cái gì người tốt cũng không có lòng thường hương tiếp ngọc mắt thấy sẽ phải đậu thủ vân ngọc t r â n mồ hôi lạnh chảy dòng cười gượng nói cái kia nếu như kết minh cái kia quân công tử sẽ đối với ta cự côn bang làm thế nào an bài quân vô thượng vẫn là không mặn không l ạ t nói chờ các ngươi minh chủ dương châu song long đến phía sau bọn họ thì sẽ có thích đáng an bài vân ngọc trân còn chưa lên tiếng một cái cự côn bang phục sức nam tử đi ra đoàn người lớn tiếng nói thích đáng an bài nói thế không hề có thành ý đây chẳng phải là nói về sau các bang các phái đều muốn mặc cho ngươi xâm lược nếu như các vị đang ngồi ở đây bằng lòng cứ như vậy đem tổ tông cơ nghiệp giao cho ngươi cái kia sau khi chết dùng cái gì đối mặt tổ tông đúng rồi ba không có chút nào minh ước cái này cũng gọi kết minh hoàn toàn không có đối với chúng ta có lợi bảo đảm a mọi người mặc dù không dám giống như cự côn bang vị nam tử kia giống nhau lớn tiếng nói nhưng vẫn là nhỏ giọng thảo luận nói mọi người nhỏ giọng tiếng thảo luận truyền vào quân vô thượng trong thai có thể quân vô thượng cũng không tức giận chật cười to nói t ố t t ố t t ố t không nghĩ tới cự côn bang còn có loại này nhân vật anh hùng a hướng về phía vân ngọc trân hỏi vị này chính là vân ngọc trân cũng không phải trả lời thẳng đối với quân vô thượng ôm quyền nói quân công tử hạ nhân vô lễ cũng xin quân công tử đừng chấp nhận với hắn ba quân vô thượng vung đoạn vân ngọc trân giải thích hỏi lần nữa vị này chính là vân ngọc trân chưa từng thấy quân vô thượng người như vậy hoàn toàn không nói một k i a một hào phong độ đối đại nữ tử làm như thế tuy là trong lòng tức giận nhưng bây giờ thịt ở trên t ấ t gỗ hồi đáp hắn chỉ là một gã thông thường hạ nhân mà thôi thật sao nói như vậy chỉ là không đáng nhắc tới tiểu nhân vật đợi bổn tọa giết hắn đi nói xong quân vô thượng d ơ hữu trưởng lên phải đánh hướng cự côn bang tên nam tử kia quân công tử không muốn a vân ngọc t r â n vội vã ngăn cản nói quân vô thượng chỉ là thử xem người đàn ông này địa vị cũng không phải là muốn thật xuất thủ thấy vân ngọc t r â n ngăn cản đang hoạch thật trong đầu suy đoán cười nói ha ha nếu như ta không có đoán sai vị này hẳn là coi như đ ộ c cô phiệt đ ộ c cô sách a không sai ta chính là đ ộ c cô sách Nam tử đột nhiên cởi côn bang phục sức, chỉ thấy bên trong khuôn đứng nơi phần hiên ngang bùn cùng người hán, người còn hiện diện tiền bùn bùn còn kia tọa ra tọa. ra mặt mặt kiểm, mấy dám Xem tử đột thấy tiểu tứ. Tốt, biết rõ cùng cô ra cửu án, còn dám xuất đó đọc đủ phục chỉ hào phụ, phối hợp bạch hơi khí hiếp chưa cởi với cái cự sức, có cô có cựu lực ở ở uy rõ vũ ý quân vô thượng cảm thán một câu tiếp lấy trong cơ thể sát khí tuôn ra áp hướng độc cô sách độc cô sách ở quân vô thượng sát khí bao phủ xuống cảm giác mình như con kiến hôi hô hấp đều có chút dồn dập vân ngọc trân thấy độc cô sách thừa nhận mình thân phận đã biết không tốt thân ảnh khẽ động liền ngăn trở độc cô sách trước người ngươi cũng muốn cùng hắn cùng chết quân vô thượng thu hồi khí thế thản nhiên nói hì h i quân công tử khí thế quả nhiên kinh người nằm ở quân công tử sát khí bên trong ngọc trân còn thật sự cho rằng đến rồi địa ngục đâu vân ngọc trân tuy là sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là cười nói ngươi thiếu cho bổn tọa c ự n nhà bổn tọa cha hỏi ngươi đâu quân vô thượng lãnh đạm nói vân ngọc trân cầu khẩn nói cầu quân công tử bông tha hắn a quân vô thượng còn không có xuất thủ chỉ dựa vào sát khi đã đem đọc cô sách ghép tới ngực một hồi sao động đọc cô sách cảm thấy ném bộ mặt lạnh lùng nói ngọc trân không cần thay ta cho người này cầu tình ta ngược lại giống như nhìn ngươi có thể nhịn ta đọc cô sách như thế nào vân ngọc trân trong lòng thầm mắng đọc cô sách thấy không rõ hình thức mà quân vô thượng từ đọc cô sách trên người thấy được vưu sở hồng cái bóng cái kia nhanh giả chết gì đó chính là như vậy suốt ngày vẫn duy trì hay là quý tộc phong độ cười to nói cái gọi là quý tộc quả nhiên là cần thể diện không muốn sống a hôm nay ngươi nhìn thấy bổn tọa ở chỗ này còn dám thừa nhận mình thân phận lúc trước còn tưởng rằng ngươi là sự can đảm hơn người hiện tại xem ra ngươi chính là một cái kẻ ngu si nhìn tiếp hướng vân ngọc t r â n nói ngươi nếu muốn xin tha cho hắn giống như hắn chết chúng a nói xong quân vô thượng nhất chiêu giả thiên thủ từ từ đánh về phía vân ngọc t r â n một trưởng này nếu như đánh thật nhất định đem vân ngọc t r â n đánh xuyên qua đứng ở vân ngọc chân sau l ư n g đọc cô sách cũng sẽ cùng chết lúc này vân ngọc chân làm một mọi người cũng không nghĩ đến động tác c ư nhiên giống như bên phải mau né đi xem bên ngoài thân pháp coi như không tệ đọc cô sách một mình trúng t r ư ở n g ngược bị đánh ra một cái động lớn ngã xuống đất bỏ mình trong mắt mang theo không thể tin tưởng mọi người toàn bộ nhìn về phía vân ngọc chân thầm nghĩ trong lòng quả nhiên tối đ ộ c phụ nhân tâm a nữ nhân như vậy giỏi thay đổi vân ngọc chân p h ủ phù một tiếng quỳ xuống quỳ quân vô thượng trước mặt nói quân công tử cứu ta quân vô thượng đã sớm biết vân ngọc t r â n là một dã tâm cực đại nữ nhân căn bản sẽ không vì người khác mà chết cho nên mới chậm dại phát trưởng nếu không lấy quân vô thượng già thiên trưởng chân thực tốc độ v à i cái vân ngọc t r â n cộng lại đều tránh không thoát quân vô thượng ngồi xuống ghế nhiều hứng thú nhìn vân ngọc t r â n cũng không mở miệng cầm lấy trên bàn t r à uống hai ngụm vân ngọc t r â n có một loại hoàn toàn bị quân vô thượng xem thấu cảm giác nhưng vẫn là lại lặp lại nói mời quân công tử cứu ta quân vô thượng còn không mở miệng mà lần này triệu tập người t r i ề u công tác h sớm liền quyết định duy quân vô thượng như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng không nói chuyện mọi người tại đây đại đa số đều không làm rõ ràng đây là đang chơi cái nào ra hơn nữa thân phận cũng không đủ cũng không nói lời nào lúc này giữa sân duy nhất có tư cách đông minh phu nhân nâng dậy vân ngọc trân ôn nhu nói vân bang chủ đứng lên từ từ nói đến cùng chuyện gì vân ngọc trân tựa như tam quốc thời điểm lưu bị giống nhau vanh mắt đỏ lên nước mắt nói đến là đến khóc dòng nói gia phụ bất hạnh bị gian nhân làm hại n à y huyết hại thâm cựu bất cộng đái t i ê n ngọc trân ở quân công tử dưới trưởng trốn này tàn mệnh chính là muốn vì gia phụ báo thù có thể cựu gia thế lớn ngọc trân mới không thể không dựa vào độc cô p h i ệ t nhưng bây giờ sách công tử lại bị quân công tử giết độc cô ra tất sẽ không bỏ qua ngọc trân ngọc trân chết không có gì đáng tiếc có thể gia phụ thù lại năm nói đến đây càng là khóc không ra tiếng mọi người tại đây mới bừng tỉnh đại ngộ mà đông minh phu nhân bản thân liền là nữ tử cho nên vô cùng có thể lĩnh hội nữ tử làm đứng đầu một bang gian nan không dễ mà vân ngọc t r â n lại so với nàng còn thảm còn có thù cha phải báo nhãn thần nhìn về phía quân vô thượng rất ý tứ rõ ràng chính là làm cho quân vô thượng mở miệng bằng lòng quân vô thượng cảm thấy vân ngọc t r â n trong lời nói còn có chút chỗ không thật nhưng cũng không muốn nhiều lời nữa ngược lại đem thế lực giao cho song lòng coi như không làm thất vọng lúc đó thiên tân kiều trợ r ú t còn như về sau có thể hay không trưởng khống những người này thì nhìn song lòng bản lãnh của mình ha ha cười nói thì ra là thế độc cô ra bọn họ tồn tại không được bao lâu mạng của ngươi bổn tọa đảm bảo mối thủ của ngươi có cơ hội bổn tọa cũng có thể giúp ngươi báo quân vô thượng lời nói đến mức cực kỳ kiêu ngạo nhưng làm cho một loại tin phục cảm giác quân vô thượng lần nữa đứng dậy cất cao giọng nói còn có ai đối với chuyện kết minh có thành kiến thế lực mạnh nhất ba đại bang phái có hai cái đều biểu thị nguyện ý kết minh mọi người tại đây không ai dám lên tiếng quân vô thượng liền hỏi ba lần cũng không ai mở miệng chương u ố i cùng c từ i công thác chủ trì, mọi ờ i u bảy mươi bảy lần nữa đến l à dương quân vô thượng viễn phó cao ly chiến thắng ba đại tông sư một trong dịch kiếm đại sư phó thải lâm tin tức chuyển tới vùng trung nguyên giang hồ kế vương thế sung g i á huyết tán về sau lần nữa rung động cũng trong lúc đó trên giang hồ mới cất một cái từ trên biển bang hội tạo thành liên minh tứ hải minh tứ hải minh ở trên giang hồ trắng trận tản tin tức tìm dương châu song long làm minh chủ người trong giang hồ không hiểu chút nào sau lại theo trong liên minh người biết chuyện viên tin tức truyền ra tứ hải minh cũng quân vô thượng sở cưỡng bức thành lập quân vô thượng vì báo thiên tân kiều bên trên đôi long tướng t r ợ tri ân càng là đã lấy ra dương công bảo tàng đưa tặng cái này thiên hạ thế lực không ai ngồi yên ở cảm thấy vì sao ở thiên tân kiều bên trên chính mình không có trợ giúp quân vô thượng đồng thời dồn dập xuất động nhưng lần này cũng không phải là tìm quân vô thượng phiền phức mà là mời c h à o mượn hơi hoặc là kết minh quân vô thượng hoàn toàn chính xác lấy ra dương công bảo k ố cũng cho cùng trước Công Thác, Cái Ngọc chủ. bên trong toàn Minh. Minh trọng lăng người không Đồng Minh phu Nhân, Hàng cái Thiên, Vân、ngọc、Trân bốn người thương lượng đem đưa tạm làm bộ tài Tứ Tứ từ tử tới thời Triều do Hải Hải hai phú phía Phu khấu ở quân vô thượng càng là lén lút gõ một phen vân ngọc chân làm cho vân ngọc chân không dám mấy chuyện xấu còn như về sau có thể hay không hoàn toàn tận lực vu tứ hải minh quân vô thượng cũng không để ý chỉ nhìn song long bản lãnh của mình bây giờ quân vô thượng nên ngang ngồi ở trường an tịu i lâu hai trên lầu uống trà lần này mục đích của hắn vẫn là lạc dương bởi vì hắn từng nghe hai nữ nói về muốn nhìn đại đường danh vang r ề n thiên hạ danh cơ thượng tú phương quân vô thượng từ thương tú tuần sau khi bị thương đối với thương tú tuần quan tâm đầy đủ liền đem chuyện này ghi tạc tâm lý nghe nói thượng tú phương sẽ tại lạc dương xuất hiện quân vô thượng quyết định đi vào vừa mời thương tú tuần vẫn chưa cùng quân vô thượng cùng nhau từ đan luyện tinh cùng trở về phi mã mục chàng hỏi lỗ rượu tử có hay không có tiêu trừ vết sẹo biện pháp đông đông đông bốn t i ể u lâu thang lầu truyền đến đạp đạp tiếng bước chân của hơn hai mươi danh nam tử mặc áo hồng lên tới lầu một người cầm đầu t r ư ừ n g ba mươi tuổi quần áo chú ý dò xét một phen phía sau tới ngay đến quân vô thượng trước bản ôn quyền cung kính nói quân tiên sinh tiểu nhân chính là ngoa cương bốn vừa nghe ngoa cương hai chữ quân vô thượng liền nghe tiếp hưng thú cũng bị mất đứng dậy hướng thang lầu đi ngoa cương người đến thấy quân vô thượng đứng dậy đi liền cũng đình chỉ nói nghi hoặc nhìn quân vô thượng quân vô thượng cất cao giọng nói lão bản Tính tiếp í n h t ề n t i lấy tay trái nhất huyễn viên n g u y ệ t loan đao xuất hiện trong tay nhìn cũng không nhìn ngoã cương mọi người theo cảm giác chính là nhất chiêu cắt ngang tay phải lấy ra một thỏi bạc phía sau ném ấm ra đến trên bàn ken ba bạc rơi ở trên bàn tiếng âm vang lên theo cái thanh âm này ngoã cương mọi người đủ cùng ngã gục toàn bộ đều là hầu bị một đao cắt vỡ trí tử quân vô thượng một đường cũng không che giấu hành tung hướng lạc dương đi tới dọc theo đường đi đem rất nhiều lúc đó thiên tân kiều vòng một công qua hắn bang phái diệt môn càng giải quyết rồi rất nhiều muốn tới mời chào hắn thế lực quân vô thượng trong lòng vui sướng thầm nghĩ những người này rõ ràng đắc tội hắn còn muốn nói lời xin lỗi liền sự tình thậm chí dường như hoàn toàn không nhớ rõ sự kiện kia trực tiếp phái người đưa cho hắn lôi kéo tình cảm hoặc là mời chào cầu che chở thực sự là không biết m ù i vị đương nhiên những người này hạ chàng đều có thể tưởng tượng được bọn họ đều bị thế gian nhất nhớ thủ t ô n g sư thông thông đưa tới quỷ môn quan lạc dương vương thế sung nghe thủ hạ bẩm báo quân vô thượng đang từ trường an hướng lạc dương xuất phát tưởng tới giết hắn mỗi ngày hoảng loạn ở phái đi ra ngoài ba đợt người nói xin lỗi nhận cầu xin tha thứ không có kết quả phía sau vương thế sung dĩ nhiên trực tiếp bỏ xuống cơ nghiệp của mình tiêu thất cũng thua thiệt quân vô thượng giết hắn đi toàn hành ra làm cho hắn vô khiên vô q u ả i bởi vậy có thể thấy được quân vô thượng lực c h ấ n nhiếp kinh người người chưa tới địch đã mất tung có lẽ có người sẽ hỏi vương thế sung vì sao không phải phái người chu d i ệ t quân vô thượng nhớ năm đó quân vô thượng thần trí không rõ bị vô số người truy sát kết quả quân vô thượng không phát hiện chút tổn hao nào ngược lại đại sát t ứ phương mặc dù sau đó tới bị ba đại cao thủ liên thủ một kích khiến cho thủ thương không nhẹ nhưng vây công quân vô thượng ba đại cao thủ cũng một chết một bị thương cả kinh sau đó quân vô thượng hoàn toàn không để ý tới thân phận mình đối với vương thế sung một nhà đau nhức dưới độc thủ liền tiểu h à i tử đều không đông tha hiện tại càng là giáp thắng cao ly dịch kiếm đại sư to lớn thắng trở về thử hỏi như vậy một cái chính diện không đụng nổi liều mạng qua hắn còn có thể chạy sau đó không để ý đến t h â n phở nn đối với người bên cạnh ngươi tiến hành thảm liệt trả thù người nào chịu được vương thế s u n g người nhà tuy là tử quan nhưng hắn còn không muốn chết quân vô thượng rất nhanh thì đến thành lạc d ư ơ n g cửa chỉ nghe một cái kiểu mị thanh âm từ phía sau chuyển đến bại hoại rốt cuộc tìm được ngươi quân vô thượng hiếu kỳ quay đầu phát hiện là loan loan nàng đang khuôn mặt hưng phấn đứng ở quân vô thượng phía sau thật xa nhớ tới nàng ở thiên tân kiểu bên trên c u n g coi như gián tiếp giúp qua chính mình hơn nữa sư phụ của nàng lúc đó đối với mình có chỗ nương tay cười nói nguyên lai là ngươi ngươi tìm bổn tọa làm cái gì nhỉ loan loan thân pháp tinh d i ệ u chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua mấy bước liền đến được quân vô thượng phụ cận trực tiếp cho thấy nhãn mà nói sư phụ làm cho nhân ra đến đây hướng ngươi lấy lòng cũng hỏi một chút ngươi có hay không liên thủ đối phó từ hàng tịnh trai khả năng quân vô thượng cười ha ha tiểu nha đầu phiến tử ngươi lời nói này có thể không phải tân không thật ta bổn tọa cũng không tin âm hậu đối với tà đế xá lợi không có hứng thú quân vô thượng cũng trực tiếp cho thấy giang hồ đồn đ ạ i hắn lấy ra dương công bảo khố gì đó là thật hi hi cũng biết không thể gạt được ngươi sư phụ cũng phân phó người ra điều tra tà đế xá lợi hạ lạc loan loan càng thêm gần kể quân vô thượng một mùi hương nhàn nhạt thỉnh thoảng lại bay vào lỗ mũi lại tựa như lan không phải lan như xạ hương mà lại không phải lệnh quân đại tông sư cực kỳ say x ư a tĩnh lặng tâm thần quân vô thượng giọng nói chuyển l ệ n h đứng ra một điểm tiểu loan loan nếu như ngươi lại đối với bổn tọa sử dụng ngươi cái kia bất nhập lưu mỹ công bổn tọa khả năng liền phải tức giận bổn tọa tốt xấu trước đây đã cứu ngươi ngươi cứ như vậy báo đáp bổn tọa loan loan thối lui một ít cười nói tuy là loan loan cũng rất đáng ghét biên sư thúc có thể quân lang giết hắn đi loan loan còn chịu đến sư phụ trừng phạt đâu tiếp lấy giọng nói lại trở nên không gì sánh được cũ hoán lẽ nào quân lang liền không thích loan như sao quân vô thượng ngược lại cũng trực tiếp ngươi ngược lại không tệ ta thật thích nói tiếp bắt đầu chính sự ngươi trở về nói cho trúc ngọc nhiên ta đế xá lợi sớm đã bị ta hấp thu hiện tại đã không có đến vu từ hàng tịnh trai bổn tọa không chỉ biết san bằng bọn họ càng biết lệnh khiến bọn họ tín đồ đối với bọn họ mất đi lòng tin bất quá bây giờ còn chưa phải là thời cơ loan loan thân là người trong ma môn đối với từ hàng tịnh trai không gì sánh được thống hận nghe được quân vô thượng có biện pháp lệnh khiến tín đồ đối với từ hàng tịnh trai mất đi lòng tin vội vàng hỏi quân lang nói thời cơ là cái gì khi ta chiến thắng ninh đạo kỳ lúc quân vô thượng hồi đáp cái gì ngươi muốn khiêu chiến ninh đạo kỳ loan loan có vẻ hơi kinh ngạc quân vô thượng khẳng định nói không sai ta không chỉ có muốn khiêu chiến hắn càng sẽ chiến thắng hắn đến lúc đó ta thì sẽ mời âm hậu đám người đến đây quan chiến loan loan ngày hôm nay lấy được tin tức để cho nàng có chút không xoay chuyển được tới đầu tiên là nghe được không người biết như thế nào hấp thu tả đế xá lợi bị quân vô thượng hoàn toàn hấp thu lại nghe quân vô thượng nói có đối phó từ hàng tịnh trai đích phương pháp xử lý hiện tại càng là nghe nói quân vô thượng muốn khiêu chiến ninh đạo kỳ tin tức một cái so với một cái kinh người loan loan cũng thật vất vả đứng đắn một hồi nói quân công tử l ờ i nói loan nhi nhất định mang tới tiếp lấy cước bộ một điểm mấy cái lên xuống liền biến mất chương bảy mươi tám mạn thanh viện loan loan đi rồi quân vô thượng thẳng đến thiên tân kiều đi lúc này thiên tân kiều bên trên người đến người đi bị quân vô thượng đánh sập một nửa cầu thân đã sớm sửa xong xem không ra bất kỳ vết tích trở lại trốn、Cũng、cũ hơi có mấy phần cảm khái thiên tân ngự liêu bích giao xa hiên kỵ bộ dạng từ nửa hạ t r i ề u quân vô thượng đứng ở trên cầu nhìn quần quận nước sông vô ý thức xứng sờ thân ảnh cao lớn ở trong đám người có vẻ hạc giữa bầy gà dẫn tới người bên ngoài liên tiếp c h ú m ụ quân huynh một cái thanh âm quen thuộc đem quân vô thượng từ trong suy nghĩ kéo lại quân vô thượng nhìn lại tống sư đạo đang vẻ mặt cao hứng đi tới trước tống sư đạo ôm quyền nói quân huynh nghe nói ngươi đi trước cao ly đại bại dịch kiếm đại sư trở thành nhất trẻ tuổi tông sư võ nghệ thâm hậu thật là khiến người bội phục a quân vô thượng thấy tống sư đạo cũng thật cao hứng cười nói nguyên lai là tống huynh đệ q u a khen tống huynh đệ tại sao lại ở lạc dương tống sư đạo hồi đáp Chịu đối với vương bạc đại danh quân vô thượng hết sức rõ ràng vương bạc chính là trường bạch sơn một câu nghĩa quân thủ lĩnh tại chỗ có nghĩa quân bên trong có đủ hữu bất phàm danh vọng mà bản thân của hắn càng là phương bắc đệ nhất cao thủ danh vọng không tầm thường nhưng hắn vẫn ở hơn nửa năm trước tuyên bố rời khỏi thiên hạ giáp chủ, cái này ngược lại khiến cho bên ngoài danh vọng không phải ngã phản thăng quân vô thượng cười nói ta chính là vì việc này đến đây ồ quân huynh cũng là vì quan sát quyết đấu tống sư đạo hỏi quân vô thượng nói không phải ta là vì thượng tú phương đến đây tú tuần muốn nhìn thượng tú phương biểu diễn ta cố ý tới mời nàng đi phi mã mục chàng biểu diễn một phen tống sư đạo nhắc nhở thượng tú phương là thiên hạ mọi người cũng không tốt mời quân vô thượng cười nhạt lắc đầu cũng không nói gì tống sư đạo thấy quân vô thượng như vậy biết hắn từ có biện pháp không cần chính mình quan tâm chuyển hoán đề tài nói lúc trước gặp vua huynh xem giang mà nghĩ không biết quân huynh đang suy nghĩ gì không có gì chỉ là nhớ tới không lâu ở chỗ này giết người vô số càng là đánh sập hạ si có thể ngắn ngủi một năm không đến tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu những cái này người bị chết hủy diệt cầu lại hoàn toàn cũng xem không đến bất luận cái gì dấu vết quân vô thượng thản nhiên nói tống sư đạo dường như cũng bị quân vô thượng nói thế gợi lên tâm tình phụ h ò a nói là à người sống cả đời đến cùng biết lưu lại cái gì chứ nghe tống sư đạo nói như vậy quân vô thượng lại cảm thấy chút buồn cười ngươi lời nói này ngược lại rất giống như phó thải lâm láo nhân kia tống sư đạo khiêm tốn nói tại hạ sao dám cùng dịch kiếm đại sư đánh đồng tiếp lấy lại vẻ mặt hứng thú nói bất quá quân huynh ta thực sự rất giống phó đại sư quân vô thượng gật gật đầu nói không sai hoàn toàn chính xác thật giống phó thải lâm là một chuyên tâm truy tầm sinh mệnh chân đến người tiếp lấy cảm thán nói chỉ cần có thể thành tiên thành thần đặt tới bất tử cảnh giới e rằng cũng sẽ không ở muốn những thứ này a tống sư đạo mỉm cười thành tiên nói đến hư vô phiêu miểu chỗ có người có thể bất tử đâu ta ngược lại thật ra cảm thấy nắm chặt hiện nay trọng yếu nhất chỉ cần sống được tiêu sái vui sướng người nọ sống chọn đời liền không phải thương t i ế t vậy quân vô thượng không nghĩ tới tống sư đạo còn có thể có lần này kiến giải ngược lại cùng tiêu giao hai chữ có vài phần án cướp hai người vừa r ồ i danh nói chuyện một hồi thời gian trôi qua rất nhanh mặt trời chiều ngã về tây quân vô thượng cùng tống sư đạo cùng nhau hướng mạng thanh viện bước đi trên đường cái quân vô thượng nhìn thấy vô số sóng nhân vật võ lâm giống như hẹn s o n g giống nhau cũng hướng mạng thanh viện bước đi hơn nữa từ bọn họ quần áo trang phục đến xem thân phận tựa hồ cũng không thấp hai người rất nhanh thì đến mạn thanh viện cửa cái gọi là mạn thanh viện bất quá là một cái kỹ viện mà thôi bất quá thiết kế có khác đặc sắc thay đổi đóng gói biến thành danh nhân nhã sĩ tụ hội chỗ tư thế thả càng cao danh tiếng cũng lại càng lớn dường như phía sau thế minh tinh giống nhau hai người vừa muốn vào cửa đã bị một cái tinh minh nam tử tráng niên ngăn lại hai vị đại nhân nơi đây hôm nay bị vương ra bao mở tiệc chiêu đãi đàn thân không biết hai vị đại nhân nhưng có thể mời tống sư đạo xuất r a thiệp mời đưa cho nam tử biểu hiện nho nhã lễ độ rất có hàm dưỡng nam tử sau khi nhìn kỹ cung kính nói nguyên lai là tống phiệt quý khách mau mau mời đến tiểu nhân không có t ử xa tiếp đón hai người đi vào trong viện quân vô thượng đã nhìn thấy một đoàn người quen nam trang ăn mặc sư phi h u y ề n lý thế dân v ư u sở hồng độc cô phượng quân vô thượng trong mắt hàn quang loại lên tống sư đạo đương nhiên cũng nhìn thấy lôi kéo quân vô thượng cười nói quân huynh lấy nhãn thần ý bảo quân vô thượng không nên sàng b ậ quân vô thượng trong lòng có chút mất hứng tuy là ta là lấy thiệp mời của ngươi tiến vào nhưng chẳng lẽ có việc ta sẽ giải quyết không được à? kỳ thực quân vô thượng hiểu lầm tống sư đạo tống sư đạo chỉ là cho rằng quân vô thượng nếu như xuất thủ quấy rối chắc chắn sẽ bị nơi này chủ nhân sợ ác sợ rằng lại sẽ bị người vây công có thể tống sư đạo chưa từng nghĩ hiện nay quân vô thượng thân phận cùng vô hình địa vị cùng trước đây đã không thể sánh bằng cuối cùng quân vô thượng vẫn là cho tống sư đạo mặt mũi cũng không có xuất thủ hai người cùng nhau đi vào phía đông nam t ò a kia lầu các đệ tam tầng bên trên ghế lô tinh xảo xoẹt chiều rộng bao xương lớn bên trong hai người ngồi đối diện nhau uống rượu chuyện thím i tống sư đạo đối diện cửa sổ mà ngồi vẫn chú ý bên ngoài động tĩnh đống nhiên mở miệng nói tiểu mội làm sao tới nơi này còn cùng với bọn họ quân vô thượng quay đầu hướng cửa sổ nhìn một cái quả nhiên nhìn thấy một mỹ nữ còn có khấu trọng từ từ lăng bạt phong hàn bốn người đang đứng chung một chỗ không biết trò chuyện cái gì tống sư đạo đứng dậy ông quyền nói quân huynh tiểu đ ệ xin lỗi không tiếp được một hồi quân vô thượng làm một cái ngươi tùy ý thủ thế liền lại tiếp tục uống rượu tống sư đạo ra khỏi ghế lô hướng bốn người đi tới cũng không biết năm người trò chuyện những gì nửa ngày cũng không còn trở về trong bao xương liền thừa lại quân vô thượng một người l ặ n g lặng uống không biết qua bao lâu dưới lầu khấu trọng hét lớn thanh âm chuyển đến thượng quan long ở đâu có dám lập tức đi ra quyết nhất tử chiến lại nói lần này hiến hội triệu tập người vương bạc mấy năm này lẫn vào thực sự không tốt muốn chính mình khởi binh lần đầu tọa ủng đại quân mấy trăm ngàn thủ hạ tướng linh anh tài vô số khi đó là bực nào huy phong có thể một con trai sai đầy bàn đều thua đầu tiên là đỗ phục y cùng lý tử thông bởi vì lòng nghi ngờ mà ly khai chính mình sau đó cùng trương tu đà đánh một trận càng là đại bại từ đây vô duyên trục lộc thiên hạ ngược lại chính mình ngày xưa thuộc hạ s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá cắt cứ nhất phương lẫn vào cực kỳ tiêu sái lúc này ở chính mình trong y ế n hội lại còn có người tới nháo sự càng làm hắn hơn tức giận không nớt lạnh lùng nói không biết đây là vị nào thiếu hiệp đảo loạn vương mỗi nhân hiến hội nếu như là vương bạc chiêu đãi không chú đáo cái kia vương bạc ở chỗ này b ồ i tội như là cố ý quấy dối vậy cũng chớ trách vương mẫu người lòng dạ đ ộ c á c vương bạc thanh â m mười phân rõ ràng chuyển vào mỗi bên trong hai người lộ ra một tay tinh thuần vô cùng nội công khấu trọng không thèm quan tâm đến lý lẽ tiếp tục hét lớn thượng con long có gan liền lập tức đi ra quyết nhất tử chiến mà khấu trọng bên người từ tử lăng lại lớn tiếng trả lời Vương tiền xin láo lỗi, thứ bối chương bảy mươi chín sư phi huyên ngươi một cái tiện nhân quả nhiên vương bạc căn bản cũng sẽ không quản từ từ lăng l ệ phép đáp lời lạnh lùng nói đây là vương mộ nhân hiến hội không phải quản các ngươi có gì ân oán ở chỗ này cũng không chuẩn náo h sự khấu trọng quả nhiên kiên cường tranh phong đối lập nhau nói cái kia nếu ta cố ý muốn như vậy người muốn như nào vương bạc cười lạnh liên tục hậu sinh tiểu bối không biết trời cao đất rộng phi thân một quyền đánh út về phía khấu trọng khấu trọng một đạo kiếm khí phát sinh vương bạc tùy ý nghiêng người liền tránh khỏi khấu trọng cũng hướng về sau nhảy ra vương bạc một quyền đánh trên mặt đất tấm đá xanh bay từ phía các đại trong xương phòng người nghe động tĩnh lớn như vậy cũng đều rối rít đi ra xương phòng tới xem náo nhiệt hai người đang chuẩn bị tái chiến một đạo thanh âm thanh lệ bình thản vang lên tại hạ tần xuyên hai vị có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi dừng tay như vậy sư phi huyên nữ giả nam trang hóa thân tần xuyên du tẩu cùng mỗi bên đại thế lực trong lúc đó là mọi người đều biết công khai bí mật vương bạc vội vã thu hồi tư thế nói lao phu liền cho tiên tử mặt mũi này mà khấu trọng quay đầu nhìn về phía bạt phong hàn cùng từ t ử lăng từ t ử lăng âm thầm gật đầu khấu trọng nghĩ thầm hôm nay là tìm thượng quan long phiên phước cũng không cứ gọi là cùng vương bạc chém giết trong miệng lại thật không muốn ngừng đường t ố t q u y ề n kia đại hiệp liền tạm thời thả cái này lão ra hỏa một con ngựa sư phi huyên thấy sự tình giải quyết lại lên được lầu đi khấu trọng hai người vừa mới hạ tràng từ lầu ba khúc nạo trong bao xương truyền ra một cái lệnh r ộ n g các ngươi đã không đánh liền tới phiên ta s ư ơ n g phòng đại môn nhất thời tứ phân ngũ liệt hóa thành khắp nơi thiên m ụ c thoái mãn thiên phi vũ một đạo nhân ảnh từ khúc ngạo trong phòng thoát ra tiếp lấy nhún người nhảy lên thân hình hóa thành phi ứng trong nháy mắt ngang quá cực đại p h m vi chỉ thấy không bên trong bóng người lóe lên liền rơi vào thính lưu các đại s ả n h bên trong khúc ngạo đứng c h ắ p tay khí thế lăng nhiên nhất phái cao thủ phong phạm thấy mọi người liên thanh ủng hộ khúc ngạo đang chuẩn bị lại đ ù a quá lỗ một b à chi tế một cái hùng tráng to rõ ràng tiếng cười to vang trời vang lên toàn bộ thính lưu các đều giống như chấn động mọi người âm thanh ủng hộ ách rừng không không động dung khúc nào đùa bỡn chơi biểu diễn bị người cắt đoạn phẫn nộ quát người phương nào cười to thanh âm lại tựa như chương 80, lý thế dân cá nhân người cặn bã toàn bộ trong viện tất cả mọi người ngừng thanh âm trang diện trong nháy mắt a n tính lại bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng là ai như thế có loại không chỉ có vạch trần sư phi huyên thân phận càng mắng to hơn cho nàng quả thực sư phi huyên hóa thân tần xuyên du tẩu ở mỗi bên đại thế lực trong lúc đó là mọi người đều biết sự tình nhưng ai cũng không dám nói trắng ra cái này đã thành một loại giữ tại quy tắc bây giờ bị người một hơi thở nói trắng ra trực tiếp hơn mắng to vũ nhục làm như thế có thể nói đem từ hàng tịnh trai đắc tội thảm đã kỵ đến từ hàng tịnh trai trên cổ đi mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm sư phi huyên xem sư phi huyên làm thế nào trả lời mà sư phi huyên đang chuẩn bị trước huyên bảo khúc ngạo cùng phục khiên dừng tay lại lừa dối khúc ngạo một phen xem có thể hay không làm cho hắn vì lý thế dân hiệu lực không nghĩ tới lại có thể có người như vậy mắng nàng có chút bối rối lý thế dân thấy giúp đỡ chính mình tiên tử bị người vũ n h ụ lập tức nhảy ra hướng về phía lầu ba ghế lô kêu lên không biết bằng hưu phương nào mời hiện thân gặp mặt thanh âm tử trong bao xương tiếp tục truyền ra n ô n ngữ hết sức vũ n h ụ bằng hữu lý thế dân ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này người cặn bã một cái xứng s a o xưng hô như vậy bổn tọa đ ừ n g tưởng rằng đạt được từ hàng tịnh trai chống đỡ ngươi chính là người còn chưa phải là bại hoại một cái đã cùng ngươi cũng liền xứng cùng một chút hòa thượng ni cô kết giao bổn tọa đang mắng sư phi huyên ngươi lại nhảy ra có hay không cùng nàng có cái gì không muốn người biết quan hệ à. lần này nói hợp ý từ mỗi bên phương thế lực mọi người thất kinh thất sắc chẳng ai nghĩ tới thì ra từ hàng tịnh trai đã quyết định chống đỡ lý thế dân mà sư phi huyên vẫn còn ở du tẩu cùng mỗi bên phương thế lực bên trong đây không phải là muốn thăm nghe chúng nhân hư thực tin tức sao đây không phải là đùa dỡ người n chơi n h ư sao còn như phía sau một phen vũ nhục lý thế dân cùng sư phi huyên quan hệ mọi người chỉ nghe hả giận trong viện mỗi bên đại thế lực người nhìn về phía lý thế dân ánh mắt đều có chút bất thiện lý thế dân tuy là hàm dưỡng tốt lòng dạ cũng đủ sâu nhưng dù sao tuổi trẻ bị mọi người như vậy nhìn có chút t r h o dạ q u á t o n g ư ờ i nói vậy sư phi huyên tự tay ngăn lại muốn muốn xông lên lầu ba lý thế dân lạnh nhạt nói sắc tức là không không tức là s ắ c thế dân huynh không cần quá mức lưu ý người khác ngôn ngữ lý thế dân bị sư phi huyên ngăn lại lập tức cũng phản ứng kịp ba nhà lầu bên trong phát ra âm thanh đã cho thấy người nói chuyện võ công cực cao sợ rằng chính mình căn bản không phải đối thủ khôi phục bình thản nói tiên tử nói thật phải ha ha sư phi huyên ngươi cái này cái ký nữ bị phật môn khiến cho điên nói như vậy ngươi ngươi cũng không tức giận ngươi vẫn tính là người nhà lầu ba thanh nhâm lần nữa truyền ra sư phi huyên vài lần bị người vũ nhục cũng có chút không nén được tức giận nhãn thần ra hiệu một cái lý thế dân lý thế dân hội ý đi tới vu sở hồng bên người thi lễ một cái thỉnh cầu lao phu nhân tương người này lấy ra tới vu sở hồng cái giá bảy mươi phần cao ngạo nói việc rất nhỏ nói xong cầm trong tay bích ngọc trượng nhảy lên lầu ba đá văng ra ghế lô đại môn liền vọt vào ọ t v bao xương cửa p h ò n g oanh một tiếng liền tự động đóng bên trên tiếp lấy một trận trầm mặc không có động t í n h gì qua hồi lâu ghế lô đại môn tự động mở ra có thể không phải thấy vu sở hồng đi ra rất rõ ràng vu sở hồng sợ rằng ham ở bên trong độc cô phượng nóng nảy cũng muốn xông lên đi lý thế dân vội vã ngăn lại nhìn đây giống như gan bàn tay vậy quỷ dị đại môn trong cửa chính yên tĩnh vô cùng nhưng chẳng biết tại sao chúng người tâm lý lại chỉ cảm thấy đại môn như địa ngục lý thế dân hoàn toàn không biết như thế nào cho phải sư phi huyên lúc này lên tiếng cao giọng đối với vương bạc nói xin hỏi vương láo tiền bối còn đây là người phương nào xương phòng vương bạc thấy từ hàng tịnh trai truyền nhân hỏi không dám thờ ơ vội vã kêu qua hạ nhân hỏi một phen đáp lời trong phòng là tống gia quý khách tống gia lý thế dân thì thào một câu nhìn về phía đối diện mà đứng tống sư đạo mấy người tống sư đạo còn chưa lên tiếng tống ngọc trí liền thất truy bắt thiệt nói hòa đại ca bên trong là chúng ta người của tống g i a sao là ai vậy tống sư đạo muốn nói lại thôi không biết nên không nên nói ra quân vô thượng ở trong bao xương lúc này đông một cái dùng bao tải bao lại vật thể từ trong bao xương bay ra chuẩn xác không có lầm đập về phía sư phi huyên mấy người sư phi huyên liền vội vàng đưa tay đón vật ấy sau khi nhận được sư phi huyên liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình t e z u iznc e uatu inet mọi người cởi ra bao tải hôn mê vu sở hồng xuất hiện trong mắt mọi người má trái bên trên bị người vẽ một cái to lớn ô quy mọi à mà là má m phải trên viết mà không chết, giả viết trên tức là vậy. quý người thất kinh phải biết rằng vu sở hồng là độc cô gia đệ nhất cao thủ hiện tại không có phát sinh chút nào động tĩnh đã bị người biến thành bộ dáng này độc cô phượng vội vàng cấp vu sở hồng thời g i a huyền ngủ nâng dậy vu sở hồng vu sở hồng bị người vũ nhục đến tận đây đối nàng cái này chú trọng nhất quý tộc phong độ người mà nói không thể nghi ngờ như thù giết cha để cho nàng cảm thấy nổi giận không chịu nổi độc cô phượng mở miệng hỏi n ã i n ã i đến cùng phát sinh chuyện gì vưu sở hồng liên tục ho khan tức giận khó g i ằ n nói ta vừa ở vào nhà bên trong đã bị người điểm trụ huyện đạo tiếp lấy cũng không biết lời vừa nói ra trong đại sảnh càng thêm âm ý vưu sở hồng cư nhiên không thấy rõ là ai dưới tình huống liền thành như vậy có thể thấy được bên trong nhân vũ công bực nào nghe g i ậ n cả người lý thế dân đối với tống sư đạo lạnh lùng nói tống h i n h bên trong đến cùng người phương nào lẽ nào ngươi tống gia muốn cùng ta lý ra cùng đ ộ c cô ra đối n ị c h đ ộ c cô phượng cũng nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn tống sư đạo tống sư đạo cũng không phải là bùn đạn thân là thiên đao c h i tử há có thể bị người uy hiếp đồng dạng l ệ n h giọng trả lời trong phòng là tại hạ bản thân ngươi đ ợ i thế nào vương bạc thấy bầu không khí có chút rằng co hai phe đều không đắc tội nổi nhưng này là mình cử hay nghiến hội không thể liền cứ tiếp như thế lúc này hắn làm một cái không gì sánh được lựa chọn sai lầm chỉ thấy vương bạc đứng ra đứng ở hai phe nhân mã ở giữa ôn quyền nói các vị bình tĩnh trơ nóng tiếp lấy rồi hướng cách đó không xa sư phi huyên thi lễ một cái phía sau nghĩa t r á n h ngôn tử nói vương bạc gặp qua sư tiên tử việc này đều là bởi vì trong phòng người dựng lên người này đầu tiên là lấy ngôn ngữ vũ nhục tiên tử lại ám thi độc thủ đánh lén v ư u lão phu nhân thực sự đáng trách tiên tử mời chậm đợi một bên xem lão phu thay tiên tử đòi lại công đạo tống sư đạo thấy vương bạc lại muốn đi tới cùng quân vô thượng khoa tay múa chân mấy lần vội vã ngăn cản loại này tự sát hành vi kéo vương bạc nói vương lão tiền bối cái này năm vương bạc bị tống sư đạo lôi kéo cũng có chút nổi giận nghĩ thầm ta đi ra cũng là vì ngươi tống gia tốt ngươi tống phiệt tuy là thế lớn nhưng phải đồng thời đắc tội lý phiệt độc cô phiệt từ hàng tịnh trai chỉ sợ cũng không có đường sống ngoài miệng nói tống công tử đợi chút đợi lao phu t r ậ t ra khỏi phòng bên trong kẻ cắp sẽ cùng công tử tự thoại tiếng nói vừa dứt vương bạc rất sợ tống sư đạo lần nữa ngăn cản chính mình điểm mũi chân một cái một cái bồ câu xoay người liền lên lầu ba động tác vô cùng tiêu sái tự nhiên đi tới nhanh hơn xuống tới được nhanh hơn vương bạc còn không bằng view sở hồng liền môn cũng không vào vào vừa xong cửa xương phòng cửa chỉ thấy một cái cực lớn nhục trưởng hư ảnh hướng mình đánh tới phạm vi công kích cực đại chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một kích vẹn vẹn một kích vương bạc đã bị đánh xuống lầu tới tiếp lấy vương bạc không biết nổi điên làm gì vừa hạ xuống lại một mạch chui lên lầu ba chương tám mươi mốt liền khiêu khích khai khái vương bạc đứng ở cửa xương phòng cửa liên tục ho khan không nớt hắn đầu tiên là từ lầu ba ngã xuống tuy là nội lực thâm hậu nhưng vẫn là bị chấn được nội phủ đau nhức không gì sánh được vừa định lấy hơi nghỉ ngơi một chút lại bị một cổ lực lượng vô hình đi lên mạnh mẽ kéo càng dãy giụa càng là thống khổ rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ đành theo cổ lực lượng này lại lên lầu ba hiện tại tuy là đứng ở cửa nhưng không dám chút nào có động tác phía dưới mọi người cũng không có vương bạc cái loại này bị lực lượng dẫn dắt cảm giác vô cùng buồn bực hoàn toàn không biết vị này chi thế lang dở trò quỷ gì bị người đánh xuống phía sau mạnh nữa chui lên đi có thể lên được lầu ba rồi lại ở đứng ở cửa không dám tiến vào vương bạc lúc này mới hiểu được tống sư đạo vì sao ngăn cản hắn có thể lúc này đã trễ hiện ở loại tình huống này tiến thối không được hắn liền trong phòng người một trưởng đều không đỡ được đi vào sợ rằng giữ nhiều lành ít nhưng lúc trước lại đem lời nói quá vẹn toàn nếu như từ đó thối lui không n ể mặt trong phòng thanh âm lần nữa chuyên g a làm sao vương ra không dám vào tới vương bạc mặt già đỏ lên cất cao giọng nói lão phu có gì không dám tiếp lấy cất bước tiến nhập xương phòng xương phòng đại môn lần nữa q u a n thượng hạ mặt mọi người chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra một hồi tiếng mắng cùng tiếng kêu t h ẳ n g thiết con mẹ ngươi bổn tọa hôm nay tới là vì xem ca vũ biểu diễn ngươi lại mời một ít ni cô cùng người cặn bã tới bại hoại bổn tọa tính chất ngươi nói ngươi có phải hay không nên đánh qua một hồi cửa phòng lần nữa mở ra một cái đại mập mạp bị người ném đi ra ở giữa không trung xoay tròn ba trăm sáu mươi độ phía sau lấy không gì sánh được ngang ngược tư thế rơi xuống đất mọi người nhìn kỹ mới phát hiện cái này cái mập mạp chính là mới vừa rồi còn tiêu sái vô cùng vương bạc vương bạc bị người đánh ước t r ừ n g mập một vòng lý thế dân vội vàng nâng dậy vương bạc hỏi vương lao tiền bối ngươi thế nào trong phòng rốt cuộc là người phương nào vương bạc lắp bắp nói là ba là ba là bùn t o ạ n lầu ba trong bao xương đi ra một nam tử cao lớn mọi người có biết lập tức kinh hô thành tiếng quân vô thượng quân đại ca. khấu trọng cùng từ từ lăng vẻ mặt mừng rỡ cũng đồng thời để cho nói quân vô thượng trên cao nhìn xuống nhìn mọi người hướng về phía lý thế dân cùng sư phi huyên nói có thể là hai người các ngươi biểu diễn đối với bổn tọa bất mãn à. lý thế dân cực kỳ rõ ràng sợ quân vô thượng tính khí nếu dám trả lời là cái kia sợ rằng lập tức là một trưởng đánh tới cười khan hồi đáp nguyên lai là quân công tử thảo nào công lực thâm hậu như thế đơn giản liền đánh bại hai vị cao thủ thế dân cùng tiên tử từ trước kính nghệ công tử cũng không đối công tử có bất kỳ bất mãn nào lý thế dân rất rõ ràng lúc này không thể để cho sư phi huyên nói sư phi huyên nếu như đáp là cái kia quân vô thượng tuyệt đối sẽ dưới thủ đoạn độc ác nếu như trả lời không phải như vậy yếu đi từ hàng tịnh trai thanh thế từ hàng tịnh trai hiện ở giúp đỡ chính mình tịnh trai yếu chính là mình yếu cho nên thay sư phi huyên cùng nhau trả lời quân vô thượng đối với hai người khinh thường cười tiếp lấy từng bước một chậm rãi đi xuống lầu liền liền giống như người bình thường cũng không có lây cái gì tuyệt đỉnh k i n h công nhưng mọi người không ai dám không nhìn vị này cẩn thận mắt tông sư quân vô thượng đi tới song long trước mặt cười nói hai người các ngươi tiểu tử khắp nơi cũng không tìm tới không nghĩ tới tới nơi đây bổn tọa gây dựng một cái tứ hải minh chuẩn bị mời hai người các ngươi tiểu tử làm minh chủ khấu trọng nghe được nhãn tình sáng lên mà từ từ lăng lại nói chúng ta có tài đức gì có thể đứng hàng vị trí minh chủ quân vô thượng chính là không quen nhìn từ từ lăng loại này lệ mề khó chịu nói nam nhân đại trượng phu nên việc nhân đức không ngừng ai bớt nói nhảm ngược lại bổn tọa đem tứ hải minh giao cho các ngươi hai tên tiểu tử trong vòng một tháng chính mình đi đưa tin khấu trọng cất cao giọng nói đã như vậy chúng ta liền làm cái này minh chủ ta và lăng thiếu định đem hết khả năng cũng sẽ không để cho quân đại ca thất vọng một ít bên trong tiểu thế lực nhân thấy một hồi hai mắt đỏ lên thực sự là người so với người tức chết người ngươi xem một chút đây gọi là chuyện gì a chính mình liều sống liều chết dốc sức làm nửa đời người cũng bất quá liều mạng ra một phần nho nhỏ cơ nghiệp ở nơi này loạn thế bên trong còn bấp bênh ô m nay không biết rõ ngày sự tình nhìn nhìn lại quân vô thượng xuất thủ sẽ đưa cho người khác một cái từ trên biển bang hội tạo thành khổng lồ liên minh hơn nữa chính hắn tọa c h ấ n ai dám đi chọc ai dám đi chọc một cái lòng dạ độc ác cẩn thận nhãn tông sư quân vô thượng đối với khấu trọng thái độ hết sức hài lòng gật đầu tiếp lấy nhỏ giọng nói cho khấu trọng cùng từ từ lăng tứ hải minh chỗ cùng tình huống bên trong người bên ngoài thấy không có náo nhiệt có thể nhìn cũng đều tự tụ chung một chỗ đàm luận chính mình cảm giác hứng thú sự tình quân vô thượng n ô n ngữ ngắn gọn vài cái liền nói xong quân vô thượng vẫn cảm giác có một luồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là tống ngọc trí tống ngọc trí từ quân vô thượng xuất hiện về sau liền nhìn chằm chằm vào hắn xem dường như quân vô thượng trên mặt có lọ giống nhau đợi quân vô thượng nói xong tứ hải minh việc phía sau tống ngọc trí vội vã t r ê n miệng nói thì ra ngươi chính là đánh bại cao ly dịch kiếm đại sư quân vô thượng nha nghe nói ngươi là cái sát nhân ma vương đ ầ u ngươi tại sao muốn giết người nhiều như vậy hả? tống sư đạo ở một bên nghe được mặt đều đen cười đ ố i với quân vô thượng chắp tay nói quân huynh thứ lỗi đây là ta tiểu nội tống ngọc trí nàng từ nhỏ đã bị chúng ta làm hư cho nên nói chuyện không biết đúng mực quân vô thượng cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết rõ tống ngọc trí là hạ người gì mỉm cười trả lời không sao cả tiếp lấy đối với tống ngọc trí nói bổn tọa biết ngươi là một cái yêu thích hòa bình người cho nên bổn tọa cũng không ngại làm sao ngươi biết bản tiểu thư yêu thích hòa bình tống ngọc trí hiếu kỳ nói quân vô thượng không để ý tới nữa tống ngọc trí bởi vì cô gái này cùng hắn nguyên tắc làm người tranh lệch quá lớn coi như làm bạn cũng không quá quan tâm thích hợp đi tới sư phi huyên trước mặt lớn tiếng nói xú ni cô lúc trước bổn tọa nói ngươi từ hàng tịnh trai c h ố n g đỡ lý thế dân cướp đoạt thiên hạ các ngươi còn dám nói xạo Quân vô thượng vô chọc của y đi sở dĩ đối với từ hàng tịnh trai tôn kính không gì sánh được là bởi vì từ hàng tịnh trai là bạch đạo đứng đầu hơn nữa từ trước thập phần thần bí trong phái nhân số bao nhiêu cao thủ lại có mấy người còn có môn phái chỗ địa chỉ cũng không có người biết được hơn nữa mỗi bên đại thế lực cũng nghĩ ra được tịnh trai chống đỡ nhưng nếu như từ hàng tịnh trai đã đã chọn người ủng hộ cái kia mỗi bên đại thế lực cũng sẽ không lại như vậy tôn trọng bọn họ thậm chí có chút cẩn thận nhãn thế lực còn có thể dưới hát thủ sư phi huyên l ặ n g lặng đứng cũng không nói được lời nào làm sao các ngươi phật môn không phải chú ý không nói dối sao làm lại không dám nhận thức lẽ nào cái này chính là các ngươi đường đường bạch đạo đứng đầu từ hàng tịnh trai làm việc thủ pháp quân vô thượng tiếp tục đâm kích lấy sư phi huyên sư phi huyên tuy là đánh không lại quân vô thượng Nhưng đi tới chương tám mươi hai thượng tú phương hiện quân vô thượng biết đây là thượng tú phương bắt đầu biểu diễn tuy là còn chưa thấy thượng tú phương quan tâm bên trong đã đối nàng khó chịu thấy sư phi huyên trạng thái mới vừa rồi rất rõ ràng lập tức liền có thể lấy để cho nàng chính mồm nói ra từ hàng tỉnh trai c h ố n g đỡ lý thế dân sự thật có thể bị thượng tú phương cầm âm cắt đứt bây giờ sư phi huyên lại tỉnh táo lại quân vô thượng mang theo không gì sánh được phiền muộn quay đầu nhìn lại chỉ thấy thượng tú phương giống như từ trong giấc mộng thâm thúy u cốc đi tới p h ả m trần kiểu tiên tử hạ phàm loại xuất hiện với trước mắt mọi người lúc toàn bộ bên trong đại sảnh bất luận nam nữ ánh mắt cũng không thể từ nơi này điên đảo chúng sinh danh kỹ thoáng ly khai thượng tú phương vốn là không thua gì loan loan sư phi huyên thạch thanh tuyển thương tú tuần tuyệt thế mỹ nữ kinh tài tuyệt diễm có thiên hạ đệ nhất tài nữ tên đẹp có thể cùng loan loan đám người cũng liệt hình thái vẻ đẹp cũng có thể thấy một hai chỉ thấy nàng tư thái thon dài cân xứng cử chỉ thần tình phong thái ngàn vạn càng động lòng người chính là nàng ấy đối với có thể câu hồn nhiếp phách tiến thủy sông đồng bên ngoài hàm tình mạch mạch phối hợp khỏe mối hơi ngượng ngùng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nhìn thượng tú phương cái này tư dung tuyệt thế quân vô thượng tâm tình lại hơi chút khá hơn một chút lúc này tiếng nhạc chợ biến một thân làm vàng áo lưới xanh n h ạ t xóa vai thượng tú phương mở miệng hát lên nàng giọng hát lộ ra một loại theo đuổi lười biếng mà ám xuyên thấu qua thê ưu chút ý vị có một phen đặc biệt không ai bằng rõ ràng khinh tình điệu giọng hát kỹ xảo đều không có nửa điểm có thể cung cấp kén chọn tì vết nào phối hợp động nhân biểu tình ai có thể không phải trở nên động dung tiếng ca đem mọi người tại chỗ đưa vào một cái âm nhạc kỳ dị hoàn cảnh bên trong nàng ấy luyện chuyển mê người tiếng nói xuyên thấu qua bất đồng ngón giọng làn điệu bày biện ra nào đó phong phú nhiều vẻ lại làm người ta khó có thể nắm lấy sâu càng mùi vị lưỡng lự chỗ thương thế càng hoài dường như mênh mông sóng biển dân g đem mọi người tâm linh đại địa toàn bộ i m đến không có đỉnh thượng tú phương xuất sắc nhất chính là bên ngoài tiếng ca có thể đem người hoàn toàn quên mất thân vừa vui vẻ hoặc không vui sự tình dẫn người tiến nhập kỳ dị hoàn cảnh bên trong khiến người bất chi bất giác cảm nhận được tú phương lòng của mọi người cảnh đáng tiếc là quân vô thượng công lực thực sự rất cao tâm trí lại vô cùng kiên định hoàn toàn không toàn một một cách sau một hồi khá lâu toàn trường mới phát sinh như sấm tiếng vỗ tay không tự chủ phân tranh trí tụng khen vui mừng tử quân vô thượng cũng theo đại lưu v ô tay bởi vì một hồi hắn còn muốn mời thượng tú phương đi trước phi mã mục chàng biểu diễn đâu không có biện pháp ai kêu thương tú tuần cùng đan luyện tinh thích đâu làm vì chủ nhân đại mập m ạ p vương bạc mở miệng than thở khúc này chỉ có ở trên trời nhân gian cái nào được vài lần nghe thơi a thượng tú phương nhìn thấy đại mập m ạ p vương bạc c ư nhiên không có nhận ra nhưng vẫn là nhẹ rũ xuống c h á n hiện lộ ra như như thiên nga đẹp đẽ thon dài cổ trắng ôn nhu l ệ phép nói đại nhân quá khen thượng i rồi ế p lấy ớ n người tại đây thi lễ một cái, xoay người liền muốn g mọi một tại thi cái, tối lui. ư t đây xoay h lễ đại gia chở. h é tú lớn là tiếng vang vọng toàn trường, chính là quân vô thượng. Thượng một t vô phương hồi thân hướng phía thượng phép chuyện thượng hạ chắp thượng lai, nói, mời người, biết với người, nói, quá quân Quân muốn muốn tử trước tay công cũng lệ lê gì? về vô vô đẹp ạ lại i gia tiếng thiên chi xinh ca thật hết cực là âm, kỳ đ Thượng tú phương đẽ ẹ p đ đôi mắt bên trong hiện lên thần sắc tò mò nàng đã sớm chú ý tới độc lập độc hành quân vô thượng cũng có trách trong đại s ả n h t r ò nên n người nghe ca nhạc nghe được như si mê như say sưa chỉ có quân vô thượng còn tại đằng kia nhi phạm ă n hơn nữa cái kia vóc người cao lớn muốn không bị chú ý đều khó khăn hắn rõ ràng liền không chút nghe mà bây giờ lại mở mắt nói bậy nói bạ chính mình bài hát êm thai thương tú tuần cảm giác rất thú vị sáng r ộ n g tú phương từ khúc thật có tốt như vậy sao cái kia vì hà công tử mới vượt nhưng thật giống như không có hứng thú chút nào uống rượu một mình người bên ngoài đều đầy vẻ khinh bỉ nhìn quân vô thượng thầm nghĩ tuy là võ công của ngươi cao cường nhưng còn chưa phải là đại lao to một cái tốt như vậy bài hát không hiểu thưởng thức chỉ biết là uống rượu thầm nghĩ như vậy người bên ngoài đều đứng thẳng người dường như bọn họ trong nháy mắt trở nên cao quý rất nhiều quân vô thượng thầm nghĩ chính mình uống rượu gì đâu nhịn một chút không phải liền đi qua cái này bị người thấy được chưa trong đầu nhất c h u y ể n có chủ ý trong miệng cười nói chính là bởi vì thượng đại gia trong tiếng ca tổn thương cảm tình nghi ngờ gợi lên b u ồ n tọa tâm tư cho nên bổn tỏa mới tự rót tự uống trong đám người truyền ra một cái giọng nữ nói bậy ra vẻ hiểu biết mọi người mặc dù không dám nói rõ từ trên nét mặt cũng nhìn ra cực kỳ tán thành nói thế quân vô thượng theo tiếng nhìn lại đang nói chính là độc cô phượng phát sinh độc cô phượng rất thù hận quân vô thượng làm thường tổn v ư u sở hồng cho nên lãnh trào đạo quân vô thượng đầu góc nhỏ hận nhất người khác khinh thường chính mình cười lạnh nói một đám phàm phu tục tử các ngươi biết cái gì tiếp lấy tay trái thành t r ộ người về t h ơ phương n tuần bên kia tìm kiếm, thượng tú phương bên cạnh một vị thị nữ cổ tranh trong nháy mắt bay vào quân vô thượng trong quân thượng dẫn tranh, tranh bên trên, giống như đạn đàn guitar giống nhau, đàn nghe. n g guitar g tú tìm tú một thị mắt tay, tay theo tay trái thử bay kia kiếm, khó phải với hai cái, phủ ư cổ cổ cổ cực độ vị vào vô vô bên ngoài đều dễu cợt không n ớ t mà độc cô phượng ôm ngược lại đã nói một lần cũng không quan tâm tâm lý lớn tiếng nói mất mặt xấu hổ mà thượng tú phương lại nhìn cái này cùng người khác bất đồng thủ pháp như có điều suy nghĩ ba ba ba quân vô thượng đột nhiên liên tục phát sinh hai trường đánh nát hai cái băng đối với người khác đều cho là hắn thẹn quá thành dẫn lúc cầm âm vang lên tại mọi người nghe hết sức cổ quái nhưng cảm giác tiết tấu rất mạnh ba theo cầm âm quân vô thượng lại đánh nát một cái băng thượng tú phương trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị đối với một cái không gì sánh được nhiệt tình yêu thương âm nhạc người mà nói nàng hiểu quân vô thượng c ư nhiên dùng loại phương pháp này một người một mình làm cầm tay cùng tay trống theo cầm âm hùng hậu nam âm vang lên thành hòa bại nỗ lực nếm thử người nếu có trí cũng không sợ chậm ai ở ta chưa để ý thanh cựu dựa vào bản lĩnh thật sự làm thực sự hán tử gánh vác đau khổ cùng thất ý đầu nhập muốn ta nguyện ý quân vô thượng giọng hát cùng đường triều chủ lưu hoàn toàn bất đồng không có chút nào huyện chuyển nhu nhược một ca khúc từ đầu kiên cường đến vĩ càng giống như là hét ra hơn nữa thỉnh thoảng một trường đánh nát một cái ghế phát sinh một tiếng vang lớn cùng thanh âm giao hòa vào nhau khiến cho mọi người tại đây đều cảm giác cảm giác mới mẻ trong lòng dung mạnh mà vốn là phân chấn lòng người ca từ tức thì bị quân vô thượng giống đến vô cùng rõ ràng trực tiếp hàm nghĩa khiến người ta vừa nghe liền rõ nghe được mọi người càng là nhiệt huyết sôi trào động lực vô hạn toàn thân tràn đầy lực lượng mọi người nhìn về phía quân vô thượng ánh mắt đã không còn là chẳng đáng hoàn toàn là chấn động sùng bái mà thượng tú phương bản là một vị lấy truy đuổi khúc nhạc vì suốt đời mơ ước nữ tử hiện tại hai mắt một mạch thả tinh quang nội tâm đối với quân vô thượng tràn ngập hảo cảm không gì sánh được hiếu kỳ theo một câu cuối cùng kết thúc quân vô thượng đem cái này thủ lâm tử tưởng thực sự hán t ử hát s o n g trong đại sảnh lặng ngắt như tờ chúng người thật giống như tập thể bị người điểm chúng huyền đạo người nào cũng không nói gì liền độc cô phượng cũng bị bài hát bên trong hàm nghĩa cảm giác mà trầm mê trong đó thượng tú phương trước hết thanh tỉnh nàng tuy là vô cùng thưởng thức bài hát này nhưng quan tâm hơn một cái vấn đề khác hướng về phía quân vô thượng thi lễ một cái nói công tử khúc này loại nhạc khúc đặc biệt mới mẻ độc đáo cùng hiện nay loại nhạc khúc hoàn toàn khác biệt không biết xuất từ vị ấy đại sư thủ bút ngôn ngữ vô cùng trực tiếp cũng không khen quân vô thượng hát thật tốt mà hỏi trước loại nhạc khúc tác giả có thể nhìn ra được thượng tú phương đối với âm nhạc nhiệt tình và cố c h ư ớ c quân vô thượng mỉm cười lời ngươi nói vị đại sư kia chính là b ồ n toạ n chương tám mươi ba thượng tú phương chán ghét nghe được lời ấy trong đại s ả n h mọi người một mảnh xôn xao tiếp lấy không biết từ người nào bắt đầu toàn trường tiếng khen một mảnh trường tiếng điếc thai nhức góc khấu trọng một bên vỗ tay một bên lớn tiếng nói động tác khoa trường quân đại ca thì ra khúc này là ngươi làm ta liền biết chỉ có quân đại ca như vậy nhân vật anh hùng mới có thể làm ra như vậy thân thể cường tráng nam nhi ca khúc đợi tiếng vỗ tay đình chỉ thượng tú phương trong ánh mắt đã tràn đầy kính phục công tử khúc này kiên cường đại khí từ quân công tử hát ra càng là khí thế mười phần làm người ta nhiệt huyết sôi trào công tử thần kỹ khiến người khâm phục tú phương mời công tử trên lầu tụ họp một chút thật tình hướng công tử l ã n h giáo làn điệu chi đạo toàn trường nam tử đều tràn đầy ghen tỵ nhìn quân vô thượng mắt thấy quân vô thượng liền muốn thành cái này tuyệt thế tài nữ nhập mạc chi tân quân vô thượng trên mặt cười nhạt trong lòng trực đà cổ hắn căn bản không hiểu cái gì làn điệu không thể làm gì khác hơn là làm bộ một bộ chuyên gia hình dáng hạt bài nói ca khúc chi đạo ở chỗ biến hóa lệ v ì phạm khích lệ lòng người cái này t ắ m chữ không có gì hay nghiên cứu thượng tú phương hai mắt sáng lên trong đầu dường như t r ộ p được cái gì nhưng vẫn là không hiểu rõ lắm khiêm tốn hỏi cái gì gọi là biến hóa lệ vi phạm khích lệ lòng người quân không cười n h ạ t nói cái gọi là biến hóa lệ vi phạm chính là bỏ qua d ư ờ n g già hay thay đổi có hoa không quả giọng hát dùng vô cùng trực tiếp phương thức hát ra mà khích lệ lòng người phải dựa vào ca tử lẽ nào ngươi không có phát hiện b u ồ n tọa làm chi từ vô cùng dạy người hướng về phía trước cùng chuyên tâm sao nhìn mọi người tại đây đều nghe như có điều suy nghĩ Quân vô thượng vô tiếp t ụ cuối cùng quân vô thượng còn tổng kết một câu âm nhạc bắt nguồn ở sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt nếu như là lúc trước quân vô thượng như vậy ngôn ngữ chắc chắn sẽ bị mọi người sợ khinh bỉ mà bây giờ mọi người tuy nhiên cũng âm thầm suy tính cũng không phải sao thượng đại gia giọng hát vô cùng thành thạo hay thay đổi văn tử cũng dùng vô cùng hoa mỹ nhưng là bên trong rốt cuộc là ý gì rất nhiều người đều nghe như lọt vào trong sương mù ở đang ngồi đều cũng có chút văn hóa người vẫn là loại tình huống này nếu như phóng tới dân gian kết quả kia có thể tưởng tượng được trái lại quân vô thượng không có lấy cái gì giọng hát giống đến vô cùng trực tiếp ca từ đơn giản sáng tỏ coi như lao bách tính cũng có thể nghe hiểu phối hợp với kịch liệt làn điệu khiến cho người trong lòng nhiệt huyết sôi trào thượng tú phương cái kia câu hồn nhiếp phách song đồng đầy áp mừng d ỡ nhìn quân vô thượng lộ ra điên đảo chúng sinh nụ cười thi lễ một cái nói tạ quân công tử chỉ giáo thượng tú phương hoàn toàn chính xác hết sức cao hứng nàng từ xuất đạo tới nay liền bị người phụng làm thiên hạ tuyệt đỉnh tài nữ có thể thử hỏi có thể chân tránh nghe hiểu nàng hát ca khúc lại có mấy người đâu rất nhiều đều là theo gió người theo truy phủng cho nàng từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như quân vô thượng như vậy trước mặt trực tiếp phê bình quan nàng khiến cho nàng có một loại vô cùng mới lạ cảm giác thượng tú phương lúc này mới nhớ tới còn cũng không biết quân vô thượng thân phận ôn nhu hỏi xin hỏi công tử tôn tính đại danh quân vô thượng thấy thượng tú phương bị người trước mặt tố nói mình không phải chỗ còn có thể khiêm tốn tiếp thu tốt hơn chính mình quá nhiều trong lòng cũng vô cùng thưởng thức cô gái này mỉm cười nói bổn tọa quân vô thượng quân vô thượng vừa báo nổi danh hào thượng tú phương sắc mặt k ị c biến trở nên không thể tin tưởng vô cùng tiếp hận đối với chính là tiếp hận tại sao phải như vậy đâu thượng tú phương du lịch toàn quốc t r u n g quanh diễn xuất có thể mời được nàng biểu diễn người đều là một ít hào môn vọng tộc đỉnh tiêm thế lực mà quân vô thượng từ bước lên giang hồ tới nay liền t r u n g quanh gây sự thiên tân kiểu nhất dịch càng là giết người vô số đắc tội thế lực nhiều không kể x i ế t thượng tú phương thời gian dài ở những thứ này trong thế lực biểu diễn đương nhiên nghe nói qua quân vô thượng có thể nàng nghe được tất cả đều là quân vô thượng nói vậy những cái này thế lực đương nhiên sẽ không nói vì cướp đoạt quân vô thượng trên người hòa thị bích mới đi chọc quân vô thượng chỉ nói quân vô thượng tính cách tàn nhẫn tàn nhẫn vô cớ sát nhân ở trên giang hồ giết người vô số chung quanh nhấc lên rất nhi ưu tinh phong huyết vũ thượng tú phương là một cái hòa bình người chủ nghĩa vô cùng chán ghét đà đà sát sát ở nơi này chiến tranh niên đại nàng khắp nơi biểu diễn chính là vì cầu được tài nghệ ở trên lại thăng hoa nhưng hôm nay đụng cái trước chi âm người lại là một vị sát nhân ma đầu thượng tú phương tâm tình lúc này có thể tưởng tượng được lúc này thượng tú phương hy vọng dường nào quân vô thượng cũng không phải là cái kia sát nhân ma đầu hỏi lần nữa quân công tử nhưng là thiền tân hữu kiểu bên trên tàn sát tứ phương quân vô thượng quân vô thượng bị thượng tú phương vẽ tiết hận khiến cho lơ ngơ hắn hoàn toàn không minh bạch thượng tú phương là có ý gì đột nhiên nghe được thượng tú phương lần nữa hỏi hồi đáp là a đó chính là bổn tọa thượng tú phương sắc mặt trong nháy mắt mấy lần có chút kích động chất vấn quân công tử cớ gì sát hại nhiều người như vậy công tử cũng biết bị công tử sát hại người đều có phụ mẫu thê nhi công tử đưa bọn họ giết chết cha mẹ vợ con của bọn hắn về sau dùng cái gì sinh hoạt công tử giết chóc tứ phương đến mỗi nửa đêm tỉnh mẫu lúc nhưng có kinh tâm quân vô thượng bị thượng tú phương giọng điệu khiến cho rất khó chịu hơn nữa hắn tính cách vốn là bá đạo cũng không giải thích nữ g bên trong có chút tức giận bổn tọa muốn giết cứ giết đến với cha mẹ vợ con của bọn hắn nếu như bổn tọa khó chịu tùy thời có thể đưa bọn hắn xuống phía dưới hoàng tuyền đoàn tụ b ồ n tọa từ trước ngủ được sảng khoái từ không có gì nửa đêm tình mộng càng thêm sẽ không kinh tâm quân vô thượng này lời nói tựa như đương nhiên tiêu ngạo không gì sánh được hoàn toàn không có nửa phần giải thích sát nhân nguyên nhân cũng liền bốn chữ muốn giết cứ giết nghe được bên cạnh khấu trọng cùng bạt phong hàn một hồi nhiệt huyết sôi trào bội phục trong lòng không gì sánh được mà từ từ lăng lại cảm thấy quân vô thượng hẳn là giải thích một chút đừng làm cho người hiểu lầm tống sư đạo diện vô biểu tình không biết đang suy nghĩ gì mà tống ngọc trí nhìn về phía quân vô thượng ánh mắt cũng có chút chán ghét đ ộ c cô phượng nghe được quân vô thượng lớn lối như thế ngôn ngữ nhớ tới bị quân vô thượng giết chết đọc cô sách hơn nữa bị quân vô thượng t r ê o c ậ t mãi m ạ i vưu sở hồng trong lòng xúc động phẫn nộ rút ra bảo kiếm hướng về phía quân vô thượng q u á t to họ quân thế gian cao nhân vô số ngươi đừng tưởng rằng ngươi võ nghệ cao cường liền có thể muốn làm gì thì làm quân vô thượng bị đọc cô phượng ba lần bốn lượt khiêu khích cũng có chút nổi giận tay trái theo tay khẽ vây tiểu già thiên thủ hướng đ ộ c cô phượng đắp đi đ ộ c cô phượng nào dám đón đỡ có thể quân vô thượng này trưởng tới vừa nhanh vừa đ ộ c đ ộ c cô phượng cũng không kịp bộ mặt một cái cho vay nặng lãi hiểm hiểm tránh thoát một chiêu này quân vô thượng cười lạnh nói trên đời cao nhân coi như toàn bộ đến bổn tọa cũng không sợ các ngươi đ ộ c cô ra cùng bổn tọa sổ sách bổn tọa sẽ từ từ với các ngươi coi nay di quốc tọa là tới mời thượng đại gia đi trước phi mã mục chàng biểu diễn một phen ngươi tiện nhân này cút sang một bên đ ộ c cô phượng cực kỳ khâm phục còn muốn tiến lên bị bên cạnh vẫn thanh tỉnh lý thế dân gắt gao bắt lại thượng tú phương nghe xong quân vô thượng đáp lời cũng thấy được quân vô thượng làm trong lòng tràn đầy thất lạc thản nhiên nói tú phương thân thể đột nhiên có chút không khỏe sợ rằng không thể cùng công tử đi bãi cỏ biểu diễn thân thể không khỏe không sao cả bổn tọa cho ngươi xem một chút quân vô thượng vẫn chưa hiểu qua đây thượng tú phương ý tứ không phải hắn chỉ đ ộ t là bởi vì hắn cho là mình hát một bài đủ để đả động thượng tú phương ca khúc mời nàng đi phi mã mục chàng biểu diễn loại chuyện nhỏ này thượng tú phương chắc chắn sẽ bằng lòng thượng tú phương thấy quân vô thượng liền muốn đi qua đứng dậy thản nhiên nói tú phương chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi tất nhiên không việc gì không cần làm phiền công tử chương tám mươi bốn bổn tọa có con tin lúc này vẫn không lên tiếng tống sư đạo đột nhiên lên tiếng thượng đại gia chắc là tin vào một ít thế gia đại tộc đối với quân huynh lưu nôn phỉ ngữ cho nên không thích quân huynh làm người a tống sư đạo xuất thân muốn h i ệ t hiểu rất rõ bên trong từng đạo một lời lên đường phá huyền máy móc quân vô thượng cái này mới phản ứng được nghĩ đến chính mình còn giống như kẻ ngu giống nhau đi cho thượng tú phương xem bệnh trong lòng giận dữ bất quá nhớ tới thương tú t u ầ n thích vẫn là đẻ xuống trong lòng tức giận bình thản nói lưu n ô n phỉ ngữ tịnh không đủ để tin bổn tọa thành ý mời thượng đại gia đi trước phi mã mục t r à n g diễn xuất một phen thương tú tuần quá khứ nhìn thấy đều là công tử văn nhã thế gia đại tộc người ở bên trong đều làm bộ làm tịch tự trọng thân phận giống như gặp phải loại này h u y ể n chuyển cự tuyệt phía sau cũng sẽ không lại mời có thể quân vô thượng cũng không vứt bỏ tiếp tục mời thượng tú phương không biết nên làm thế nào cho phải cũng không có ngôn ngữ quân vô thượng đợi thật lâu thượng tú phương đều còn chưa lên tiếng quay đầu đúng dịp thấy vài cái tân khách nhỏ giọng dễu c ậ n tức giận trong lòng quân vô thượng đem toàn thân sát khí phóng ra ngoài hắn sát khí cũng không phải cái gì khúc ngạo đám người có thể sánh bằng sát khí độ dày đặc đều nhanh ngưng kết thành thực chất ép tới mọi người tại đây không thở nổi quân vô thượng kiên trì bị sạch sẽ lạnh lùng nói thượng đại gia hôm nay ngươi không đi sợ là không được thượng tú phương thân vì thiên hạ đỉnh tiêm tài nữ trong lòng tự có bên ngoài kiêu ngạo nơi nào sẽ bị người sợ uy hiếp đáp lời quân công tử là đang uy hiếp tú phương lạc công tử cho dù giết tú phương tú phương cũng sẽ không đi tống ngọc trí cũng hiểu được quân vô thượng quá phận chen miệng nói nhân gia thượng đại gia đều nói không đi ngươi còn không rước võ công cao có gì đặc biệt hơn người tống sư đạo đang muốn nhận quân vô thượng khoát tay lia lịa ngăn cản miệng nói võ công cao thật là khó lường ngươi cùng thượng tú phương giống nhau đều sinh hoạt tại chính mình huyễn tưởng trong thế giới căn bản không biết thế gian hiểm ác đáng sợ cũng được nay di quốc tọa liền cho các ngươi học một khóa nói xong tay trái nhất huyễn viên n g u y ệ t loan đao xuất hiện ở trong tay mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên trong đại sảnh trong nháy mắt ngã xuống bảy tám danh tân khách quân vô thượng cười nói thượng đại gia bây giờ đang ở nơi có tân khách đều là bổn tọa con tin ngươi nếu không đáp ứng đi trước phi mã mục tràng bổ tọa thường cách một đoạn thời gian liền giết mấy người cho đến giết sạch mới thôi trong đại s ả n h ngoại trừ khấu trọng các loại chờ quân vô thượng nhất phương người bên ngoài tất cả đều hù dọa có mấy người liền hướng bên ngoài s ả n h chạy có thể quân vô thượng võ công sao mà cao sao lại bị bọn họ chạy thoát ánh đao lướt qua lại ngã xuống mấy người quân vô thượng đắc tội càng nhiều người sư phi huyên cùng lý thế dân đám người càng cao hứng cũng không mở miệng liền nhìn như vậy bọn họ đem thiên tân n tiểu thượng thần trí không rõ lúc quân vô thượng coi như hôm nay quân vô thượng tự cho là bằng mượn mấy người bọn họ liên thủ tùy thời có thể chạy thoát cũng không nóng nảy nhưng là làm sắp lập tổ lần yến hội này vương bạc liền không thể xem của vui người khác tới tham gia ngươi yến hội lại bị người giết nhân ra không thể trêu vào quân vô thượng nhưng lại chọc nổi ngươi vương bạc vương bạc toát ra mồ hôi lạnh trong lòng thầm hận chính mình thật tốt không được sao không nên tổ chức yến hội hiện ở mình bị người đánh thành mập mạp vẫn không tính là sau đó sợ rằng còn muốn bị rất nhiều thế lực chặn đường trên tay ôm quyền hướng quân v u a thượng liên tục thở dài quân công tử bất giận cầu quân công tử thủ hạ lưu t ì n h lưu t ì n h ta tại sao muốn nghe lời ngươi nói xong lại chém nhào mấy người thượng tú phương nhìn những cái này lúc trước còn êm đẹp mấy người mà bây giờ lại chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất hình như là chính mình hại chết bọn họ không có biện pháp phía dưới chỉ có bằng lòng quân công tử tú phương bốn đ ộ c cô phượng thấy thượng tú phương liền phải đáp ứng vội vã sen mồn quát to các vị quân vô thượng cái này ma đầu hung tàn thành tính hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên sau khi nói xong cầm kiếm đâm thẳng quân vô thượng mà vu sở hồng cũng vội vàng đuổi theo người chính là như vậy nhìn thấy có người người đầu tiên xuất thủ cũng tất nhiên không thể sợ ôm nhiều người sức mạnh lớn trong lòng nhất thời thì có chừng mười người hướng quân vô thượng vây công tới vậy các ngươi đều đi chết đi quân vô thượng tay trái viên nguyệt liền liên hoành cắt mà ra Tắt tay phải nắm tay lấy vô kiên bất tội thần thúc thấy thượng tới, tạo, tuyệt thế hảo kiếm, nhưng cũng là vô kiên bất tội. Nết một tránh, về vô viêu vô với với vô về quyền quyền phía phải Phượng Phượng hướng hồng đánh. chính mình đánh mình danh chế không hảo nhưng lạnh không hướng của ra mọi mà nắm kiếm kiếm mặc dám kiếm, miệng một đâm người, kiên đối nói kiên cười tới. dương công cùng quân nụ cùng cũng lên nụ lùng, cũng không né tránh, hướng về một quyền này là là là lấy lấy bảo bảo cô cô độc Độc cựu dục dù sở bảo kiếm đâm vào cách quân vô thượng nắm tay chỉ có mấy cm lúc vô luận độc cô phượng dùng lực như thế nào cũng không có thể lại đâm vào mảy may lúc này quân vô thượng đã giải quyết hết những người khác c ư ờ i lạnh nói n g ư ơ i tiện nhân này v u sở hồng thấy tình thế không tốt lập tức vận đủ toàn thân công lực hữu trưởng kề sát độc cô phượng phía sau lưng muốn giúp đỡ rút một tay quân vô thượng chẳng đáng cười cũng không cần tay trái tập kích hai người vận đủ kiểu dương nội lực đấm tay trái đầu trong nháy mắt biến đến đỏ bừng đỏ hừng hực không gì sánh được thậm chí ngay cả độc cô phượng bảo kiếm đều bị nóng đỏ vây xem người bên ngoài nhìn trận mắt hốc mồm loại này biến hóa vô hình nội lực vì có hình dạng có thể nói tuyệt thế tu vi quân vô thượng tay phải càng ngày càng đỏ độc cô phượng bảo kiếm c ư nhiên bị đốt ra một giọt ngân lượng dịch thể liền ở trước mắt bao người xoạch một tiếng tích đến rồi trên mặt đất sau đó là giọt thứ hai giọt thứ ba lúc đầu đang chuẩn bị tiến lên giúp một tay sư phi huyên vội vã ngừng chính mình chịu chết ý tưởng độc cô phượng cùng vưu sở hồng thấy phía sau liền lông tơ sẽ xảy ra à c h ơ mắt nhìn độc cô phượng bảo kiếm trong tay chậm dại hóa thành nước thép cho đến tiêu thất quân vô thượng cười lạnh nói vốn định về sau sẽ đi thu thập các ngươi độc cô ra không nghĩ tới hai người các ngươi tiện nhân dám năm lần bảy lượt cùng bùn tọa đối nghịch nay di quốc t ọ a muốn sống sống dung các ngươi cho các ngươi chết không toàn thây sau khi nói xong song trưởng đối nhau không ngừng ma hợp tiếp lấy chậm rãi mở ra chỉ thấy quân vô thượng hai nục trưởng bên trong cư nhiên giấy lên hỏa diễm ở mạn thanh viện đèn đuốc sáng trương chiêu ứng dưới có vẻ vô cùng quỷ dị chiêu này chính là như lai thần trưởng trong phật cũng phát hỏa trâm đã quân công tử van cầu ngươi thả qua bọn họ a ta với ngươi đi phi mã mục tràng cái này thời thượng tú phương rốt cục phản ứng kịp cầu khẩn nói quân vô thượng cười ha ha nhìn một chút thượng tú phương cùng tống ngọc trí cười nói hiện tại các ngươi biết đạo võ công cao chỗ tốt đi hiện tại các ngươi hiểu được giang hồ hiểm a ca tiếp lấy trong nháy mắt phát sinh hai trường từng cái đánh vào độc cô phượng cùng viu sở hồng ngực độc cô phượng cùng viu sở hồng trúng trưởng bay rứt ra ngoài bị sư phi huyên tiếp được quân vô thượng thản nhiên nói hôm nay trước phế đi võ công của các ngươi ngày sau lại san bằng các ngươi độc cô phiệt một môn tiếp lấy đối với thượng tú phương nói thượng đại gia chúng ta đi thôi nhìn thi thể đầy đất thượng tú phương đã hơi choáng hôm nay nàng mới chính thức hiểu được cái gì gọi là lạm sát kẻ vô tội tàn nhẫn bá đạo đều qua vài cái đã hai chân như nhun ra thị nữ theo quân vô thượng ra khỏi đại môn ngoài cửa quân vô thượng cái kia thanh âm bá đạo lần nữa truyền đến khấu trọng từ t ừ lăng hai người các ngươi tiểu tử đừng quên đi tứ hải minh mặc dù nhưng đã nhìn không thấy quân vô thượng thân ảnh nhưng khấu trọng vẫn là cùng kính trả lời ta và lang thiếu cũng sẽ không để cho quân đại ca thất vọng chương tám mươi lăm giết lung tung vô tội thượng tú phương ngây ngốc theo quân vô thượng hướng phi mã mục tràng bước đi dọc theo đường đi từ quân vô thượng chuẩn bị tất cả quân vô thượng tuy là cực kỳ ít mở miệng nhưng đang cố ý hiển lộ dưới hắn xuất khẩu thành thơ tùy thời cũng có thể hát ra phong cách khác nhau ca khúc khiến cho thượng tú phương đối với quân vô thượng lại có càng thâm nhập hiểu rõ thượng tú phương thậm chí hoài nghi mạn thanh viện trong k i a cái sát nhân ma vương rốt cuộc là có phải hay không người trước mắt này vì sao trước sau t r ê n lệ khổng lồ như thế có thể từ nhìn thấy một lớp tới mời quân vô thượng làm khách nhân mã bị quân vô thượng tàn nhẫn giết chết phía sau thượng tú phương biết chính mình không sai hắn vẫn cái k i a cái sát nhân ma vương cách phi mã mục chàng còn có ba ngày lộ trình hôm nay thượng tú phương đoàn xe ở g i ã ngoại một chỗ trà liệu bên trong nghỉ chân quân vô thượng uống một miệng nước trà cảm thấy không đúng lắm không nói hai lời đã đem t r à liệu bên trong một đôi tuổi trẻ huynh đệ giết chết thượng tú phương thực sự không nhịn được không để ý nha hoàn lôi kéo chất vấn quân ma đầu ngươi vì sao đổ giết người lung tung ngươi làm như vậy còn có thiên lý sao quân vô thượng không chút hoang mang từ hông bên trên khởi xuống một cái hồ lô uống một khẩu trong hồ lô rượu nói đây là hát điếm không phải giết bọn họ mới không có thiên lý ngươi nói vậy dọc theo đường đi người khác thành ý mời ngươi đi vào làm khách ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng đã đem người sát hại hiện tại càng là liền dân chúng bình thường đều không đông tha ngươi ba ngươi bốn ngươi bốn tiểu thư ngài xin bất giận thượng tú phương thiếp thân nha hoàn ở một bên khuyên giải nói quân vô thượng còn là một bộ bình bình đạm đạm giọng điệu những cái này tới mời người của ta đều là trước đây đắc tội qua ta thế lực phải tới đắc tội người của ta thì phải chết ta quân vô thượng chính là thiên trí cao vô thượng theo ta đối nghịch chính là cùng lao thiên làm khó dễ mà ở trong đó cũng đích xác là hát điếm thượng tú phương mới vừa ở nha hoàn khuyên bảo dưới thuận t h u ậ t khí vừa nghe quân vô thượng lời ấy càng là vô danh giận lên lạnh l u n g nói lao thiên được người tôn kính mà ngươi làm người ta sợ hãi làm sao có thể so với đừng n g ư ơ i đã chết ngươi cũng không thả quá hủy người danh dự người như ngươi xứng s a o gọi người ạ quân vô thượng không để ý tới nữa thượng tú phương mà thượng tú phương n g ư ợ c phập phồng bất định nhìn ra được nàng cực độ tức giận nha hoàn vội vã rót một chén trà thủy đưa tới ôn n u nói tiểu thư đừng nóng giận uống miếng nước ca không cho phép uống muốn uống thì uống rượu quân vô thượng trực tiếp đem hồ lô chuẩn sắc không có l ầ m trịch đến thượng tú phương trong miệng thượng tú phương không hề dưới sự chuẩn bị bị quân vô thượng liệt i ể u sặc nước mắt chảy r ò n g nha hoàn g tuy là rất sợ quân vô thượng nhưng vẫn là nổi giận nói ngươi cái này ma đầu lại dám đối đãi như vậy tiểu thư nhà ta quân vô thượng còn là một bộ không mặn không lạt giọng điệu ngươi ngã nước chả có mê dược cái này tên nha hoàn hầu hạ thượng tú phương nhiều năm sâu nặng thượng tú phương tín nhiệm thượng tú phương nhận định quân vô thượng lại đang ô miệt người khác mắt l ạ n h nhìn quân vô thượng cũng không nói lời nào có thể nha hoàn chọc t ứ c trả lời ý của ngươi là nói ta yếu hại tiểu thư nhà ta lạc ngươi nói xấu ta ngươi đã nói có thuốc t ố t ta đây uống cho người xem nói xong đem nước t r à uống một hơi cạn sạch thế nào ở đâu có mê dược ngươi nói b ậ y tìm được cơ hội nói cái này sát nhân ma đầu cũng không dễ dàng nha hoàn đang dương dương đắc ý chuẩn bị lại nói hai câu đông nhiên cảm giác đầu hỗn loạn mắt tối sầm lại liền mới ngã xuống đất thanh nhi thanh nhi thượng tú phương liên tục lay động nha hoàn lo lắng vẫn gọi đừng lắc nàng chúng t h u ố c mê không có chuyện gì lớn một hồi tự nhiên sẽ t ỉnh quân vô thượng thanh â m đáng ghét lại chuyển vào thượng tú phương trong t hai đây rốt cuộc là chuyện gì thượng tú phương nhìn quân vô thượng không hiểu nói quân vô thượng mỉm cười nói ta thuyết đây là một nhà hát điếm trong nước chả có mê dược căn bản chẳng có gì lạ nhìn quân vô thượng mỉm cười thượng tú phương càng ngày càng cảm thấy châm t r ọ c lần đầu tiên trong đời cố tình gây sự nói ngươi nếu biết có mê dược vì sao không phải ngăn cản nàng uống võ công của ngươi tốt như vậy đừng nói cho ta không ngăn cản được một cái tay c h ó i gà không chặt nữ tử quân vô thượng nơi nào sẽ để ý loại này vô lý quái trách tay trái thành trộm hấp quá bị thượng tú phương ném ở một bên hồ lô lại uống lên rượu tới đợi uống một khẩu mới nhớ tới mới vừa này hồ lô bị thượng tú phương uống qua d ư ơ n g mắt nhìn về phía thượng tú phương thượng tú phương dường như cũng nghĩ đến mặt đỏ thành một mảnh điêu ngoa nói ngươi nhìn cái gì vậy kế tiếp một trận trầm mặc mọi người lại đang trà liệu bên trong nghỉ ngơi hồi lâu mà thượng tú phương tiếp thân nha hoàn cũng rốt cục tỉnh lại nha hoàn cũng từ mặt khác một ít dưới trong dân cư biết chuyện gì xảy ra gào khóc trong miệng liền nói ta không nghĩ hại tiểu thư trải qua thượng tú phương một phen thoải mái cùng khuyên phía sau rốt cục ngừng tiếng khóc mọi người nghỉ tạm được cũng đã đủ đang định ly khai trà liệu xa xa từ xa tới gần đi tới một gã cao gầy láo giả mặt của láo giả phơi lại làm vờ đen nếp nhăn rậm rạp một đống ngắn ngủn hoa d â u trắng thoạt nhìn đặc biệt khôi hài lom sâu ánh mắt lại đặc biệt sáng sủa lão giả đi tới trà liệu bên trong thượng tú phương vừa mới chuẩn bị nói cho vị lao bá này nơi này là hát điếm chỉ thấy lao giả một cái phi pháp đánh về phía bị quân vô thượng sát hại hai tên thanh niên huynh đệ thi thể trước mặt gào khóc thỉnh thoảng c ò n đập đầu xuống đất thật là khiến nghe thương tâm người gặp rơi lệ quân vô thượng một bộ ý chí sắt đá bộ dạng bình thản nói thượng đại gia thời gian không còn sớm chúng ta lên đường đi thượng tú phương tâm địa thiện lương thấy lao giả như vậy dáng vẻ không thèm quan tâm đến lý lẽ quân vô thượng đối với lao giả nói lao bá cớ gì như vậy thương tâm lao giả khóc thút thít đ á p lời hai người bọn họ là con ta bên cạnh nha hoàn vừa nghe vội vã chen miệng nói thì ra hai cái này điếm chủ là con trai ngươi con trai ngươi mở hát điếm ở chỗ này hại nhân ngươi cư nhiên cũng không để ý chết đáng đ ờ i lao giả ngừng tiếng khóc thê thẳng cười là a bọn họ mở hát điếm chết cũng chẳng trách người khác tiếp lấy có chút kích động nói có thể là các ngươi lại biết bọn họ cũng không m u ố n mở hát điếm cũng không phải là vì chính bọn nó thượng tú phương vừa nghe dường như có ẩn tính khác giơ tay lên ngăn cản còn muốn lên tiếng nha hoàn ôn nu nói lao bá rốt cuộc là nguyên nhân gì lao giả một bên từ từ chỉnh lý hai huynh đệ quần áo một bên thuật nói ra hiện nay thiên hạ đại loạn triều đình mỗi bên đại thế lực mỗi bên đại bang hội đều tới trong thôn đánh cướp chúng ta lão bách tính khổ không thể tả thực sự sống không nổi nữa hai người bọn họ huynh đệ vì toàn bộ thôn nhân có thể sống được ở chỗ này mở một nhà tiểu tra liệu chỉ lấy r a phú nhân cùng quan viên tiền tài trở về thôn tiếp tế t h ô n dân từ không có tổn hại quá một người Toàn thôn thôn toàn thể tạo, thường, vào láo láo mà gào dân hơn 200 cửa đều toàn bộ dựa vào hai người bọn họ mới có thể sống bốn nói đến đây, dường như lên đứng lên. họ khóc dựa bây đây, cửa có đều bộ giờ gợi giả giả mới lại lại bị quân vô thượng dường như căn bản không nghe láo giả nói cái gì đối với thượng tú phương nói thượng đại gia chúng ta nên lên đường nghe được quân vô thượng thanh âm cảm giác được quân vô thượng ý chí sắt đá thượng tú phương kích động nói đều là ngươi ngươi không hỏi nguyên do liền đồ g i ế t người lung tung ngươi xem hiện tại như thế nào cho phải quân vô thượng n é t miệng lên một nụ cười bình thản nói cái kia bổn tọa làm một chuyện tốt tiễn lao đầu này xuống phía dưới một nhà đoàn tụ chương tám mươi sáu ngươi nhanh lên một chút động thủ a tại mọi người không thể tin dưới ánh mắt quân vô thượng một trưởng đánh về phía l a o giả thượng tú phương nghe quân vô thượng nói liền biết không tốt c ư nhiên lấy thân tre ở l a o giả trước người thượng tú phương hiện tại rốt cuộc minh bạch âm nhạc chơi được cho dù tốt tài tình cho dù cao ngất tình cờ gặp một cái căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý hung ác loại người cũng hoàn toàn vô dụng hiện nay thực sự là tú tài gặp quân binh có lý không nói được thượng tú phương cảm thấy quân vô thượng tư duy dường như căn bản không phải trên đời này hắn có lão giả như thế thương cảm hắn lại còn nói mình làm chuyện tốt t i ệ n hắn xuống phía dưới cùng nhi tử tử đoàn tụ quân vô thượng thấy thượng tú phương lấy thân ngăn cản trưởng trong nháy mắt thu hồi t r ư ờ n g thế thu phát trong lúc đó không lưu chút nào vết tích dường như hắn căn bản là dự định thu trưởng có thể thấy được quân vô thượng võ công bực nào thâm bất khả trác lão giả dường như bị quân vô thượng hù dọa run rẩy trốn ở thượng tú phương phía sau thượng tú phương hướng về phía quân vô thượng phẫn nộ quát ngươi đến cùng có người hay không tính ngay cả một lao nhân ngươi cũng không đúng tha quân vô thượng cũng không tức giận bình thản nhìn thượng tú phương mỉm cười nói không giết lao nhân này ngươi sẽ hối hận thượng tú phương không thèm quan tâm đến lý lẽ quân vô thượng nâng dậy lao giả liên thanh thoải mái lao bá ngươi đừng sợ hắn sẽ không làm thương t ổ n ngươi lao giả trong miệng khiêm tốn nói cảm ơn tiểu thư ngay tại giây phút này đột nhiên tay trái tà bên trên một chảo bắt lại thượng tú phương cổ những người khác đều kinh hô thiểu thư thượng tú phương cũng có chút hù dọa kêu lên ngươi làm cái gì có thể quân vô thượng dường như tuyệt không kinh ngạc cười n h ạ t nói ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể nhịn được không ra tay lão giả thay đổi khi trước khiêm tốn cùng kinh sợ lạnh lùng nói ta thật sự nếu không xuất thủ chỉ sợ ngươi sẽ giết ta tiếp lấy có chút ngạc nhiên nói ngươi là làm sao nhìn ra được nhìn ra được lão giả đối với chính hắn ngụy trang rất có lòng tin hắn rất muốn biết quân vô thượng nhìn ra cái gì không thích hợp quân vô thượng cười ha ha kẽ hở thực sự nhiều lắm chứng kiến chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này còn giết ngươi hai đứa con trai ở không biết chúng ta là ai dưới tình huống ngươi còn dám qua đây đây là một cái này có thể lý giải thành ngươi không nỡ nhi tử bỏ mình thứ nhì là ngươi ánh mắt ngươi cho dù khóc lại thương tâm có thể trong mắt cũng không một tia bị thương đệ tam bổn tọa căn bản không tin tưởng trên đời có tốt như vậy người người đem con trai ngươi nói quá mức hoàn mỹ dường như hoàn toàn không có một điểm tư tâm đệ tứ chính là bổn tọa một t r ư ở n g kia bổn tọa một t r ư ở n g đánh về phía ngươi lúc ngươi dù chưa di động nhưng dưới chân bước tiến hết sức kỳ quái như bổn tọa đoán không lầm coi như thượng đại gia không ngăn trở bổn tọa một t r ư ở n g kia ngươi cũng có thể lập tức tránh thoát đi lão giả cười lạnh nói thì ra ta có nhiều như vậy kẽ hở có thể cái này đều là chính ngươi suy đoán nếu như là vừa khớp đâu nếu như ngươi đoán sai đâu quân vô thượng lạnh lùng nói đoán sai nếu như đoán sai cái k i a giết cũng sẽ giết trên đời h oan người chết thiên thiên v ạ n vạn nhiều không nhiều lắm thiếu một cái cũng không ít lão giả không nghĩ tới quân vô thượng biết trả lời như vậy nhưng vẫn là trả lời không hổ là quân ma đầu hành sự quả nhiên bá đạo tiếp lấy nắm thật chặt bắt lại thượng tú phương cổ tay trái lãnh đạm nói giao ra t ả đế xá lợi nếu không ta muốn mạng của nàng tà đế xá lợi thì ra ngươi là người của ma môn quân vô thượng lại mở làm ra một bộ cười hì hì mặt mũi bổn tọa từ không bị người uy hiếp ngươi giết ta giết nàng bổn tọa lại hoạt quả ngươi vì nàng báo thủ chính là đương a v ă n cầu ngươi thả tiểu thư nhà ta quân công tử v ă n cầu ngươi đem hắn muốn gì đó cho hắn a thượng tú phương thiếp thân nha hoàn cầu khẩn nói quân vô thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ tiếp tục đâm kích lấy lao giả ngươi nhanh lên một chút động thủ a xem là ngươi bị chết thảm vẫn là nàng bị chết thảm sau khi nói xong hướng về lao giả đi tới thượng t ú phương mặc dù không biết cái gì là tà đế xá lợi nhưng thấy quân vô thượng vì nhất kiện vật chết hoàn toàn không để ý sống chết của mình lúc trước vì cứu lao giả mà có chút t h ấ y náy nàng trong lòng trong nháy mắt tràn ngập lửa giận nhưng nàng thân là tài nữ có sự kiêu ngạo của chính mình đã không mở miệng cầu lao giả bông ra chính mình cũng không cầu xin quân vô thượng cứu mình lao giả nhìn từng bước ép sát quân vô thượng khẩn trương đạo đứng lại ta thật sẽ giết của sẽ nàng. quân vô thượng tiếp tục hướng lao giả tới gần khắp khuôn mặt là sát ý thản nhiên nói bổn tọa tiễn hai ngươi người cùng nhau đi chết đi hữu trưởng v ẫ n đủ nội lực mang theo kinh phong một đạo rộng lớn hư ảnh bàn tay đánh tới sở kích vị trí lại là thượng tú phương ngực nhìn cái này không gì sánh được bén nhọn một t r ư ở n g đánh tới mặc dù không là đánh hướng mình khả quan bên ngoài trường thế sợ rằng đánh chết thượng tú phương đồng thời mình cũng sẽ bị chấn động thành trọng thương lao giả liền vội bông ra thượng tú phương hướng bên cạnh tránh né một ít ở nơi này điện quang hỏa thạch trong lúc đó quân vô thượng dưới chân cấp bách mau bước ra mây mù biến bước tiến c ư nhiên đoạt ở trường ấn gần đánh vào thượng tú phương trên người lúc đem thượng tú phương ôm lấy dưới chân một điểm bay lên trời thượng tú phương cho là mình chết chắc rồi đang nhắm mắt chờ chết chi tế cảm giác mình bị một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay ôm mở mắt nhìn một cái mới phát hiện bị quân vô thượng ôm lấy trong lòng hai người đang bay vọt ở nửa không bên trong giữa không trung quân vô thượng thấy thượng tú phương mở hai mắt ra mỉm cười nói thượng đại gia hù được ngươi à ngươi là bổn tọa khác h nhân bổn tọa sao lại để cho ngươi gặp chuyện không may thượng tú phương mặt đỏ thành một mảnh ở giữa không trung lại không thể né tránh không thể làm gì khác hơn là đem khuôn mặt chôn ở quân vô thượng trong lòng nửa sợ nửa vui phía d ư ớ i quỷ thần xui khiến nói một câu về sau gọi tú phương là tốt rồi hai người sau khi hạ xuống thượng tú phương giống con con thỏ con bị giật mình vội vàng từ quân vô thượng trong lòng đi ra mấy tên nha hoàn cũng nhanh lên chào đón hai mắt đ ấ m lệ mông lung nói tiểu thư cảm tạ trời đất ngươi không có việc gì nữ nhân chính là nữ nhân cho dù tài nữ cũng giống vậy chúng nữ kỳ kỳ cha cha đến một bên nói với nhau quân vô thượng đối với lao giả cười nói nói đi ngươi chuẩn bị chết như thế nào lao giả đầu tiên là ngụy trang bị quân vô thượng xem thấu trong tay con tin lại bị quân vô thượng cướp đi có chút không cam lòng nói quân ma đầu ngươi đừng quá kiêu ngạo ngươi cho rằng ngươi nắm chặt phần thắng à. sau khi nói xong đột nhiên từ bên hông rút trường kiếm ra hướng một tấm bàn trà bổ tới bàn trà một cái đã bị bổ đến nổ lên trà liệu tứ diện đồng thời hạ xuống bốn tờ miếng vải đen trà liệu vốn là một gian ma u miếng vải đen sau khi rơi xuống đem trà liệu hoàn toàn phong bế được không ra một chút ánh sáng trà liệu trong nháy mắt bị một vùng tăm tối bao phủ hoàn toàn không có bất kỳ phạm vi nhìn nhất là người ta quỷ dị là quân vô thượng cư nhiên không cảm giác lao giả khí t ứ c lao giả dường như hư không tiêu thất quân vô thượng cũng lập tức đem khí thế của mình hoàn toàn thu liễm che đậy ở hơi thở của mình không lọt mảy may thời gian từng giây từng phút trôi qua thượng tú phương một bên lại có mấy tên nha hoàn sợ đến khóc ra thành tiếng rơi vào đường cùng quân vô thượng kêu lên thượng đại gia các ngươi tụ trung một chỗ lưu tại chỗ chớ lộn xộn ngôn ngữ vừa bằng vào võ giả trực giác quân vô thượng cảm giác phía sau lưng có cổ nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí đánh tới quân vô thượng biết mình nói bại lộ hành t u n g phản ứng cực nhanh trên chân liên tục thải đạp mây mù biến bộ pháp tấn nhanh rời đi tại chỗ chương tám mươi bảy báo một kiếm thủ có thể lão giả kiếm khí liền ngay cả phát ra tựa như sẽ cùng t ù n g quân vô thượng giống nhau hơn nữa kiếm khí trăm nghìn cỗ kỳ quái bộ phận đưa hắn kéo trước bộ phận lại trực g á p mà đến còn có vài c ổ ngang cùng xoay tròn l ự c đạo tựa như rơi vào hạ đại hải s ó n giữ mãnh liệt trong vòng xoáy khiến người khó có tự chủ cầm giữ năng lực chỉ nghe đùng đùng âm thanh liên tục văng lên trà liệu bên trong bàn trà c á i chén những vật này đều bị kiếm khí xoắn nát b ấy nếu không phải là quân vô thượng võ công cực cao nội lực thâm hậu chỉ sợ cũng lấy đạo quân vô thượng trong lòng biết lao giả đặc biệt quen thuộc địa hình nơi này chiếm giữ địa lợi ưu thế chính mình vẫn tránh né cũng không phải biện pháp tâm niệm vừa động ngừng thân hình đứng vững đầy đất tay trái vận đủ cựu dương thần công bằng vào cảm giác lui về phía sau vừa đánh đi đồng thời hướng về sau nhìn lại bằng vào quân vô thượng nhãn lực cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất bởi vậy có thể thấy được lão giả thân pháp bực nào cao minh còn có một đạo kiếm mang đang ở trước mắt hắn mở rộng vô kiên bất tồi kiếm khí xuyên thấu qua trường kiếm xâm tới quân vô thượng đã thật lâu chưa ăn qua loại này thua thiệt ngầm trong lòng giận dữ viên nguyệt loan đao xuất hiện trong tay cũng hướng phía kiếm mang phương hướng cắt ngang đi qua ken chỉ nghe thấy một cái đao kiếm tương giao thanh âm đang ở quân vô thượng muốn tái phát mấy đao lúc mới vừa phát sinh kiếm mang vị trí lại không khí t ư c Đang ở quân vô thượng gió nuôi c h chân thân hình nhanh quay ngược trở lại viên nguyệt loan đao với bên ngoài nhanh chóng nhấc lên một hồi tiểu hình gió xoáy kiếm ảnh mang quang đánh vào gió xoáy bên trên như ở mênh mông biển rộng vô bờ bên trong bỏ ra một hòn đá nhỏ làm, làm làm làm phát sinh một hồi nhẹ vang lên phía sau liền không có động tĩnh như thế kiếm pháp có thể nói đánh lén vô song nếu như bổn tọa không có đoán sai ngươi chính là ảnh tử thích khách dương hương ngạn ở thiên tân kiểu bên trên đâm bổn tọa một kiếm người áo đen kia quân vô thượng không gì sánh được phiên muộn tuy là hắn có cựu dương thần công hộ thể cũng sẽ không bị dương hương ngạn đâm bị thương nhưng loại này bị người không ngừng tiến công mà không thể phản công tranh đấu làm hắn khó chịu tới cực điểm quân ma đầu ngươi quả nhiên khôn khéo chỉ bằng vào kiếm pháp là có thể đoán ra thân phận của ta không sai thiên tân kiều bên trên một kiếm kia là ta đâm, lại có thể thế nào đâu? Dương hư ngạn thanh phiêu hốt bất định, từ tám hương phiêu định, phương hướng chuyển hương kiểu kiếm kia ngươi lại nói bên nào Dương ngạn bốn đến. Dương hư ngạn đâm, đâu. âm là có nghe nói quân vô thượng lấy ra dương công bảo khố. hắn bảo b khố, đã sớm i ế trong dương công bên bảo khố t con tà đế xá lòng ợ thượng i cho cấp đoạn. trong nên đến đây muốn đoạt. Quân đây vô l cái kia khí nha cùng dịch kiếm đại sư đánh một trận đều không ngày hôm nay như thế bị đẻ nén trong đầu cấp tốc vận chuyển đột nhiên trong mắt sáng lên trong miệng lẩm bẩm nói ta làm sao đần như vậy đem chiêu này quên quân vô thượng tại chỗ nhất c h u y ể n lấy cực nhanh thủ pháp liền ngay cả phát ra đao khí ngoại trừ có thể cảm ứng được thượng tú phương chỗ vị trí bên ngoài vô dụng ngươi căn bản cũng không biết ta ở nơi nào dương hương ngạn đắc ý thanh âm lại truyền tới chính mình phát ra đao khí thật là nhanh quân vô thượng chính mình rõ ràng bằng dương hương ngạn thân pháp căn bản không khả năng tránh khỏi chỉ có ngăn cản có thể tứ diện cũng không truyền đến đao kiếm giao nhau âm thanh cái kia liền chỉ có một cái khả năng dương hương ngạn cùng thượng tú phương chỗ ở vị trí là một bên quân vô thượng lập tức gắt gao dùng khí thế phong tỏa lại thượng tú phương sở ở một bên phật quang sơ hiện quân vô thượng trong miệng quát tiếp lấy lấy hắn tự thân làm trung tâm phát sinh một hồi hao quang lộng lây trói mắt phật quang soi sáng như hư lại tựa như thật thu hút tâm thần người ta quả nhiên dương hương ngạn đang đứng ở quân vô thượng phía trước hai mươi bước cách thượng tú phương chỉ có năm bước mượn quân vô thượng tự thân phát ra con mang quân vô thượng ánh đao cũng đồng thời xuất hiện ánh đao lóe một cái rồi biến mất dương hương ngạn cũng không có ngã xuống kiếm của hắn còn ở trên tay người của hắn vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó chỉ bất quá trên mặt đã không có huyết sắc quân vô thượng nhẹ vỗ về đao phong thản nhiên nói cùng bổn tọa so tài người cho tới bây giờ sẽ không có kết quả tử tế